Hắn không có đoạt được đại bị khôi thủ, cô phụ mục tiên tử một mảnh kỳ vọng, hắn không có tư cách, cũng không có mặt thấy nàng. Ngươi cái gì ngươi? Mục tình có chút không kiên nhẫn nói. Người khác bái sư đều là phải cho sư phụ đệ trà dập đầu, ngươi khen ngược, trà không có, đầu cũng không khái, còn phải làm sư phụ tự mình tới tìm ngươi. Thanh Tuân Hắn túi đầu, mờ mịt mà chấp hai hạ đôi mắt, lại nhanh chóng ngẩn đầu nhìn phía mục tình. Thanh Tuân thử nói. Chính là, ta không có thắng hạ đại bị. Mục tình nói được rất là nhẹ nhàng. Không thắng liền lần sau lại thắng trở về bái, bao lớn điểm sự. Ta dạy cho ngươi dạy sắp 2 năm, sao có thể bởi vì kẻ hèn một hồi đại bị trận chung kết, liền từ bỏ thu đồ đệ. Ta đây không phải bạch làm sao. Mục tình lại tiếp tục nói. Ngươi một đường thắng đến trận chung kết, cũng là phí lao đại kính đi. Ta cũng không thể làm ngươi hưởng phí công phu A, có phải hay không. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, thanh tuân phản ứng không kịp. Mục tình cho rằng hắn còn ở do dự, dứt khoát nói. Người bái không bái sư, không bái ta đi rồi. Thanh Tuấn lớn tiếng nói. Bái. Đương nhiên là một bái. Nói xong, hắn lui về phía sau mấy bước, ba quỷ chín lệ đầu, lấy thiên địa vì chứng kiến, bái mục tình vi sư. Thanh tuân một mặt dập đầu, một mặt tưởng. Một ngày kia, hắn cũng muốn trở thành giống sư phụ như vậy tuyệt thế vô song người. Đứng lên đi. Mục tình ôn hòa nói. Thanh tuân đứng dậy. Chỉ thấy thiên cơ các đông phụng từ nơi xa hoang mang rối loạn chạy tới. Mục sư muội. Mục sư muội Gia đại sự. Cái gì? Tòa yêu tháp hỏng rồi. Mục tình vẻ mặt mộng bức. Kia tòa yêu tháp phía trước ở Sơn Hải tiên các khi còn hảo hảo. Khí tu cùng trận tu thường xuyên tu bổ. Liền tính về sau không người quản lý. Phong ấn cũng ít nhất có thể lại duy trì 200 năm. Như thế nào sẽ hư đâu? Pháp hoa tử đối tòa yêu tháp làm cái gì? Thiên cơ tử đổ một ly trà cho nàng. Pháp hoa tử cái gì cũng không có làm. Thiên cơ tử nói. Là ngươi sát thiên mệnh chi tử. Dẫn thiên điệu dị tượng, mưa to sấm xét liên tục 7 ngày 7 đêm, có một đạo dị tượng thiên lôi trực tiếp bổ tới tòa yêu tháp thượng. Mục tình. Thực xin lỗi, là ta sai. Thiên cơ tử đem được đến tin tức tinh tế nói đi. Tòa yêu tháp nhân thiên lôi mà nước, phong ấn không lao, trần vơi trong đó đại yêu phục thành phá tháp mà ra, sát pháp hoa tử 170 dư danh tăng nhân, liền chỉ có 8 tuổi đại tiểu hòa thượng cũng chưa bông tha. Phục thành giết người giết được vô thanh vô thức. Thẳng đến người thứ hai có người thượng pháp hoa tử lễ Phật mới phát hiện chùa nội thi hoành khắp nơi, máu chạy thành sông. Mọi người đều sợ hãi. Trung hợp Thái Huyền Tông Tu Sĩ du lịch đến phụ cận, biết được việc này, Thượng Pháp Hoa tự xem tình huống, mới phát hiện là tòa yêu tháp xảy ra vấn đề. Thái Huyền Tông Tu Sĩ lập tức tin nổi các đại môn phái. Tiên tu nhóm tới sau, nhiều lần sở soạn, xác nhận đại yêu Phục Thành đã không ở tòa yêu tháp bên trong. Hiện tại tin tức còn chưa tới kịp khuyết tán. Thiên cơ tử nhắm mắt lắt đầu, nói, lại quá thượng chút thời gian. Thu chân rơi tất nhiên lâm vào khủng hoảng. Mục tình nghi hoặc nói. Này đại yêu Phục Thành, là cái cái dạng gì nhân vật? hắn tiên đầy đủ kêu lệ Phục Thành, là một con cửu vi thiên hồ. Lệ. Cửu vi hồ. Mục tình. Không phải đâu. Thiên cơ tử bình tĩnh nói. Đúng vậy, lần này là ngươi Tam sư huynh thân thích. Phục Thành là đương nhiệm yêu hoàng gia già thân đệ đệ, cũng chính là ngươi Tam sư huynh ông cố thúc công. Thiên cơ tử nói. Hơn 1.000 năm trước. Mà quân trọng diễm còn chưa ngang trời xuất thế, cũng không có thiên hạ đệ nhất Tần tông sư. Nam Châu bốn biển nội, lợi hại nhất chính là phục thành cái này đại yêu. Tu chân giới hóa thần đại năng nhóm liên thủ đối phó hắn, lại giết không chết hắn, chỉ có thể hợp lực đem hắn đánh tiến tỏa yêu thắp trùng, thi lấy phong ấn, một ngày một ngày tước ma hắn lực lượng. Thiên cơ tử nói, năm đó vì phong ấn hắn, tổng cộng có 7 cái hóa thần kỳ đại năng tham chiến, ba người ngã xuống. Thiên cơ tử tiếp tục nói, ở nào đó ý nghĩa thượng mà nói, Hắn là cái so ma quân càng khó giải quyết tồn tại. Khó giải quyết chỗ không chỉ có ở hắn tu vi, còn ở hắn người này hành sự động cơ. Ma quân trọng diễm muốn đem tu chân giới thu làm mình có. Phục thanh bất đồng, hắn chỉ cần chính mình sung sướng, vì tư nhân cảm xúc, có thể đi hủy quốc tàn sát dân trong thành, làm tu chân giới tình phong huyết vũ. Mục tình. Biết, sung sướng phạm sao, đáng sợ nhất cái loại này người. Mục tình xoa xoa thái dương, hỏi. Có cái gì tin tức tốt sao? Có. Thiên cơ tử nói, kia tỏa yêu tháp thượng phong ấn có thể không ngừng cắt giảm yêu lực lượng, phục thanh ở bên trong đái hơn 1.000 năm, yêu lực hẳn là bị cắt giảm không ít, trạng thái cũng không như thế nào. Nếu không hắn sẽ không đồ xong pháp hoa tự sau liền không thấy tung tích. Lấy hắn tính cách, nếu là tự thân trạng hướng tốt đẹp, hắn nhất định sẽ ngay sau đó huyết tẩy khắc tiên môn, đem năm đó phong ấn người của hắn nơi môn phái đều đồ cái không còn một mảnh. Phục thanh hiện tại hơn phân nửa là tránh ở nơi nào, nghĩ cách khôi phục tự thân yêu lực Mục tình suy tư một lát, nói. Hiện tại là diệt trừ hắn tốt nhất thời cơ. Trích tinh ở một bên không ngừng gật đầu. Sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh Mục tình thập phần hiện thức hỏi. Như vậy vấn đề tới, phục thành hiện tại ở đâu? Trích tinh. Kiếm thu cùng kiếm linh cùng ngầm đầu, mắt trông mong mà nhìn thiên cơ tử. hi vọng cái này năm châu bốn biển nội đệ nhất thần côn có thể cho ra một đáp án tới. Thiên cơ tử cự tuyệt nói. Mục tình, này không phải ngươi hiện tại tu vi cảnh giới, nên đi nhúng tay vấn đề Tinh khuynh các đại bỉ kết thúc. Đến từ năm châu bốn biển khách khứa nhất nhất từ biệt rời đi. Mục tinh hỏi. Tam Sư Minh, Giang Liên, các ngươi cũng muốn đi. Không hề nhiều trụ chút thời gian sau. Phù Hoàng vẫn luôn gửi thư tín tìm ta, nói ta lại không quay về, liền tự mình tới cửa tới tìm ta. Tân vô tướng ngồi ở mục tình đối diện, nói lên yêu Hoàng Lệ vô khi, biểu tình hơi có chút bất đắc dĩ. Giang Liên nhỏ giọng nhắc nhở nói. Người ở chỗ này ở nửa năm nhiều, thật sự cần phải đi. Nếu ngươi không đi, ngươi phụ hoàng sẽ cho rằng ngươi đối mục tình có ý tứ, tới cửa tới hạ sinh lễ. thần vô tướng trực tiếp dùng lấy tâm truyền tâm. Cũng không phải không thể. Giang Liên. Ngươi tỉnh tỉnh A. Ngươi sư mội tu vô tình đạo A. Giang Liên tuyệt vọng mà ngừng đầu, đối mục tình nói. Yêu tộc tham thí giả ngày mai liền đi, chúng ta theo bọn họ cùng nhau. Mục tình cười nói. Cũng hảo, người nhiều an toàn chút. Mục tình bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy đi ra ngoài. Tam sư huynh ngươi hãy uống trà, ta đi thiên sư thúc nơi đó trộn mấy hộp lá trà cho ngươi, ngươi chờ. Mấy năm nay tới, mục Tình cùng Thiên Cơ tử càng ngày càng thuộc lạc, ngay từ đầu nàng còn sẽ ra mặt giày thảo đồ vật, hiện tại, bao hắn lá trà đều không mang theo hé răng. Thân vô tướng nhìn nàng chạy đi thân ảnh. Hắn phảng phất lại về tới Sơn Hải tiên Các. cho ai mục Tình muốn nếm thử vong ưu rượu tư vị, lôi kéo Kỳ Nguyên Bạch cùng nhau, sân đêm sờ tiến phong thiên lan nhà kho, đánh cắp một hồ quả vài rượu trái cây. Nàng uống lên mấy khẩu liền ngã xuống đất không dậy nổi, ngủ 3 ngày ba đêm. Phong Thiên Lan lên án mạnh mẽ Kỳ Nguyên Bạch sau, tự mình thủ ba ngày ba đêm, thật vất vả mới chờ đến Mục Tình mở mắt, lại mắng Mục Tình một đốn. Hồi tiên các vân thuyền đã phi đến Đông Châu phía trên, Ly Đông Hải thượng kia tòa mây mù lượn lờ tiên đảo không xa. Lạc Thần Sinh giật sạch một mâm linh quả, phân một ít cấp Bạch Hiểu Hiểu, dư lại đều đoàn đến nghiêm chấn đi nơi nào rồi. Chờ ra khi, Lạc Thần Sinh liền thấy Bạch Hiểu Hiểu bái mép thuyền đi xuống nhìn. Tiểu hai từ nửa cái thân mình đều phải tài đi ra ngoài. Lạc Thần Sinh vội vàng kéo Bạch Hiểu Hiểu. "Hiểu Hiểu, ngươi nhìn cái gì đâu?" Hắn một bên hỏi, một bên đi xuống nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái liền hãi đến hắn ra đầu tê dại. Vân truyền chính phía dưới, dây đặc hắc hồng huyết vụ quần quần tụ tập, đang ở hướng chỗ cao quay cuồng. Như là một đóa quỷ lệ hoa, muốn đem bay trên trời cao vân truyền, hợp lại tiến huyết sắc cánh hoa. "Sư phụ?" Lạc Thần Sinh phản ứng lại đây khoảnh khắc, Ôm Bạch Hiểu Hiểu liền hướng nghiêm chấn phương hướng chạy. Quỷ xương mù trung vươn vô số chỉ tay. Chúng nó ôm lấy tàu bay, làm này thật lớn phù không con thuyền đỉnh trệ xuống dưới, vô pháp lại đi trước. Một bàn tay vòng đến tàu bay thượng. Lạc thần sinh mắt cá chân bị bắt lấy, hắn một cái lảo đảo phô ở trên mặt đất. Cái tay kia nắm chặt hắn mắt cá chân. Lạc thần sinh vội vàng buông lỏng ra ôm Bạch Hiểu Hiểu cánh tay, bị cái tay kia kéo đến không ngừng về phía sau thối lui. Bạch hiểu hiểu nói Lạc sư Minh Liên ở lạc thần sinh sắp bị kéo đến tàu bay bên ngoài khi Một đạo kim mang từ khoang thuyền nội bay ra Đem kêu lấy tay vì hình huyết vụ chặt đức Nghiêm trấn đi ra, hắn nói Người nào làm cản Bị chặt đức huyết vụ một lần nữa ngưng tụ Hối thành một bóng người Người nọ ăn mặc hồng y dì Một đầu tuyết phát khóc rũ Giữa mày mang theo cánh hoa giống nhau màu đỏ hoa văn Yêu dị trong ánh mắt mang theo ý cười Thần vô tướng Nghiêm trấn nhất thời cho rằng chính mình thấy yêu tộc tiểu hoàng tử nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Người là lệ phục thành. Trước mặt cái này yêu tộc cùng tần vô tướng tướng mạo có 3 phần giống, người trước so người sau càng thêm thành thục cùng nguy hiểm. Nghiêm chấn nói, ngươi tới làm cái gì? Làm cái gì? Ta bị chấn nhập tỏa yêu tháp ngàn năm có thừa, kia trận pháp ngày ngày đêm đêm hút ta yêu lực, thương ta gân mạch, ta cô tịch lại đau đớn thực. Ta chưa ra tháp khi liền suy nghĩ, năm đó đem ta chấn nhập tỏa yêu tháp kia mấy người, ta muốn toàn bộ giết chết, một cái cũng không bông tha. Phúc Thanh cười, một đôi hồ ly mắt đuôi mắt thượng trọn, mang theo câu nhân mị ý. "Bất quá, ta nghe nói Vân Mộng tiên tử đã phi thăng. Phi thăng người đã không ở thế gian này, ta vô pháp hướng nàng trả thù, chỉ có thể tới tìm nàng bọn đồng môn tính tính toán trướng." Nghiêm trấn gắt gao mà nhăn lại mi. "Yêu tà chính là yêu tà, hành vi thác loạn vô chương." Phúc Thanh múc một phủng sương ngủ, lòng bàn tay lật qua, mờ mịt huyết vụ dừng ở trên mép thuyền lại tản ra. Hắn cười khuyên đủ. "Ngoan ngoãn tu thủ đi." Còn có thể bị chết nhanh nhẹn một chút, không cần như vậy thống khổ. Ngươi tưởng đều không cần tưởng." Nghiêm Chấn gầm lên một tiếng, song trưởng khai tiên quyết, khải trận pháp. Thật lớn vân thuyền phát ra kim quang, thân tàu nâng lên, phía dưới lôi kéo hắc hồng huyết vụ tay nhỏ nhất nhất tách ra. Nghiêm Chấn thủ thế biến hóa, trong lòng bàn tay đè nặng một cái kim sắc quang đoàn. Hắn xoay người, đem quang đoàn sau này một đưa. Vân truyền tựa như bị này quang đoàn khống chế được giống nhau, theo Nghiêm Chấn đem nó ném ra, vân truyền cũng ở trong nháy mắt Đi tới rồi chăm dặm ở ngoài vị trí. A. Phúc Thanh nhìn thoáng qua đã đi xa Vân thuyền, lại nhìn về phía tre ở trước mặt, kiên quyết không chịu làm hắn lướt qua nửa bước tuổi già tiên nhân. Người này lão ngôn đồng, thật là hủy người hứng thú. Trầm Ngư Dạ đem thịnh phóng tờ giấy hộp đặt ở Mục Tình trước mặt. Vu tộc từ Tinh Khuynh các rời khỏi sau, không có trực tiếp hồi Nam Châu, mà là cùng cổ ma tộc cùng nhau hướng Tây được rồi, khai ở Tây Châu Tinh Khuynh các đã nhìn thấy bọn họ bóng dáng. Mục Tình một tay chỉ mặt, nói: nam Châu vu tộc A, bọn họ muốn giúp cổ ma tộc sao? Cái này ma quân nhưng có bị. Cục diện này, thật đúng là chó cắn chó, cắn được chết cái loại này. Trầm ngư dạ nói. Cổ ma tộc cùng ma quân khăng khăng tranh chấp, tranh chấp đến càng rõ ràng, Tây Châu thế cục ra kết quả cũng liền càng nhanh. Nhiều nhất chỉ cần 5 năm, ma quân cùng cổ ma tộc là có thể tranh ra một cái cao thấp. Tây Châu cuối cùng có khả năng sẽ trưởng với trong đó một người tay cũng có khả năng phân liệt rách nát, khó có thể tụ lại lên phân liệt, rã nát. Đây là mục tình cùng Trầm Ngư dạ muốn. Bọn họ tưởng đem những cái đó thế lực lớn đánh nát, tan rã thành một đám lại vô ngày xưa cái loại này uy hiếp tính tiểu đoàn thể. Nhưng đây là ở Nam Châu vu tộc không có nhúng tay dưới tình huống. Trầm Ngư dạ nói: "Nam Châu vu tộc nhúng tay, mà quân tất bại. Mà quân bại sau, lấy cổ ma tộc ở Tây Châu nguyên bản liền có không thể bỏ qua lực ảnh hưởng, Tây Châu người đại đa số sẽ lựa chọn quy thuận." Trầm Ngư dạ lắc lắc đầu, nói: Nói như vậy, chúng ta được đến kết quả liền không phải phân liệt, mà là Tây Châu thay đổi cái chủ nhân. Đến lúc đó Tây Châu vẫn là Tây Châu, thậm chí là so ngày xưa càng thêm đoàn kết Tây Châu. Mục Tinh nói, này không thể được. Trầm Ngư dạ cười nói, muốn phân liệt rách nát kết quả, liền phải làm ma quân cùng cổ ma tộc thế lực ngang nhau, ngươi chết ta sống mới được. Hiện tại cổ ma tộc có Nam Châu vu tộc tương trợ, Mục Tiên Tử không bằng liền là Minh Hiếu giúp một tay ma quân. Mục Tinh hỏi, hai đầu giúp ta. Trước đó không lâu, Trầm Ngư Dạ vừa mới tự mình dắt Tây Châu địa bàn hợp hoan phái đệ tử La Húc, đi cùng cổ ma tộc giao lưu đâu Nay trong nháy mắt công phu, lại muốn nàng đi giúp ma quân. Thật không hổ là bắt diện linh lung người làm ăn. Trầm Ngư Dạ hỏi. Không được sao. Hành là hành, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Mục tình khoanh chân ngồi ở trước bàn, nói. Ta cùng ma quân tuy rằng là minh hiếu, nhưng luôn luôn là không quá đối phó cái loại này giả dối minh hiếu. Ta nếu vào lúc này đề nghị muốn đi Tây Châu, hắn nhất định sẽ nghi ngờ, cảm thấy ta muốn mưu hắn quyền vị. Châm Ngư ra hỏi, phải chờ tới hắn chủ động gửi thư tín tới xin giúp đỡ. Ma quân sẽ hướng mục tình viết thư xin giúp đỡ sao? Không thấy được. Mục tình cùng với Vị Minh 2 năm, Tây Châu vẫn luôn gặp phải khốn cảnh, nhưng trọng diễm viết cấp mục tình tin không để qua nửa cái khó tự. Hơn nữa mỗi một phong thơ đều viết đến như là kiểu biệt phu thê ở. Mục tình hồi âm khi sống không còn gì luyến tiếp biểu tình. Trầm ngư dạ đã xem qua rất nhiều lần. Bọn họ hiện tại còn không có bắt đầu nháo đâu. Mục tình vây vây tay, nói. Chờ nháo khai, lại xem cụ thể tình huống áp dụng thi thố đi. Đúng lúc mà động, cũng hảo. Trầm ngư dạ gật đầu dẫn. chương 35 thời cơ. Nghiêm chấn thi thuật, vân thuyền thừa thuật đông đi, đâm nhập sơn hải tiền các hộ sơn đại trận, ở sau núi chạm vào cái dập nát. Sao lại thế này? Canh giữ ở sau núi đệ tử túi đầu tránh thoát bay tứ tung tới tấm văn gỗ. Ở núi đá sau trốn rồi một trận, mới thăm dò nhìn lại. Này không phải phía trước đi tinh khuynh các kia con vân thuyền sao. Như thế nào sẽ không đi môn quy quy định lộ tuyến, lấy như thế lô mãng phương thức trở về. Khu, khu khu. Lạc thần sinh đem bạch hiểu hiểu hộ trong ngực chung, một bên khu, rôi tay đẩy ra cái ở phía trên bản tử. hắn tưởng đứng lên, nhưng lại phát hiện chính mình chân cảng bị hư rất vân thuyền tấm ván gỗ kẹp lấy, huyết nục mơ hồ, không thể động đậy. Lạc thần sinh hậu chi hậu giác mà cảm thấy xuyên tim thực cốt đau nhức Nhưng hắn sợ làm chuyện thứ nhất, lại không phải kêu lên đau đớn. mau tới người. Cứu một cứu vân trên tuyển người. Lạc thần sinh la lớn. mau đi nói cho các chủ, sư phụ ta chấp pháp phong phong chủ nghiêm chấn, đang ở phía tây 400 rằm hơn vị trí cùng phục thành đối chiến. Thủ sơn đệ tử nghe vậy, lập tức làm chân cẳng nhanh nhất một người hướng phong thiên lan nơi chủ phong đi. Lạc sư huynh. Bạch hiểu hiểu mở to mắt. Ở hắn ánh mắt phiêu hướng phía dưới, nhìn thấy lạc thần sinh huyết nụt mơ hồ hai chân phía trước, lạc thần sinh bưng kín hắn hai mắt. Nhịn đau thanh âm ở bạch hiểu hiểu bên thai văng lên. Không cần xem. Không ra được khác. Một đạo lam ảnh tự chủ phong đại điện mà ra, xét qua trời cao, hướng tây bay nhanh mà đi. Linh thú phong phong chủ cưới linh thú, theo sau tới. Hắn lúc chạy tới, hiện trường không thấy đại yêu phục thành thân ảnh, chỉ có tay cầm thiên xương kiếm, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm phong thiên cự Phong Thiên Lan ở không trung xoay người, hướng bốn phía thăm nhìn. Thăm dò sau một lúc lâu, hắn thân thể trầm xuống, nhắm thẳng phía dưới truy đi. Linh thú phong phong chủ vội vàng đuổi kịp. Phía dưới là một chôn núi rừng, cổ thụ thô trắng mà dàn oà, đỉnh cành lá rầm rạc, chỗ sâu trong không thấy ánh mặt trời, đã thành cảnh khô. Tuổi tác không thể so cổ thụ tuổi trẻ nghiêm trấn, chính rừng ở mồ cây thượng, thân thể bị cảnh khô xuyên thấu, còn lưu có độ ấm huyết lưu ra tới, theo thô rắp vỏ cây chảy xuôi. Hắn cổ văn mèo Hai mắt che kín hồng tâm máu, chừng đến trong mắt sắp đột ra tới, vừa thấy liền biết, là bị người thích chặt tiết hầu, sống sở sờ, sờ bắt chết. Phong Thiên Lan ở kia thụ trước Huyền Đình một lát, hắn hô hấp dần dần thô nặng, ngực phập phồng càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, một tiếng tức giận tăng vọt giống, xuyên thấu sơn xuyên lâm dã, đại thụ mũ miệng lay động, thúy diệp bay xuống, chim bay thú đi. Lệ phục thành. Thây Châu Ma Tông nội cuốn tin tức chưa truyền đến, Mục tình liền được đến một cái tin dữ. Nghiêm sư bá qua đời. Trích tinh gật gật đầu, nói, đường về thượng bị phục thành giết. Ta sáng nay nghe thấy thiên cơ tử cùng đông phụng nói chuyện, thiên cơ tử nói đem chuyện này dấu xuống dưới, đừng làm ngươi biết, sẽ dẫn tới ngươi tâm cảnh không xong. Mục tình từ kim Đan phá nguyên anh khi, vốn nhờ tâm ma nẻ sinh mà suýt nữa tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu. Tâm ma tồn tại, khiến nàng tâm cảnh vẫn luôn không quá ổn định, dễ dàng đã chịu ngoại vật quay nhếu. Nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là biết. Trích tinh bàn chân túi đầu giống làm sai sự hài tử giống nhau. Hắn là cái không dành cách đối nhân xử thế kiếm linh. Nhưng hắn là mục tình kiếm linh, hắn nhất hiểu mục tình. Nàng sẽ không khát vọng giả dối thái bình thịnh thế, nàng sẽ không hy vọng bên người người đem tin giữ dấu giếm, làm nàng mông ở cổ chung Mục tình hỏi, Phục Thành ở đâu đâu? Chạy! Trích tình nói, hắn yêu lực không có hoàn toàn khôi phục sát song nghiêm chấn lúc sau, không có tiếp tục đi về phía đông tấn công Sơn Hải Tiên Cát, trực tiếp rời đi. Mục Tinh không có tiếp tục đối thoại. Một lát sau, nàng mới nói nói: "Trích Tinh, ta tưởng chính mình đãi trong chốc lát." Trích Tinh thật cẩn thận mà ngẩn đầu xem nàng, thấy nàng thần thái như cũ bình tĩnh, nho nhỏ mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn xung phong nhận việc nói: "Ta đây đi giúp ngươi nhìn chằm chằm thanh tuân luyện kiếm." Nói xong, Kiếm Linh đóng cửa lại rời đi. Mục tình thẳng thắn lưng lúc này mới tùng xuống dưới, nàng ngồi vào trường kỷ thượng, dùng khăn tay lao đi khỏe môi tràn ra huyết. Mục Tinh khoanh chân ngồi thẳng, Nhắm mắt nhập định, đem bởi vì nỗi lòng phân loạn không xong mà bạo dũng linh lực cấp xuống. Thầy Châu Ma tông, Hựu quang gió thổi tiến cắt vàng hở khép thành trì, tàn phá tường viên ngẫu nhiên lăn xuống mấy khối mảnh vụn, cứ như vậy ở gió cắt trung dần dần tiêu ma. Vượt đi thành trì trung ương có 7 tầng tháp bộ dáng hắc hồng kiến trúc, kia tòa nhà hình tháp thân hình mập mạp, bên ngoài từ khắp đầy dị văn tường vây bao vây, trên tường treo xiển xích, ở trong gió phát ra leng keng leng keng tiếng vang. Chợt vừa thấy, thật giống như một tòa lao ngục Này đều không phải là là lao ngục mà là một tòa tế đàn. Ở hơn 1.000 năm trước kia, nơi này bị dùng cho sông tế. Ma tộc dùng những cái đó siềng xích buộc chặt người cùng gia súc, ở tế đàn hạ đốt lửa, đưa bọn họ năng thành cháy đen sương khô. Như vậy hiến tế không có gì thực tế ý nghĩa. Chẳng qua là thỏa mãn ma tộc trong sương cốt thích ngược cùng tàn nhẫn, làm cho bọn họ cùng hoan trầm trổ khen ngợi. Hiện giờ, tu chân giới mạnh nhất ma tu, thây châu ma tông chi chủ, trọng diễm, Hắn liền ở tại này tòa tế đàn. Tự trọng diễm trở thành ma quân bắt đầu, nay tòa tế đàn liền không còn có sống tế việc đã xảy ra. Nay tòa tràn ngập huyết tinh lão tế đàn, ở hắn trong tay, biến làm ca vũ thăng bình, ngọn đèn dầu không thôi phồn thịnh bộ dáng. Chiên hông kết tím sợ gió thổi, là lướt sơ hồi nhược cánh liễu. Tiêu mị tiếng nói xứng thơ, huyền chuyển ôn nhu, tựa chim hoàng oanh đệ, bắt nhân tâm huyền. Vũ nữ chuyển cánh tay, trường tụ giơ lên, mũi chân nhẹ dịch, tầng tầng hồng sa du dương. Vô huyết mạn rượu dáng người. Quân thượng còn vừa lòng. Ma tướng Dư Lăng rót một chén rượu, đem ánh mắt tử vũ nữ trên người rời đi, nhìn về phía ngồi trên thủ vị Ma Tu. Trọng Diễm khúc một chân, trong tay nắm bạc trản. Một bộ tiêu sái tử tại bộ dáng. Hắn nhàn nhạt mà nhìn vũ nữ liếc mắt một cái, nói: "Cực mỹ, Dư tướng quân ánh mắt hảo." Không chờ Dư Lăng trên mặt lộ ra vui sướng chi ý, Trọng Diễm dừng một chút, còn nói thêm: "Chỉ là, bổn quân càng muốn xem kiếm vũ." Dư tướng quân tìm tới Vũ nữ sẽ xử kiếm sao? dư lăng cầu ma quân yêu cầu thật không ít người gặp qua mấy cái vũ nữ sẽ chơi kiếm kia Vũ nữ dừng lại trường tụ Vũ đắp hồi quân thượng tiểu nữ tử sẽ không xử kiếm nhưng tiểu nữ tử có thể học Vũ nữ trưởng tụ hờ khép tiểu nhu gò má trong lời nói mang theo một ít ám chỉ ý vị dư lăng vô đủi quả muốn tiêu diệợu thế nhân đều biết ma quân thiệ kiếm này Vũ nữ vừa vẫn có thể đề nghị làm trọng Diễm tới giáo nàng học kiếm Trọng Diễm nắm chén rượu cười nói. Kiếm thứ này, từ hai đồng thời kỳ liền muốn bắt đầu luyện, mới có thể khiến cho hảo. Người này tuổi có chút lớn, học lên cố sức không nói, còn không biết có thể hay không thành, vẫn là tính bãi. Nữ tử tuổi tác là cái kiên kỵ. Bị Trọng Diễm như vậy vừa nói, kê vũ nữ nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Này trường tụ vũ, này thế gian có nhân ái, cũng có người không yêu. Trọng Diễm hơi hơi ngước mắt, yêu giã mặt mày chung mang theo ý cười. Hà tất vì buồn quân cái này không hiểu thưởng người Lo lắng đi học không biết có thể hay không thành kiếm. Vũ nữ còn muốn nói gì? Chính là... Trọng Diễm nói. Bùn quân có một minh hiếu, danh gọi mục tình, mai kiếm đạo tông sư Tần Hoài đóng cửa đệ tử, nhất thiện kiếm pháp. Nếu ngươi thật sự muốn học, bùn quân liền đưa ngươi đi nàng chỗ đó, như thế nào? Vũ nữ mặt lập tức liền trắng. Ai không biết mục tình là cái tiên tu? Liên tính nàng phản bội sư môn, ma tộc cũng vẫn là sợ nàng. Vũ nữ nhấp môi lắc lắc đầu. Quân thượng! Tiểu nữ tử thân thể có chút không khỏe, có không trước tiên lui hạ. Trọng diễm khoan dung nói. Đi thôi, hảo sinh tính dưỡng. Sau một lúc lâu, dư lăng cũng đứng dậy cáo lui. Trong bữa tiệc cũng chỉ dư lại trọng diễm. Hán độc ngồi địa vị cao, cười uống rượu mạnh. Tự tây châu ma tông quyền lực nội đấu bắt đầu. hắn bên người người, liền từng bước từng bước mà thay đổi. Có người đầu nhập vào cổ ma tộc, có người khác hoài tâm tư. Những người này thậm chí tưởng tượng là dân gian hoàng quyền đấu tranh như vậy Hướng hắn bên người xếp vào nhãn tuyến. Hôm nay việc đảo cũng thật là làm hắn ngạc nhiên. Hắn ở dư lăng trong mắt, nguyên lai là cái sẽ chìm với sắc đẹp quân chủ sao. Diệu mạnh phía trên. Trọng diễm hai mắt bên trong, mang theo chút mê ly cùng mỏi mệt. Hắn lẩm bẩm. Đến tổt cùng là buồn quân không được cưa chuộng, vẫn là ma tộc trời sinh tính giã kém khó thuần, khó gặp một viên trung tâm. Quân thượng. Rời đi dư lăng lại về rồi. Hắn trên vai đắp một người cánh tay, người nọ bị trọng đầy đầy đầu đầy cổ th trên người còn chất hack Vũ Tiễn. Dư Lăng liền móc treo kéo, đem người mang vào trong đại điện. Vết máu ở thảm thượng lôi ra thật dài một đạo, thảm đỏ tựa như bị thủy xối giống nhau, bày biện ra một loại càng sâu càng ám hồng. Quân thượng, Người nọ ngẩng đầu, gian nan nói, cổ ma tộc đột nhiên trở mặt, chúng ta phòng bị không kịp, ổ thành bị đoạt được. Hắn một bên nói chuyện, trong miệng mạo huyết ao. Đái up a up đúng mà đem tình huống nói rõ ràng ra sau, hắn đầu đi xuống một rũ, hoàn toàn lao tới hoàng tuyển đi. Bốn ngày sau, vân ngai sơn. Yêu thú con ngô dương miệng, tê, tê mà phun tin tử. Mục tình bẻ xuống sữa bánh một góc, uy tiến nó trong miệng. Xa hình tiểu yêu thú đầu lưới một quyển, đem lại bánh nuốt, tiếp tục dương miệng hướng mục tình thảo đồ vật ăn. Mục tình một tay chi mặt, hỏi. Ngươi nuốt nhanh như vậy, có thể nếm đến hương vị sao? Nàng trực tiếp đem trong tay ngãi bánh đưa cho con ngô. Nó trực tiếp đem một chỉnh khối đều nuốt đi xuống, kia một khối nãi bánh còn duy trì nguyên bản hình dạng ở nó xa khu một chút một chút đi xuống. Mục Tình nàng nhỏ giọng nói thầm nói, "Thật hâm mộ ngươi, cả ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ." Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm. Mục tiên tử cũng sẽ hâm mộ như vậy nhàn tản sinh hoạt. Mục Tinh xả hạ khóe miệng, dơ tay một câu. Hồ giấy bản dày khắc gỗ hoa môn mở ra, ngoài cửa là để ra ba tầng hộp đồ ăn hắc ý để quỷ tu. Nàng hỏi, "Trầm lâu chủ cảm thấy, ta nên hâm mộ cái dạng gì sinh hoạt?" Trầm Như Dạ đi đến nàng trước mặt, đem hộp đồ ăn mở ra, lại từ túi cản khôn lấy ra bầu rượu cùng rượu cụ. Hắn nói, vạn người phía trên. Mục tinh cười một tiếng, không tỏ ý kiến. Trầm ngư dạ lại phi ở nói giỡn. Mới có thể, nưu trí cùng dạ tâm, mục tiên tử giống nhau cũng không thiếu. Ta nghĩ không ra trên đời này, trừ cái này ra, còn có cái gì dạng tiền cảnh xứng đôi mục tiên tử. Mục tinh nhìn về phía trầm ngư dạ trong tay bầu rượu, hỏi. Đây là cái gì rượu? Lê Bạch Túy. Trầm Ngư Dạ vì nàng rót một chén nhỏ, trong rượu hôn lê trắng hương, tươi mát ngọt lành. Là một loại sản tự bắt châu rượu, này rượu có chút danh tiếng, các nơi đều có người bắt chước, nhưng bởi vì ủ rượu dùng quả lê bất đồng, đến nay không thể hoàn toàn bắt chước ra Bắc Châu phong vị. Mộc Tinh uống một ngụm, nói: Hạ uống, Đêm này rượu từ Bắc Châu làm ra, hẳn là rất lao lực đi." Trầm Ngư Dạ cười nói: Mục tiên tử thích, kia liền đáng giá." Mục tình gắp một chiếc đũa đồ nhắm rượu, nhai hai hạ, nói: Thiên sư thuốc tự mình xuống bếp làm. Trầm Ngư Dạ khen nói: "Mục tiên tử vị rắc nhanh này." Trầm Ngư Dạ thực sẽ khen người, đặc biệt là đối với Mục Tình thời điểm. Trích Tinh đã từng nói qua, hắn chút nào cũng không nghi ngờ, Trầm Ngư Dạ liền tính là nhìn đến Mục Tình đem cả tòa thanh lâu mua, cũng sẽ khen nàng tuệ nhãn thức tài, dũng cảm khai phá kiếm tiền tân phương hướng. Chẳng sợ Mục Tình nào một ngày ăn nhậu chơi gái cờ bạc chịu ngũ độc đều toàn, Trầm Ngư Dạ chỉ sợ cũng thật sự có thể mặt không đổi sắc, cho nàng khen ra cái hoa tới. Mục tình một bên dùng nữa một bên bắt bẻ mà nói. người quay đầu lại chuyển cao hắn, hồ tiêu cùng dấm phong nhiều. Châm ngư dạ. Lời này ngươi như thế nào không chính mình đi nói đi. Cô. Một con tuyết trắng linh bổ câu từ nơi xa bay tới, dừng ở cửa sổ cứu thượng. Châm ngư dạ cởi xuống nó trên chân tờ giấy. Tây Châu đã xảy ra chuyện. Trầm ngư dạ nói. Ổ thành nguyên bản thuộc về hợp hoan phái, sau lại ma tông đánh hạ hợp hoan phái, chỉnh hợp Tây Châu, Ổ thành cũng liền quy về ma tông sở hữu. Hiện tại Tây Châu ma tông khởi nội loạn, cổ ma tộc cùng ma quân xé rách ra mặt, chiếm đoạt ổ thành. Mục tình cẩn thận nghe. Châm ngư dạ đem tờ giấy đẩy lại đây, nói. Mục tiên tử, Tây Châu sắp phân liệt, tinh huynh các rối tay cơ hội một tới. Mục tình buông chiếc búa. Châm ngư dạ cười hỏi. Mục tiên tử muốn làm cái gì? Mục tình đứng dậy, trả lời nói. Chỗ ma tông. Châm ngư dạ không có kinh ngạc, phản phất đã sớm dự đoán được nàng sẽ như vậy trả lời Mà đây cũng là nhất làm hắn vừa lòng đáp án, thế cho nên hắn lộ ra một cái thiệt tình thực lòng cười. Hắn nhìn trước mặt đang ở bắt bẻ thiên cơ các các chủ thân thủ sở nấu cơm đồ ăn bạch dì dì nữ tu, nói. Không hổ là mục tiên tử. Lời này nếu là kêu ma quân trọng diễm nghe thấy được, thế nào cũng phải đương trường tay xé nàng. Trâm ngư dạ cảm thấy hứng thú hỏi. Như vậy, tiên tử muốn như thế nào trộm ma tông đâu? Mục tình nói chuyện làm việc luôn luôn quyết đoán. Trước một ngày mới nói muốn đi trộm ma tông. Sau một ngày, nàng liền đem tinh khuynh các sự vụ một lượng, huề kiếm Tây Hành. Thiên cơ tử hỏi, đi rồi, đi rồi. Châm ngư dạ đại mục tình giải thích nói. Nàng sợ ngươi cản nàng, liền không có báo cho. Mục tình chuyến này, lại đắc tội cổ ma tộc, lại đắc tội ma quân, thậm chí còn phải đối phó ở nhúng tay Tây Châu Việt Nam Châu Vũ Tộc, hung hiểm trình độ chút nào không thua gì nàng hai năm trước hồi Sơn Hải Tiên các lại trốn chạy kia một chuyến. Thiên cơ tử rất có thể chờ nàng, không cho nàng đi. Trầm ngư dạ nghĩ thầm. Nhưng thiên cơ tử như vậy một cái liệu sự như thần người, lại như thế nào không biết nàng đang làm cái gì đâu. Thang ăn không được nàng. Thiên cơ tử cùng mục tình ở chung đến đủ lâu rồi, đã thập phần rõ ràng mục tình phong cách hành sự. Nàng nếu muốn làm một sự kiện, liền tính con đường phía trước có ngàn khó vạn hiểm, nàng cũng sẽ đi sớm Lúc này, một con linh bùa câu bay trở về. Thiên cơ tử tháo xuống tờ giấy, phát hiện là mục tình chữ viết. Ta rục như ma tông, còn thỉnh thiên sư thuốc giúp ta Đông Phụ. Thiên cơ tử không gì biểu tình mà đem tờ giấy đoàn, sai xử đồ đệ. Làm La Húc bọn họ chuẩn bị xuất phát. Vân Ngai Sơn có khác một con đội ngũ, thường phục xuất phát. Bọn họ không giống mục tình như vậy lên đường đuổi đến bay nhanh, mà là mang theo rất nhiều hàng hóa, chậm gì gì mà hướng Tây Châu chạy đến. La Húc liền tại đây chỉ đội ngũ chung. Lão Đại, Tây Châu đang ở nội chiến đâu Có một người hợp hoan phái đệ tử hỏi hắn. Chúng ta đây là đi đưa hóa nhà, vẫn là đi đưa linh cứu La húc cầm một quyển hợp hoan phái bí tịch, chịu tại đây đệ tử chắn thượng, nói. Nói bừa cái gì vô nghĩa? nay phê hàng hóa là mục tiên tử công đạo tốt, liền tính là đáp thượng mệnh, cũng đến hảo hảo đưa đến Tây Châu đi. Kia đệ tử bị chịu đến thẳng kêu lên đau đớn. Hắn một bên trốn tránh la húc quyển sách trên tay buồn, một bên lầm bầm nói. Đừng đánh đừng đánh, ta cũng chưa nói không tiễn A. Một khắc danh đệ tử nói dơ nói. Lão đại, mục tiên tử rốt cuộc cho ngươi cái gì? mới làm ngươi như vậy khăng khăng một mực mà đi theo nàng. La hút ngừng đầu, tự hào nói. Nàng đã cứu ta mệnh, cứu vài lần đâu. kia vấn đề đệ tử tìm lối tắt. Cho nên ngươi rốt cuộc là làm cái gì, mới có thể vài lần đều lưu lạc đến muốn bỏ mạng hiểm cảnh chung Vừa đến Tây Châu, mục tình liền rơi xuống đất. Tòa thanh này trước kia là hợp hoan phái địa bàn. Trích tinh còn không có quyền đã từng tu chân giới bản đồ. Sinh hoạt ở chỗ này, đại đa số đều là nhân tộc. Này tới gần bên cạnh địa phương còn chưa khai chiến, nhưng trong thành người sớm đã được đến nội chiến tin tức, đều ở bận rộn rời. Mục tình ở trong thành tìm hồi lâu, mới tìm được một nhà còn ở buôn bán cửa hàng, là tình khuynh các phân các. Này tòa phân các là quỷ quái ở kinh doanh. Cũng đúng, trước mặt Tây Châu loại này cục diện, còn dám làm buôn bán sao có thể là người bình thường. Này quỷ quái trước kia chưa thấy qua mục tình. Mục tình vừa vào cửa, liền bị trở thành khách nhân. Tiên tử muốn mua chút cái gì? Tây Châu chiến loại Không người tới cửa, khó thấy bóng người tới, vẫn là một vị xinh đẹp như vậy tiên tử, chúng ta này các trung thương phẩm toàn bộ đánh gậy báng ra. Này quỷ quái nói ngọt, hắn đã nhìn ra mục tình không đơn giản. Tây châu cục diện này, dám đến nơi này hoạt động tiên tu, khẳng định không phải người bình thường đi. Mục tình từ tay háo lấy một khối thẻ bài đưa cho hắn. Kêu quỷ quái tế nhìn hai mắt thẻ bài, kinh ngạc mà trường lớn đôi mắt, đương trường liền cấp mục tình quy xuống. Mục tình. Không được. Ngươi tuổi so với ta đại như vậy nhiều, ta sẽ giảm thọ. Hơn nữa ngươi vẫn là cái người chết, trên đời này nào có người chết quỷ người sống đạo lý. Nguyên lai là mục tiên tử. Quỷ quái hỏi. Mục tiên tử tự mình tới cửa, có gì phân phó? Thỉnh cứ việc công đạo. Mục tính hỏi, từ này trong thành giới đi người, ngươi nhưng có biện pháp, đưa bọn họ tìm trở về. kia quỷ quái lập tức liền phải đáp ứng. Mục tình vội vàng bổ sung nói. Không thể cường ngạnh mà chào trở về, muốn thỉnh về tới. Kêu quỷ quái có chút sầu, 10 phần mà miễn cưng nói. Thình về tới A, có điểm khó. Ta ngấm lại biện pháp đi. So với nhân tộc, quỷ quái có được càng cường vũ lực, mạnh mẽ bắt người là một kiện thực chuyện dễ dàng. Nhưng nếu là luận khởi thình người, đó chính là một môn học vấn. Bất quá cũng còn hảo. Hắn là quỷ thị quỷ. Bọn họ quỷ thị thực am hiểu làm buôn bán, làm buôn bán luôn luôn đều thực am hiểu thình người. Công đạo quá quỷ quay sau, mục tình ở tinh khuynh các đi dạo. Mục tình cầm lấy một trương màu vàng lá bửa, hỏi. Đây là cái gì? Này trương màu vàng lá bửa thượng có chu sa hồng văn, mục tình có thể cảm giác được. Này kỳ dị hoa văn bên trong chạy xuôi linh lực. Quỷ quái nói. Mục tiên tử có từng nghe nói quá Tây Châu quân gia. Mục tình hồi ước một chút, gật gật đầu. Nàng nghe qua. Quân gia là một cái tương đối thần bí gia tộc. Gia tộc thế thế đại đại nắm giữ các loại thần kỳ bí pháp, ở Tây Châu cũng coi như là danh môn vọng tộc. Mà quân trọng diễm lúc trước ngụy Trang thành 18-9 tuổi thiếu niên cùng nàng tương lộ khi, chính là dùng quân gia kêu tin tức đã mất tiểu công tử quân diễm thân phận cùng tướng bạo. Nay phù xuất từ quân gia, là thế thân phù, sử dụng lúc sau đem người bắn ra một khoảng cách, ở nguyên vị trí chế tạo ra một cái duy trì thời gian không dài thế thân, ở gặp phải nguy cơ khi có thể dùng để trắng chiêu. Quỷ quái nói, quân gia làm tốt phù, bán cho tinh quinh các, chúng ta lại nâng lên giá cả bán ra. Bởi vì sản lượng không cao. Thả suy xét đến phí tổn vấn đề, này phù liền không có đưa đến Trung Châu đi, chỉ ở Tây Châu tinh khuynh các bán. Mục tình. Suy xét cái gì phí tổn? Ngoạn ý như này đến tiên tu đông đảo Trung Châu cùng Đông Châu, liền tính giá cả nâng đến lại cao, cũng có người nguyện ý mua. Tại đây nguy cơ từ phía tu chân giới, có thể cho tu sĩ bảo mệnh đồ vật, chính là phi thường quý trọ. Quỷ quái giải vây nói. Mục tiên tử, chúng ta tinh khuynh các lấy hàng ngon giá rẻ sương, không thể hạt nâng giới. Mục tình hỏi, Vậy không lấy tinh khuynh các danh nghĩa bán. Liền nói là có người đem này lá bùa treo ở tinh khuynh các bán. nay giá bán là từ bán ra quyết định, chúng ta tinh khuynh các chỉ là thu một chút trung gian phí dụ. Như vậy, giá bán quý liền không trách bọn họ. Liền giống như đáp phòng ở, muốn trước quái tuyển mà làm nền, sau đó mới có thể quái góp một viên gạch. Quỷ quái! Mục tinh thở dài! Ai? Này đàn Tây Châu quỷ vẫn là không đủ lòng dạ hiểm độc. Quay đầu lại đến làm quỷ thị lâu chủ tới cấp bọn họ làm một lần gian thương tư tưởng giáo dục. Mục tình rời khỏi sau. Quỷ quái rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn xem xét cửa hàng bên ngoài chống rông phố hẻm, chuẩn bị dựa theo mục tiên tử theo như lời, đem tỏa thành này rời đi người thỉnh về tới. Rơi thành trấn nước chừng năm giảm lộ ngoại ô thượng, con tay mải, nắm ra xúc nam nữ già trẻ chính không ngừng mà hướng đi về phía đông tiến. Ma quân cùng cổ ma tộc liền phải khai chiến. Bọn họ này đó nhân tộc cấp ở ma tộc nội chiến chung nhưng không chiếm được cái gì hảo. Bọn họ sợ bị lan đến, nội chiến tin tức một chuyển tới, liền thu thập hảo đồ tê nhuễn, chuẩn bị đông rời đi Trung Châu, tìm kiếm tiên tu nhóm che chở. A cha, a cha. Trên đầu chát hai cái nhăn tiểu oa nhi đe. "Có tiểu oa nhi nam nhân nói nói." Nguyệt Nguyệt ngươi lại nói là, "Ngươi vừa mới ăn qua đâu, kiên nhẫn một chút đi, chúng ta mang lương khô không nhiều lắm, đến tỉnh điểm ăn mới được." Kia tiểu oa nhi lập đầu, nói, "A cha." Cái này địa phương chúng ta vừa mới đi qua. Thành dân nhóm toàn nghe thấy được này tiểu hóa nhí nói. Bọn họ nhìn về phía trước, là một trận xanh trắng quỷ xương mù, quỷ xương mù trùng tản ra dày đặc câm khí. Quỷ xương mù kia đầu, là một tòa gạch đá xanh xếp thành tường thành, xoát hồng sơn cửa thành chính đại mở ra. Cửa thành phía trên treo một khối bảng hiệu, viết an kỳ thành ba chữ. Này, này không phải chúng ta thành sao. Chúng ta ra khỏi thành sao, không phải vẫn luôn ở hướng đông đi sao y như thế nào đã trở lại. Thành dân nhóm mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, kêu lên. Quỷ đánh tưởng. Chương 36 công thành. Bước vào Tây Châu lúc sau không lâu, Mục Tình sợ chính mình Bạch đi kiếm tu bộ dáng quá thấy được, liền nghĩ cách đem Trích tinh kiếm ẩn hình, lại cho chính mình thay đổi giả dạng. Nàng xuyên một thân hình thức phức tạp, đẹp đẽ quý giá vô cùng cuốn nếp gấp đàn. Ở trời giá rét Tây Châu đi tới, hà sắc và áo bị gió thổi khởi, như là chảo không được phi yến, huyền chuyển nhẹ nhàng lại tiết khí. Trích tinh thập phần mê mang, không hiểu được mục tình mạnh não. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy liền không thấy được. Mục tình hỏi hắn, nơi nào thấy được. Trích tinh trả lời nói. Ngươi hiện tại nhìn giống cái phú quý nhân ra chưa xuất các đại tiểu thư, loạn thế thổ phỉ thích nhất đánh cướp cái loại này người, không ngừng dự tiền, còn phải bị cướp xác Trích tinh lời nói vừa ra. Đánh cướp. Một đám xuyên hắc y gì thổ phỉ từ cồn các mặt sau chạy ra, đem mục tình bao quanh vây quanh, dùng đao chỉ vào mục tình nói. Tiểu nương tử ngoan một ít, ta chờ còn có thể ôn nhu một chút. Trích tinh. Mục tình phe phẩy trong tay quạt tròn, nói. Trích tinh, ngươi này miệng như thế nào khai quá quá a Nói xong, nàng cây quạt một dự. Đang. Thổ phỉ trong tay đao cắt thành hai đoạn. Mục tình khinh phiêu phiêu mà đem lời nói còn trở về. Ngoan một ít, đừng phản kháng, ta xuống tay lưu lót chút, các người đi được cũng thông khoái, không cần chịu tra tấn Tây châu bên cạnh An Kỳ Thành. Muốn rời đi thành dân nhóm, rời thành năm rằm lộ, rồi lại ở một mảnh quỷ xương mù chung đi trở về chính mình thành trì. Bọn họ lại thử vài lần. An kỳ thành cửa thành ngoại hoàn toàn bị quỷ xương mù bao vây. Bọn họ đi vào kia xương mù chung đi, đợi cho nhìn không thấy phía sau cửa thành bóng dáng, lại đi thượng vài bước, liền lại sẽ nhìn thấy kia quen thuộc Hồng Sơn đại môn. Đây là quỷ đánh tường đâu? Thành dân nhóm là sợ hãi, nạp đầu liền bái. Quỷ các lao ra buông tha chúng ta đi, Tây Châu chiến loạn. Chúng ta không đi không được a." Tinh Khuynh các quỷ lão ra nghĩ thầm. "Ta cũng tưởng tha các ngươi đi a, nhưng ta nói không tính a. Lại quá một đoạn thời gian. Thành dân nhóm thật sự là đi không ra đi, chỉ có thể nói, chúng ta tại đây quỷ sương ngủ ra không được, bên ngoài người cũng không nhất định có thể tiến vào. Vào được chính là cùng chúng ta giống nhau kết cục, sợ cái gì? Cũng đúng. Chúng ta ai về nhà nơi đi, ngoài thành tình huống, chúng ta đúng giờ phái người đi thăm, khi nào có thể ra khỏi thành lại đi?" Thời gian cứ như vậy từng ngày mà đi qua. Mặc kệ thành dân nhóm như thế nào thử, đều không thể rời đi này An Kỳ Thành. Làm sao bây giờ a Chúng ta có phải hay không cả đời đều phải lưu lại nơi này. Nhà của chúng ta tuy rằng có tồn lương, có thể ăn thượng một đoạn thời gian, nhưng cũng sớm muộn gì muốn ăn tẫn. Đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ, đói bụng chờ chết sao? Trong thành một mảnh lo âu. Thẳng đến nửa tháng sau, An Kỳ Thành nên đón một trận ầm ị thanh âm, có tiếng vó ngựa cung có bánh xe cán quá mặt đất thanh âm, còn có tiếng bước chân hòa đàm tiếng, ồn ào lại náo nhiệt. Tới gần đường phố thành dân nhóm vội vàng thăm dò tới xem. Là một con đoàn xe, ngựa xe thượng chở hàng hóa, xe phía trước, ăn mặc áo vải thô mọi người hoặc cưới ngựa, hoặc nắm dây thừng, vừa nói vừa cười mà đi tới An Kỳ thành chủ trên đường phố. An Kỳ thành thành dân nhóm xoa xoa đôi mắt, hỏi, đó là người sao? Bọn họ tại đây quỷ đánh tường trung mệt nhọc nửa tháng, thấy từ ngoài thành tới người sống. Đệ nhất nghi hoặc thế nhưng là đối phương là quỷ là người Là người Có người kêu to nói Đó là La Húc Đại Nhân An Kỳ Thành ngày xưa từng là từ hợp hoan phái trưởng quản địa phương Nơi này dân chúng Tự nhiên là nhận thức một ít hợp hoan phái đệ tử La Húc ngồi ở trên xe ngựa với tay Ai, là ta, ta đã trở về Thành dân nhóm nhìn hắn Trong mắt không cấm ập lên chút ước ác Năm đó Tây Châu khởi biến Hợp hoan phái bị đánh hạ Không nghĩ tới lại có người còn sống La Húc lắc lắc đầu, nói, cũng chỉ sống chúng ta những người này mà thôi. Trường môn đến nay còn bị tù vây ở ma quân 7 tầng thắp cực lạc điện, không biết sinh tử, những người khác đều đã chết. Nói tới đây, La Húc ngẩn đầu nhìn nhìn An Kỳ Thành, ngự khí bên trong mang lên một chút hoài niệm ý vị. Chúng ta đông rời đi Trung Châu tìm che chở. Vốn tưởng rằng tự kia lúc sau, đó là chó nhà có tang, rốt cuộc vô gia đang nói. Không nghĩ tới, chúng ta không chỉ có tìm được ra, còn có thể có cơ hội. Lần thứ hai trở lại này Tây Châu tới. Thành dân nhóm nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Xem ra La Húc đại nhân các ngươi có khác gặp ỡ. Bọn họ thật cẩn thận hỏi. Các ngươi, lần này trở về Tây Châu, con sẽ lại rời đi sao? La Húc cười đáp Sẽ không lại đi. Tây Châu Bắc Châu rào rời mà. Giang liên cao mày xem bên cạnh nửa yêu. Ngươi thật muốn trộn lẫn Tây Châu sự. Có được một đầu tóc bạc, xuyên bạch đi đi Cơ hồ cùng này nơi khổ hàn tuyết hòa hợp nhất thể nửa yêu gật gật đầu. Giang Liên không tán đồng nói: "Tần vô tướng, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi không chỉ có là mục tình tam sư huynh, ngươi là yêu tộc hoàng tử." "Thần vô tướng rốt cuộc có biết hay không?" Hắn nhúng tay, liền tương đương với yêu tộc đối ma tông tuyên chiến. Giang Liên nói xong lời này, thấy Tần vô tướng đỉnh đầu kia đối lông sù sù tuyết trắng hổ nhị giận mình. Giang Liên có loại không tốt suy đoán. Hắn còn nói thêm: "Mục tình, kia đối mao lỗ thay lại giận mình." Giang Liên. Ta tưởng rất rõ ràng. Thân vô tướng nhàn nhạt mà nói. Ta là sư minh, có thể nào phóng sư muội một người độc hành hiểm cảnh đâu. Trên đời này chưa từng như vậy đạo lý. Nói xong, hắn liền bước ra trần đạp thật dày tuyết tẩn, trải qua cột mốc biên giới thạch, tiến vào Tây Châu. Giang Liên. Thân vô tướng, ngươi không cứu. Hắn đứng ở tại chỗ, một cái tắt chụp ở chính mình trên chán. Ở gió lạnh thổi sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới bước ra bước chân. Bước qua cột mốc biên giới thạch đuổi kịp tần vô tướng. Hắn một bên cùng hành, một bên nghĩ thầm. Mục tình, ngươi cái này hồ ly tinh. Nếu trích tinh biết hắn ý tưởng, nhất định sẽ đối hắn nói. Họ ra ngươi thanh tỉnh một chút, các ngươi hoàng tử mới là hồ ly tinh. Ở tuyết trung tiến lên không bao lâu. Tần vô tướng cùng giang liên liền nhìn đến một chỗ thôn xóm. Tây bắc nơi thôn chắc chẽ, mười mấy nhà vì một thôn. Thôn cùng thôn chi gian ly đến không xa, một ngọn núi có thể lạc vài cái thôn. Một đám trai trai hải tử đang từ trong thôn đi ra. Bọn họ cầm rượu, khiến sọt, tựa hồ là muốn đi núi rừng chặt cây nhạt xài. Bọn nhỏ hồn ảo nhôn nháo tiểu nam, mau xem bên kia, có thỏ hoang. Chào trở về thịt kho tàu đi. Không cần thịt kho tàu, vẫn là cay rát ăn ngon. Giang liên ở nơi xa nhìn những cái đó hài tử trong chốc lát, nói. Không sai được, cùng mục tình nói giống nhau. Nơi này nhân chủng tộc rất hôn tạm, có hôn huyết có thuần huyết, yêu ma người tam tộc đều có. Tần Vô Tướng đi ra ngoài. Hắn dùng bộ pháp, thoạt nhìn chỉ là đi rồi vài bước mà thôi, liền thay hình đổi vị, trong nháy mắt đi tới những cái đó hải tử phía trước đi. Tiểu hài tử nhóm giật nảy mình, đặc biệt là Hồ Tiểu Nam, hắn trên đầu kia đối lâu nhãn sắc hổ ly lỗ thai đều dựng thẳng lên tới. Hồ Tiểu Nam ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Vô Tướng. Hắn tầm mắt dừng ở Tần Vô Tướng đỉnh đầu kia đối bạch hồ nhị thượng, nhìn sau một lúc lâu, lớn mật đi lên trước, thử thăm dò nói: "Đại ca ca, người là ai à? Tân vô tướng một tay ấn ở hồ tiểu nam đỉnh đầu xoa xoa, đem tiểu hồ ly lô thai áp nằm sắp xuống, ngồi sổng xuống, nói. Ta tự Bắc hải mà đến, chịu người gửi gắm, có việc phải làm. Hắn hỏi. Ngươi có thể giúp giúp ta sao? Hồ tiểu nam chạy về ra, đứng ở ngoài cửa liền bắt đầu kêu người. Mẫu thân, mậu thân, mau ra đây. Đang ở trong viện giặt đồ hồ phu nhân đáp lại nói. Liền tới rồi, chờ một chút. Nàng lau tay, đi đến viện môn khẩu thời điểm. Liền ngây ngẩn cả người Hồ tiểu nam chính tún cái xuyên bạch đi Người trẻ tuổi, người nọ một đầu tóc bạc Trên đầu còn có chứa hồ nhĩ Đây cũng là nửa yêu Hồ phu nhân tiểu tâm nói Vị này chính là thân vô tướng hướng tới hồ phu nhân gật đầu một cái Nói Ta danh thần vô tướng là mục tình tam sư minh Hồ phu nhân run một chút Mục tiên tử Hai năm trước mục tình cùng ma quân trọng diễm quyết chiến Bị đánh bay sau lưu lạc đến này thạch Bắc thôn Bị hồ phu nhân một nhà cứu Nàng có qua có lại, ở chỗ này tải cây ăn quả, dưỡng linh cốc, còn cứu bị tiên tu bắt lấy hồ tiểu nam. Sau lại, nàng còn đã dạy bọn họ một ít pháp thuật. Không giáo bao lâu, mục tình đã bị nàng sư môn mang theo trở về, nơi này bị nàng giao thác cho ma quân trọng diễm tới canh giữ. Ma quân không ở chỗ này dừng lại bao lâu, hắn xác nhận bọn họ sẽ không bị phong huyển lâu tiên tu trả thu lúc sau, liền trở về ma tông, thường thường phái người tới nhìn một cái bọn họ tình huống. Người trong thôn thực lo lắng có chiều bọn họ dò hỏi mục tiên tử tình huống. Nhưng này đó đám ma tu ngay từ đầu đều là đáp giữ nhiều lãnh ít. Sau lại mục tiên tử tựa hồ phản bội sư môn mà chạy, bọn họ liền trả lời nói không biết nàng hành tung. Hồ phu nhân thấy tần vô tướng, hồi tưởng lên. Mục tiên tử tựa hồ là có nhắc tới quá, nàng có một vị sư hình, là yêu tộc hôn huyết. Hồ phu nhân vội la lên. Mục tiên tử có khỏe không? Nàng con bình an sao? Tần vô tướng hai năm trước từng đã tới nơi này. Hắn tận mắt nhìn thấy, cùng mục tình luôn luôn quan hệ thân cận phong thiên lan rút kiếm chỉ mục tình, cũng tận mắt nhìn thấy chứ ma quân cùng mục tình lui tới, xưng có minh ước. Chính là đánh khi đó khởi, hết thể đều thay đổi. Thân vô tướng kỳ thật là có chút oán này thạch bác thôn. Nếu không phải bởi vì này thạch bác thôn, bọn họ sư môn quan hệ lúc này hẳn là còn hào đâu. Nhưng lúc này thấy này thạch bác thôn người đối mục tình lo lắng, thân vô tướng đấy lòng những cái đó oán hận liền có chút yêu. Nàng không có việc gì Thần vô tướng nói, Tây Châu khởi nội loạn, nàng lo lắng chư vị an toàn, thư tử cùng ta, muốn ta tới bảo hộ các ngươi. Hồ phu Ú Nhân thật sự là tưởng nghiệm mục tình, hỏi, mục tiên tử vì sao không tự mình tới? Nàng ở vội chuyện gì sao? Thần vô tướng đáp, là, nàng ở vội một chuyện lớn. Tuy rằng nàng không nhắc tới, nhưng ta cho rằng, nàng sợ làm việc, yêu cầu các ngươi trợ giúp. La Húc không có ở An Kỳ Thành dừng lại quá lâu. Hắn cùng thành dân khách sáo một trận lúc sau. Lấy ra giới tử tu di, từ bên trong thả ra mười mấy tử vân nhai sơn mang ra quỷ tu, còn có cả trang giả dạng quá thiên cơ các đệ tử. Hắn nói đây là bọn họ hợp hoan phái tân thu tiểu đệ, nếu thành dân có chuyện gì, có thể đi làm ơn bọn họ. Dùng giới tử tu di trang người chủ ý này là thiên cơ tử gia. Bọn họ hợp hoan phái này một chuyến trở về Tây Châu, không thể trắng trận táo bạo mảnh đất quá nhiều nhân thủ. Bằng không bọn họ nhìn liền không giống như là đưa hóa, mà là tới sấn loạn đoạt lại Tây Châu. Sẽ khiến cho ma quân cùng cổ ma tộc cảnh giới Dùng giới tử Tu Di nói Liền có thể vô thanh vô tức mà đem rất nhiều nhân mã mang tiến Tây Châu La húc tiếp tục hướng Tây mà đi Hắn đang tìm kiếm những cái đó chưa hoàn toàn bị cuốn vào ma tông nội chiến Quá vãn thuộc về bọn họ hợp hoan phái Nhân tộc thành dân cư nhiều thành trì Ngồi đến một chỗ Hắn liền từ giới tử Tu Di trung thả ra mười mấy người Sửa sang lại thành trì Hợp hoan phái có nhân tâm Thiên cơ các thiện trận pháp cùng bạc tính Quỷ tu nhóm sẽ dở cho quỷ đánh tường, như thế hợp tắt dưới, thế nhưng đem thành trì sửa sang lại đến gọn gàng ngăn nắp. Có ma tu nhạy bén mà đã nhận ra không thích hợp. Nay trong thành hướng gió thay đổi, thành dân nhóm đều ở duy trì hợp hoan phái. Hợp hoan phái có phải hay không muốn phục hồi? Màu thông chi ma quân, cổ ma tộc. Đám ma tu lập tức liền phải ra khỏi thành trở về báo tin. Nhưng cưới tọa kỵ, thừa pháp khí chạy như bay đi ra ngoài ma tu, vừa mới đi rồi không đến 30 phút, liền lại đi vòng vèo trở về Ngươi không phải đi báo tin sao? Như thế nào trở về đến như vậy mau Ta đi không ra đi. Kêu ma tu hoảng sợ nói. Ta ra khỏi cửa thành, bên ngoài nổi lên một trận quỷ dị sương mù. Ta vọt vào sương mù chung, sau đó liền lại về tới chúng ta cửa thành chỗ. Một khắc danh ma tu hỏi. Bổ sung quân lương xe ngừa có phải hay không nên tới rồi? Trên thành lâu ma tu nói. Không tới. nay quỷ sương mù nổi lên lúc sau, tựa hồ không ngừng chúng ta ra không được, bên ngoài người cũng vào không được. Đáng ma tu có phán đoán. Những cái đó hợp hoan phái người thật sự có vấn đề. Mau bắt lấy bọn họ, đưa bọn họ toàn bộ đều giết. Lời nói rơi xuống, đáng ma tu cảm thấy sau lưng phát lạnh Một cổ mang theo âm lánh tử khí khói đen ở sau lưng ngưng tụ thành nhân hình. Quỷ quái tay cầm khảm đao, âm chắc chắc nói. Muốn giết chúng ta a Các ngươi có như vậy bản lĩnh sao? Mấy ngày lúc sau. Mục tinh tới ổ thành. Nay tòa cùng thương di kiếm chủng một hà chi cách thành trì. Mấy năm nay vận mệnh thập phần khúc chiết. Hai năm trước nó thuộc về hợp hoan phái. Hợp hoan phái khai ổ thành, chiêu đãi kiếm tù, lại bị ma tù vây công luân hãm. Theo sau ma tông không có thể ngăn cản thần kiếm chủ hiện thế, liền lui về đại bản doanh, vung tha ổ thành. Nhưng lại quá một đoạn thời gian. Ma quân trọng diễm tấn công hợp hoan phái, đem toàn bộ Tây Châu đều nạp vì mình có, ổ thành tự nhiên cũng ở trong đó. Trước đó không lâu, ổ thành lại nhân ma tông nội chiến, bị cổ ma tộc người từ ma quân trong tay cướp đi. Nơi này đã không phải hai năm trước bộ ráng. Mục tình nhìn ổ thành, thở dài một hơi. Nhiều lần chiến loạn, thành trì tan phá. Chỉ có thể xem kia nửa hủy kiến trúc tới tưởng tượng, tòa thành trì này, ngày xưa là như thế nào một chỗ phồn thịnh địa phương. Ổ thành trên tường thành, có ma tu ở đứng gác. Tây Châu ma tông ma tu, ngày xưa không có phản loại khi, đều xuyên hồng y địa, hoặc là hắc hồng đua sắc quần áo. Hiện giờ nổi lên nội loạn, đáng ma tu mặc quần áo khi liền bắt đầu cho chính mình trận doanh. Trích tinh dấu ở bị dấu đi bộ dạng thân kiếm, nói Này ma tu xuyên chính là y H.I.D. Hắn là đi theo cổ ma tộc. Mục tinh gật gật đầu. Ta biết, trước đó vài ngày không phải mới nói ổ thành bị cổ ma tộc tấn công xuống dưới sao, nay thủ thành người khẳng định là cổ ma tộc. Lúc này, kia H.I.D. hả ma tu cũng thấy mục tình. Hắn bái tưởng thành nói Uy ngươi đang làm gì? Mục tình phe phẩy quạt tròn, đối trích tinh nói Ngươi xem, này bộ trang điểm vẫn là rất hữu dụng. Ta nếu là giống như trước giống nhau xuyên, hắn liền sẽ không hỏi ta là tới làm gì, mà là sẽ trực tiếp minh chung. Trích tinh. Mục tinh lấy trong tay quạt tròn che miệng cười khẽ, ngẳng đầu đối kia ma tu nói. Công thành. Sơn hải tiên cắt. Từ nghiêm chấn xảy ra chuyện sau, tiên các bầu không khí một mảnh trầm trọng Phong thiên lan tự mình vì nghiêm chấn thu thi, táng vào sơn hải lăng. Rồi sau đó, hắn liền vội vàng trị liệu nghiêm chấn tiểu đồ đệ lạc thần sinh, hắn tưởng hết biện pháp, hao hết công phu cũng chỉ cứu trở về lạc thần sinh mệnh, không có thể trị liệu hảo hắn chân. Ký nguyên bạch cho hắn gia chú ý. Tiểu sư thúc, thần sinh sư lệ chân, có thể thỉnh khí tu suy nghĩ một chút biện pháp, làm một đôi giả chân, quan chú linh lực, cũng có thể hành động tự nhiên. Bạch Hiểu Hiểu ghé vào một bên khóc thúc thít, nói. Không cần A, giả chân chung quy là giả A. Phong thiên lan một tay đệ lại Bạch Hiểu Hiểu đầu. Chỉ có này phương pháp. Hắn nhàn nhạt mà nói. La ta năng lực không đủ. Hắn nói xong tay vận linh lực, đem Lạc Thần Sinh eo sống thượng ngân châm nhất nhất nổi lên. Hắn quân châm túi, cất bước từ chấp pháp phong tầm điện trung đi ra ngoài. Ký Nguyên Bạch ở Sơn Hải Tiên các đãi quá nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy Phong Thiên Lan như thế trầm trọng lại vô lực bóng dáng. Hắn nhắm mắt thở dài, nâng bước đuổi theo ra đi. Lạc Sư Minh. Bạch Hiểu Hiểu ghé vào mép giường, hồng con mắt nói: "Đừng nghe hắn, chúng ta tìm cái lợi hại hơn ý li tu, nhất định có thể trị hảo ngươi." Lạc Thần Sinh bất đắc dĩ mà cười cười. Hắn nói, hiểu hiểu, phong cách chủ đã là toàn bộ tu chân giới lợi hại nhất y dìa tu. Bạch hiểu hiểu loạn trọn đầu, nói, ta về sau sẽ trở thành so với hắn lợi hại hơn y dìa tu, ta nhất định sẽ chưa khỏi chân của ngươi. Phong thiên lan về tới chủ phòng từ túi càng khôn lấy ra một hồ vong ưu rượu, tựa hồ là muốn một say giải ưu. Nhưng hắn trần chờ sau một lúc lâu, lại đem bầu rượu phóng tới một bên đi. Ký Nguyên bạch hỏi, tiểu sư thúc ngươi không uống sao? Hiện tại không phải say rượu thời điểm. Phong Thiên là nói: Tây Châu khởi loạn cục, Nam Châu vu tộc như hổ rình mồi, lệ phục thành thoát ra trấn yêu tháp, Bắc Hải cùng Bắc Châu chỉ sợ cũng muốn loạn. Thu chân giới thế cục hay thay đổi, nguy cơ tứ phía. Hắn không công phu, vì giải ưu mà say rượu. Ký Nguyên Bạch nói: Vu tộc ta có thể kiềm chế. Cú cu cu cu, cu cu cu cu cu. Một con linh bổ câu phi vào chủ phòng, ở trên bệ cửa rơi xuống, kêu cái không ngừng. Nay chỉ linh bổ câu có chút đặc thù, không chỉ có là ồn ào. Còn so khác bổ câu phỉ thượng một vòng. Ký Nguyên Bạch nhớ không lầm nói, nay chỉ bổ câu hẳn là tiểu sư muội đưa cho Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan 900 tuổi tiệc mừng thọ thời điểm, 14 tuổi Mục Tình uống xong rượu, từ linh thú phong bắt được một con linh bổ câu trở về, nửa đêm xông vào chủ phong đại điện, cấp Phong Thiên Lan đưa hạ lễ. Nàng nói này bổ câu lời nói đặc biệt nhiều, cùng tiểu sư thuốc rất giống. Mục Tình lúc ấy liền ăn đấu, ngạnh sinh sinh từ say rượu bị tấu đến rượu tỉnh, sau đó đi tìm Tần Hoài cáo Phong Thiên Lan hát trạng. Dẫn tới hai vị kiếm đạo đại lao ở Sơn Hải Bí cảnh hẹn một trận Tân Hoài cùng Phong Thiên Lan đánh lộn thời điểm. Mục tình không chỉ có không đội, còn kéo lên ba cái sư minh. Đi, chúng ta đi gặp chứng kiếm đạo cực hạn Kỳ Nguyên Bạch Sư muội ở tiên các liền đãi 13 năm, nhưng này 13 năm, nàng trọc sự so người khác mấy trăm năm đều nhiều. Phong Thiên Lan chảo quá linh bù câu, hủy đi nó trên chân tờ giấy. Này bù câu còn có cái đặc điểm, tính tình đại, vừa mới bị bắt lấy, liền một cánh chém ra tới. Thiếu chút nữa đánh vào phong thiên lan trên mặt. Kỳ nguyên bạch. Lấy tiểu sư thúc tính tỉnh, nhịn này bồ câu đã nhiều năm, còn không có đem nó làm thành nướng bồ câu, quả thực chính là cái kỳ tích. nay tờ giấy là yêu hoàng lệ vô nguyệt đệ. Lệ phục thành chưa về Bắc Hải, yêu tộc vô này hành tung tình báo. Nếu đến tin tức, ta tất trước tiên thông tri phong các chủ. Phong thiên lan buông ra bồ câu. Nó vội không ngừng mà triển khai cánh bay đi. Phong thiên lan nhìn kêu bồ câu, không biết nghĩ tới người nào, lạnh lùng mà hừ một tiếng Chỉ chốc lát sau, lại có một khác chỉ linh bù câu tới. Nay chỉ linh bổ câu hề tới chính là thiên cơ tử bất tích. Thiên cơ các dục lấy lệ phục thành tình báo vì trao đổi, mời phong các chủ hướng vân nhai sơn một hồi. Ký Nguyên Bạch Vào lúc này tương mời gặp mặt, nói chính mình trên tay có phục thành tình báo, này thiên các chủ dụng tâm thật đủ hiểm ác. tiểu sư thúc, ngươi muốn đi sao? Mục tình đánh hạ ổ thành, chưa làm dừng lại, tránh đi ly hà hướng tây nam mà xuống, lại công tam thành. Này vài tòa thành là Tây Châu nhất phồn hoa địa phương, ở bị mục tỉnh cường công phía trước, đều tử cổ ma tộc sở chiếm hữu. Trích Tinh cảm khái nói: Ma quân thật đúng là cái phế vật a. Rõ ràng là hóa thần kỳ đại năng, lại liền chính mình mà đều thủ không được. Mục Tình: Ngươi nhưng ngàn vạn đừng ở Thiên Cơ tử trước mặt nói lời này. Thiên Cơ tử cũng là cái hóa thần kỳ đại năng, hắn cũng không bảo vệ cho Thiên Cơ Các, bị Vu tộc công phá, thiếu chút nữa giết các. Trích Tinh: Ngươi không rõ. Mục Tình nói: Thù mà, làm quân chủ, không phải toàn dựa tu vi. Trích tinh hỏi, kia dựa cái gì? Mục tinh nói, dựa nhân tâm, dựa bên người người lực lượng. Ma quân tuy rằng là thiên hạ đệ nhị, nhưng Tây Châu lớn như vậy, hắn cũng không thể một tay che trời, toàn bộ ôm xuống dưới. Trọng diễm đã chịu cản tay quá nhiều. Vì nhân tâm, hắn thậm chí không thể mạnh mẽ đi diệt kia cổ ma tộc. Hắn nếu là diệt cổ ma tộc, hắn vẫn là thiên hạ đệ nhị, vẫn là mạnh nhất ma tu, lại không hề là Tây Châu ma tông ma quân. Mục tinh nói, Tây Châu người sẽ không nhận hắn bị quân. Nhất buồn cười chính là, hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu người tâm. Tây Châu ma tộc đại bộ phận tâm hướng của ma tộc, nhân tộc tâm hướng hợp hoan phái, hôn huyết nhóm còn lại là chính mình gian nan tồn tại. Không có vài người, đối ma quân có được trung tâm. Mục tiên tử thông thấu. Một đạo thanh âm từ sau lưng chuyển đến. Mục tình lúc này đang ngồi ở Tây Nam thứ 5 thành lộ thiên trà quán thượng uống trà, nàng liền công bố thành lúc sau liền nghỉ tạm. Tại đây thứ năm tòa trong thành ở một đoạn thời gian, ngày ngày đều tới này trà quán thượng uống trà, còn đem quần áo thay đổi trở về. Nàng này hành vi, phản phất là ở đối Tây Châu thế lực tiến hành mời. Mau xem, là ta mục tình nha, chính là ta công thành, các ngươi mau tới tìm ta. a Xuyên Kim Văn Hắc H.E. Thanh niên đi ra, ở mục tình đối diện ngồi. Ngươi là, cổ ma tộc Mạnh Liên. Trích tinh đã gặp qua là không quên được bản lĩnh còn ở. Ngươi không phải tinh khuynh các đại bỉ khi người dự thi sao. Không phải trúc cơ kỳ sao? Ngươi như thế nào lập tức nguyên anh kỳ? Mục tình nói. Cổ ma tộc có che giấu tu vi phương pháp, lúc trước mộng như tích còn không phải là như vậy trà trộn vào tiên các sao. Mạnh liên meo lại đôi mắt, nói. Mục tiên tử cũng dám ở ta cổ ma tộc trước mặt, chủ động đề cập ngộng như tích tên này. Ngắn ngủ nói mấy câu chi gian, đã mùi thuốc súng 10 phần. chương 37 tương mời. Mạnh liên những lời này cho thấy, cổ ma tộc đã biết, ngộng như tích là chết vào mục tình tay. Mục tình cũng không khẩn trương, nàng nói. Vì sao không dám để? Nam vùng việc này, vốn là cụ bị 10 phần nguy hiểm, Nam vùng khi bị giết, không phải thực bình thường sự tình sao. Mạnh liên trầm mặc không nói. Mục tình chuyện vừa chuyển, nói. Bất quá, trả thù cũng thực bình thường. Nói, nàng một tay cầm chuối kiếm. Nàng từ cùng này mạnh liên đối thoại bắt đầu, cũng đã chuẩn bị tốt, muốn cùng cái này cổ ma tộc đánh thượng một hồi. Mạnh liên nói, chầm đã. Mục tình hỏi. Ngươi còn có cái gì vô nghĩa muốn nói? Mục tiên tử đứng nội. Thánh nữ một chuyện, ta cổ ma tộc xác thật là vô pháp tha thứ mục tiên tử. Mạnh liên nói. Nhưng hôm nay ta tới, đều không phải là vì trả thù. Mục tình, Nga. Mạnh liên hỏi. Mục tiên tử liền công bốn thành sau, ngừng lại tại đây, lâu không hoạt động, hấp dẫn ta cổ ma tộc tiến đến, chẳng lẽ là vì cho chúng ta một cái trả thù cơ hội? Hắn ở chỉ mục tình có khác nhu tính. Mục tình khinh phiêu phiêu mà nói. Có lẽ ta chỉ là mệt mỏi đâu. Mạnh liên đối này không tỏ ý kiến. Hắn chủ động lui một bước, từ trên eo tháo xuống một khối ngọc bài, đặt lên bàn đưa cho mục tình, nói, nhà ta bà ngoại mạnh lao thái, mời mục tiên tử hướng tuyết cốc một hàng. Mục tình lấy qua kia ngọc bài nhìn nhìn, hỏi. vậy ông đập lưng ông, bắt ba bà trong giỏ. Ba ngoại y tứ, ta phỏng đoán không rõ. Mạnh liên nói, ta cổ ma tộc liền ở tuyết cốc, tính chờ mục tiên tử đi trước. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi tòa thành này. Trích tinh vô ngữ nói. Hắn giống như thật sự cho rằng chúng ta sẽ đi. Mục tinh phủng chén trà, nói. Chúng ta đích sát sẽ đi à. Trích tinh. Mục tinh đem ngọc bài thu hồi tới, nói. Ta muốn đoạt toàn bộ Tây Châu, ma quân cùng cổ ma tộc, với ta mà nói đều là cần thiết giải quyết rất phiền thoái. Phiền thoái sẽ không dốc toàn bộ lực lượng, ta dục diệt chi, phải chủ động tới cửa đi tìm phiền thoái. Lúc này, Lại có một người mặc đồ đỏ hắc đua sắc quần áo ma tu rừng ở trong thành. Hắn hẳn là đã được đến mục tình tình báo. Vừa rơi xuống đất, liền hướng này trả quán đi tới. Hắn đứng ở mục tình trước mặt, lễ phép nói. Mục tiên tử, ma quân nghe nói tiên tử tới Tây Châu, đặt phái ta tới mời tiên tử hướng cực lạc điện tiểu trụ, làm ma quân có cơ hội chiêu đãi Trích tinh. Chiêu đái. Chỉ sợ là ám sát đi. Trích tinh nghĩ thầm. Mục tình, ngươi cũng không thể đi a Hảo à. Mục tính hỏi, hiện tại liền đi sao? Trích tinh. Người này lại bắt đầu nổi điên. Mục tình mang theo trích tinh, đi theo ma tu rời đi. Bọn họ lại hướng Tây đi rồi 7 ngày, mới gặp được thống trưởng Tây Châu ma quân trọng diễm nơi cực lạc điện. Cực lạc điện, cũng chính là ma tộc hơn 1.000 năm trước còn dùng với hiến tế người sống cổ tế đàn, tọa lạc ở Tây Châu phía Tây Nam vị trí. Thường viên thượng treo siếng xích. Xích thượng hiện ra màu đỏ sậm, không biết là gì xét. Vẫn là vãng tích kia đoạn huyết tinh lịch sử bên trong lưu lại dấu vết. Mục Tinh mặt mang trán ghét chi sắc. Ma Quân liền ở nơi này. Liền trụ này. Ma Tu tin tưởng nói, tiên tử cho rằng có cái gì không thích hợp sao? Đương nhiên không thích hợp. Trước không nói này cổ tế đàn lưu lại tới cũ đồ vật. liền nói này cổ tế đàn trung gian bảy tầng thắp đi. Nàng sống hai đời, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy béo, như vậy mượt mà, như vậy mập mà tháp, quả thực đối nàng kiến trúc thẩm mỹ quan tạo thành hủy diệt tính đặc kích. Thật là người không thể tướng mạo Ma quân người này nhìn nhân mô cậu dạng, chủ địa phương lại so với quỷ thị còn muốn âm phủ. Cực lạc điện. Trích tinh kinh ngạc nói. Là vãng sinh cực lạc điện đi. Ma tu. Người này kiếm linh nói chuyện có thể hay không chú ý điểm. Ít nhất không cần làm cho ta cái này ma tu mặt nói được chưa. Mục tình. Người như vậy vừa nói, ta bỗng nhiên liền cảm thấy cực lạc điện tên này rất thích hợp nơi này. Ma tu. Ma tu sống không còn gì luyến tiếp nói. Ta đi vào thông truyền, thỉnh mục tiên tử cùng kiếm linh đại nhân chờ một lát. Mục tình cùng trích tinh ở bên ngoài đợi một lát. Một người ăn mặc hắc hồng áo giáp ra cường tráng ma tu đi ra, nhìn thấy mục tình cùng trích tinh, mặt lộ vẻ ý cười nói. Vị này chính là mục tiên tử đi. Dư tướng quân đã quên. Mục tình một bên lấy kinh ngạc miệng lươi nói chuyện, một bên mỉm cười. Hai năm trước ta ở ly hà thượng cùng mạnh ly tướng quân đánh nhau khi, ngài đã có thể ở ma tông trên thuyền nhìn đâu. Dư lăng sắc mặt có chút khó coi Năm đó thương di kiếm chủng muốn khai khi, ma tông vì trở thần kiếm chi chủ hiện thế, đuổi giết kiếm tu. Mục tình càng là hàng đầu mục tiêu, ở độ hướng kiếm chủng ly hà con thuyền thượng tao ngộ 10 đại ma tướng chúng 8 người, càng sâu đến, ma quân bản nhân còn ngụy trang thành quân gia tử quân diễm, cùng nàng đại ở cùng chiếc thuyền thượng. Nhưng cho dù là như thế này, mục tình cũng vẫn là bắt được thần kiếm. Ma quân trọng diễm cùng thiên hạ đệ nhất người tần hoài vì tốt địch. Mục tình lại là tần hoài đồ đệ. Nếu không phải sau lại ma quân cùng mục tình kết minh, ma tông mặt một hai phải bị đánh đến quang quang vang, cùng thiên việt kiếm minh giống nhau, cấp tu chân giới thêm một cọc sau khi ăn xong chê cười. Năm đó là năm đó, chúng ta quan hệ sớm cùng năm đó không giống nhau, không phải sao? Dư lăng Uy đổ nhắc nhở mục tình. Hải, ngươi là cái tiên cấp phản đồ, là chúng ta ma tông đồng minh, đã không phải năm đó danh môn chính đạo đệ tử. Nhưng hắn lại có chút sợ mục tình, lời nói cũng không dám nói quá rõ ràng. Hắn gặp qua mục tình cùng mạnh ly chi chiến, này bạch thi kiếm tu chính là cái không hơn không kém điên nữ nhân, hắn sợ nói sai lời nói chọc tới nàng, bị nàng rút kiếm đuổi theo đánh. Năm đó mục tình chỉ có nguyên anh sơ kỳ, hắn còn có thể một trận chiến. Hiện giờ nàng đã nguyên anh hậu kỳ, trên tay còn có thần kiếm trích tinh. Hắn lấy cái gì cùng nàng so, cốt khí sao? Không, hắn có lẽ liền xương cốt đều không bằng nàng ngạnh. Trên đời này nhưng không vài người, dám ở nguyên anh sơ kỳ, liền cầm kiếm ngạnh cương ma quân. Dư Lăng chỉ có thể từ bỏ chào phụ nàng, đoan chính tư thái, nói: "Quân thượng đang ở bên trong đâu, mục tiên tử mời vào đi." Mục tình cười liếc nhìn hắn một cái, nàng một tay lơ kiếm, đem Trích Tinh Thu vào kiếm trung, bước ra bước chân, thong dong mà đi vào này âm phủ cực lạc điện vãng sinh đài. "Không, là bảy tầng tháp." Trong diễm phẩm vị cũng không có đặc biệt không xong. Bảy tầng tháp nội, mềm mại dương nhung làm thảm, bảy màu tơ tầng vì mảnh, hoàng kim lưu ly li khắc hoa, hắc hồng vách tường khảm giá cắm đến. Dị văn ẩn hiện, âm thầm tàng cơ, rất có chú ý. Mục tình dấm lên bậc thang vào đại điện. Nàng vừa nhấc đầu, liền trông thấy trọng diễm. Hoàng kim ghế giải thượng, tóc đỏ ma tu nửa ngồi nửa nằm, thon dài hữu lực hai chân giao điệp, một bộ nhàn tản lại tự phụ tư thái. Hắn một tay chi ở bên hai, rũ mắt nhìn mục tình, thâm thúy mặt mày chung mang theo như có như không ý cười. Ma tu thanh âm chấm thấp, triền miên lâm ly, như thơ như ca. Ngày xưa cùng mục tiên tử với thạch Bắc Thôn Biệt ly, năm tháng buôn thệ. Hai năm đã qua, buồn quân mong tiên tử nhược lâu, hiện giờ rốt cuộc gặp nhau. Không biết tiên tử đối bổn quân có vô tưởng niệm. Mục tình, đây là họa thế đại ma đầu. Là Tây Châu cao cao tại thượng, không ai bị nổi cuồng ngạo quân chủ, mà quân trọng diễm. Mục tình tưởng, này may mắn là ở Tây Châu ma tông cực lạc điện, mà phi nhân gian phong nhã các. Bằng không đại ma đầu cái dạng này, chính là ở đối người ta nói. Phú bà mau tới A, mau tới kỵ bổn quân A. Mục tinh vì chính mình thái quá tưởng tượng đảo chịu một hơi, nàng nhỏ giọng nói, kỳ thật ngươi là hợp hoan phái đi. Ma Quân, Ân. Không có gì. Trọng Diễm cũng không thèm để ý, hắn phân phó nói, cấp mục tiên tử thiết tòa. Ma Tu tiến lên, đem chuẩn bị tốt đệm hương đồ đặt ở cầu thang phía dưới phía bên phải vị trí, lại nâng tới một cái bàn, trình lên thức ăn, quả vật, điểm tâm cùng rượu. Ẩm thực không phức tạp, là Trung Châu cùng Đông Châu đãi khách thường xuyên dùng quy cách. Nhưng tại đây đồ ăn khan hiếm, Một mảnh hoang vắng Tây Châu, đã là thập phần dụng tâm chiêu đãi. Mục tình ở trước bàn ngồi. Trọng diễm đối Mục tình nhập Tây Châu mục đích, cùng nàng công thành sự tỉnh tránh mà không đề cập tới, mà là liêu nổi lên chuyện khác. Thanh Tuân còn hảo. Mục tình thưởng thức trên bàn chén rượu. Trọng diễm đây là ở thử, Thanh Tuân ở trong lòng nàng địa vị. Mục tình không có chính diện trả lời. Ma quân mở tiệc chiêu đãi ta, nhắc tới hắn làm cái gì. Tây Châu náo động, buồn quân lo lắng có nguy hiểm. Liền phái người đem thanh tuân mẫu thân kế đó cực lạc điện. Hắn mẫu thân hết thể toàn hảo, chính là thập phần tưởng nghiệm hài tử. Trọng Diễm nói. Buồn quân chỉ là đống nhiên nhớ tới, giúp nàng hỏi một câu thôi. Mục tình ngầng đầu nhìn Trọng Diễm liếc mắt một cái, quái thanh quái khi nói. Ma quân thật sự là thể huyết dân chúng. Ma quân thong rong mà cười, thiếp khen. Hắn lại nhìn về phía mục tình, hỏi. Mục tiên tử vì sao không uống rượu? Mục tình. Người quan sát còn rất tinh tế nàng tự nhập tòa khởi Liền trước sau chỉ là thưởng thức trên bàn chén rượu, lại một ngụm cũng chưa uống. Không chỉ có là rượu, những cái đó tinh chuẩn bị thức ăn, nàng cũng không có động chết uống. Mục tình cười nói. Tiến Tây Châu này đó thời gian, đã hưởng qua Tây Châu rượu, quá liệt, không hợp khẩu. Xem ra mục tiên tử khẩu vị cùng ta bất đồng. Trọng diễm ánh mắt rừng ở trên người nàng, ý vị thâm trường nói. Ta còn là thích liệt một ít. Mục tình. Tây Châu rượu, mục tiên tử không yêu. Kêu Tây Châu vũ đâu? Mục tiên tử nhưng nguyện một thưởng. Trọng Diễm nói: "Dư tướng quân tìm được một vũ cơ, dáng múa cực mỹ." Mục Tình nói, vui đến cực điểm. Đến đây, Mục Tình cùng Trọng Diễm nói chuyện chung không dễ phát hiện ám đấu, cuối cùng là ngưng hẳn. Ít nhất ở Mục Tình xem ra là như thế này. Trọng Diễm có khả năng ở nàng trong rượu hạ độc, nhưng hắn tổng không thể làm vũ cơ tới cái hồng môn mua kiếm, cầm kiếm thư nàng đi. Sát suất không lớn, rốt cuộc ở kiếm phương diện này, người bình thường thật đúng là chơi bất quá nàng. Dư lăng được trọng diễm mệnh lệnh, đi tìm vũ nữ cùng giàn nhạc đi. Bất quá trong chốc lát, hắn liền đã trở lại. Quân thượng, kia vũ nữ bị bệnh, thân thể không khỏe, lúc này chính ngọa dường tĩnh dưỡng, khó có thể khởi vũ. Kia vũ nữ căn bản không bệnh. Nàng chính là lần trước tại đây cực lạc điện, bị ma quân dọa tới rồi, vô luận như thế nào đều không muốn lại đến. Trọng diễm đỉnh mày nhẹ trọn, không vui nói. Ban nhạc tới, vũ nữ lại bệnh, này nhưng như thế nào cho phải. Dư Lăng nói Thầy châu khúc nhạc bao la hùng vĩ, thích hợp kiếm tu phong cách. Nghe nói mục tiên tử năm xưa ở Sơn Hải tiên các khi, từng cùng âm tu cùng kiếm Vũ vì phong cách chủ trúc 900 tuổi tri thọ. Không bằng. Dư lăng. Trọng diễm trách cứ nói. Mục tiên tử là khách. Dư lăng vội vàng đối mục tình chắp tay nói. La ta đường đột, mục tiên tử chớ chú ý. Mục tình. Các ngươi này quân thần có qua có lại, còn rất giống hồi sự. Thật coi như người khác là ngốc tử, nghe không ra các ngươi ý từ tới. Nàng cũng không tức giận, ngược lại là thong rong tự nhiên mà đề nghị. Lại nói tiếp, ma quân sắp có 1.300 tuổi đi. Ta tới Tây Châu khi suy xét không chu toàn, chưa về hạ lễ. Nếu ma quân không ngại, đến lúc đó ta liền vũ cái kiếm đương cái chúc mừng, thế nào? Trích tinh tức giận đến thân kiếm Phát Dung, trực tiếp dùng chui kiếm thọc thượng mục tình eo. Mục tình phản phất có thể nghe thấy hắn tiếng mắng. Mục tình ngươi có phải hay không cái đồn ốc? Bọn họ ở nhục ngươi, đem ngươi coi như cung người tìm niềm vui vũ cơ Ngươi không lo chàng đánh tơi bởi hai người bọn họ liền tính, như thế nào còn thượng vội vàng bị khi dễ đâu. Ngươi mỗi ngày nghĩ nhất thống giang hồ, tưởng quá đầu nhập, hiện tại trong đầu tiến hồ náo lạc. Trọng Diễm nâng chén, cười nói: "Vinh hạnh chi đến." Nay đốn yến hội rằng có tiếp cận hai cái canh giờ sau, rốt cuộc kết thúc. Trong bữa tiệc mục Tình cùng Trọng Diễm nói chuyện, ngươi tới ta đi, nhìn như bình thản, kỳ thật giấu giếm lưới đao bóng kiếm. Mục Tình bị người lãnh vào trên lầu xương phòng. Mộc tiên tử nếu có chuyện gì, trực tiếp gọi chúng ta liền hảo. Cực lạc điện ma tu nói xong, liền trực tiếp lui đi ra ngoài. Mục tình lúc này mới tùng hạ một hơi tới. Nàng nói, làm ta sợ muốn chết. Trích tinh xuất hiện ở bên người nàng, nói, cũng không gặp người sợ hãi nha. Mục tình vươn trắng non non mịn bàn tay, nói, ta tự ngồi vào vị trí khởi, tay trái liền vẫn luôn nắm chặt chua kiếm, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Trích tinh chảo quá nàng túi cằn khôn, nói, khăn tay đâu? Ta phải hảo hảo sát một sát, Mục tình nhìn nhảy ra khăn, chấm thủy manh sắt trôi kiếm kiếm linh, cười nói. Trích tinh, ngươi này liền thua lớn. Ngươi biết, lúc này nếu đổi làm là la húc, hắn sẽ như thế nào phản ứng sao? Trích tinh hỏi. Như thế nào phản ứng A? Mục tình nói. Hắn sẽ nói, ta không bao giờ tắm rửa. Trích tinh. Mục tình ngươi thay đổi. Ngươi không hề là ta nhận thức cái kia tư tưởng thuần khiết vô tình đạo kiếm tu. Mục tình cười xem trích tinh sắt tay. Nàng ở bên cửa sổ ngồi một lát thích tích tích. Có người gõ cửa. Mục Tình nói: "Tiến." Cửa phòng bị đẩy ra, là một người đã có chút tuổi già phụ nhân, là cái không hề tu vi nhân tộc. Phụ nhân diện mạo làm Mục Tình cảm thấy có chút quen thuộc. Mục Tình hỏi: "Thanh Tuân mẫu thân?" Nhắc tới Thanh Tuân, phụ nhân liền đỏ hốc mắt. Nàng đi vào trong phòng, xoay người đóng cửa lại, lại đối mặt Mục Tình khi, trong giọng nói tràn đầy mềm mại thân tình. "Ấn nhân, Mục tiên tử, Thanh Tuân có khỏe không?" Mục Tình nói: "Không thể nói được không?" Hắn hiện tại áo cơm bộ yêu, ở Vân Nhai Sơn học kiếm, cùng người chung quanh ở chung thực hảo. Nhưng đi theo ta, con đường phía trước gian nguy dị thường. Mục tình ánh mắt lộ ra khoan dung ý cười, nàng nói. Liền như hôm nay, liền có người lấy hắn mẫu thân làm con tin, tới áp chế ta. Kia phụ nhân nghe xong lời này, đầu gối mềm nút, ở mục tình trước mặt quỳ xuống. Không, không phải. Kia phụ nhân nói. Ta không muốn trở thành mục tiên tử chi uy hiếp. Thanh tuân qua đến hảo, ta liền yên tâm. Mục tiên tử không cần bận tâm ta, muốn làm cái gì sự, cứ việc làm đó là. Mục tình rôi tay nâng dậy phụ nhân. Nàng nhìn về phía phụ nhân thủ đoạn. Nơi đó khóa một cái phát ra ma khí hắc hồng chú văn. Đây là Tây Châu Ma Tông một loại nguyền rùa. Chỉ cần này phụ nhân rời đi Ma Tông, này nguyền rùa liền sẽ lấy mạng. Cực lạc điện trong đại điện. Tiêu nhân tộc phụ nhân đã bị mang đến mục tiên tử bên kia. Dư lăng đứng ở phía dưới, ngồi đối diện với thủ vị người hành lễ, hỏi. Quân thượng. Như vậy thật sự có thể chứ Trọng Diễm nói Vì sao không thể Dư lăng nghĩ nghĩ mục tình hung ác trình độ Nói Kia phụ nhân bất quá là một cái không co tu vi Chiều sinh mộ tử nhân tộc Nàng phân lượng Chỉ sợ không đủ để ngăn lại mục tiên tử Hơn nữa Vì một người mà sáng nghiệp lớn Này cũng quá xuân đi Mục tình là cái người thông minh Nàng sẽ không bởi vì một người chi mệnh Bẻ xả không rõ Dư tương quân Người sai rồi Trọng Diễm một tay chi mặt Yêu dị mặt mày chung mang theo ý cười. Mục tinh nàng lại tàn nhẫn, nàng trong xương cốt cũng vẫn là cái tiên tu. Tiên tu đại bộ phận toàn làm việc thiện sự, mục tình cũng giống nhau, nàng kêu trái tim lương thiện thực, chỉ là hành vi so tầm thường tiên tu cực đoan rất nhiều. Nàng năm đó vì một phạm nhân, mà trừ 500 năm cổ cây hoài linh, cũng vì một con nho nhỏ hôn huyết, sắt 16 danh tiên tu. Nàng hành vi nhìn như cực đoan bộ thường, trên thực tế đều có logic. Mục tình liền tại đây cực lạc điện chung ở xuống dưới. trong lúc này Tinh khuynh các lực lượng không ngừng ăn mòn Tây Châu, đã có rất nhiều thành trì bị quỷ xương mù bao vây, mất đi liên hệ. Trọng diễm lại như là không có phát hiện giống nhau, không hề phản ứng. Trích tinh cảm thấy kỳ quái. Ngươi nói hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn đem ngươi lưu lại, là nghĩ đến thời điểm lấy ngươi vì chất, cùng tình khuynh các trao đổi, không làm mà hưởng sao. Mục tinh nói, có lẽ là, nay cầm con tin uy hiếp tới uy hiếp đi sự tình, trích tinh suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau đầu. hắn hỏi Lại nói tiếp, ngươi lúc trước rốt cuộc vì cái gì muốn ứng hắn chi mời tới này cực lạc điện A. Ngươi này không phải chính mình toi mạng tới cửa sao. Mục tình nói. Ngươi đoán xem xem A. Trích tinh. Thâm tư của ngươi ta đoán không ra. Nói chuyện gian, mục tình cửa phòng bị gõ văng lên. Bên ngoài ma tu nói. Mục tiên tử, ma quân mời ngài cùng đi nghe sáo khương khúc. Mục tình. Trích tinh. Đã nhiều ngày, ma quân trọng diễm thanh thẳng thực, trong chốc lát thỉnh cái gánh hát. Mời Mục Tình đi nghe người ta hát tuồng, trong chốc lát tìm đầu đường bán nghệ người tới, Thẩm Mục Tình đi xem nhân ra xiếc ảo thuật đầu hầu. Hắn này đủ loại hành động, làm Mục Tình cùng Trích Tinh Cơ hồ muốn cho rằng này Tây Châu không xảy ra chuyện gì, hắn quyền lực cùng địa vị đều còn ổn. Mục Tình nói, không đi. Mục Tình liền cùng trọng giẫm lôi kéo. Nàng có đôi khi cự tuyệt, có đôi khi đáp ứng, thái độ mơ hồ không rõ, gọi người nghi vấn. Lúc này, một con tuyết trắng linh bộ câu bay lên cực lạc điện cửa sổ. Mục Tình từ nó trên chân cởi xuống tờ giấy, nhìn thoáng qua, liền kéo ra cửa phòng, đi xuống lầu tìm Ma Quân Trọng Diễm. Ma Tu đối Trọng Diễm nói mục tình cự tuyệt mọi việc. Ma Tu một bên bẩm báo, một bên đánh bạo, ngẩng đầu đi xem Trọng Diễm phản ứng. Trọng Diễm vì ở hắn kim đế. Trên mặt hắn không thấy tức giận, cũng không thấy ý cười, chỉ là buông xuống mi mắt, thần sắc nhàn nhạt, hơi có chút bị quét hứng thú bộ dáng. Tấu Sáo Khương khúc dàn nhạc đang ở phía dưới, chờ Ma Quân mệnh lệnh. Diễm đối bọn họ nói, Nếu mục tiên tử không muốn nghe, các ngươi liền rời đi bãi. Hắn lời nói vừa mới lạc, liền thấy mục tình từ chỗ ngoặc chỗ thang lầu đi xuống tới. Hắn trên mặt lộ ra nhạt mèo ý cười, một tay chi ở ngạch sườn, nói. Như thế nào, mục tiên tử lại muốn nghe. Mục tình đem thở giấy đưa cho hắn. Nàng nói, tinh khuynh các một phân các gửi thư. Dựa theo tính toán tốt thời gian, cung hóa đoàn xe nhất muộn nên ở 5 ngày trước đến, nhưng này chi đoàn xe siêu kỳ chưa đến, còn mất đi liên hệ. Mục tình huy tay t triển khai một bức tu chân giới bản đồ nàng lấy linh lực vì tuyến trên bản đồ cắn câu thiết chặt ra một cái tự Bắc Châu mà Thủy đến Tây Châu mà chết khúc chết đường cong mục tình nói đây là cung xe vận tải đội tiến lên lộ tuyến Trọng Diễm nhìn nhìn lộ tuyến dơ tay trên bản đồ thượng chỉ một chút nói nơi này là tuyết ốc cổ ma tộc địa bản cung xe vận tải đội có khả năng là ném ở nơi đó mục tình nói ma quân có gì chứng cứ không có chứng cứ bất quá là suy đoán trong giễm nói Bất quá, phàm là có nửa phần khả năng tính, này tuyết cốc cũng đáng đến một tìm, không phải sao? Mục tình. trong diễm này cầu đồ vật, cùng cổ ma tộc có oán, liền trực tiếp dẫn nàng đi hoài nghi cổ ma tộc. Chơi xấu đều là bên ngoài thượng xứ. Thật không hổ là họa thế đại ma đầu. Bất quá xảo thực, nàng cũng ở chơi xấu. Này chi đoàn xe căn bản không tồn tại, tờ giấy là trầm ngư giả viết, phía trên nội dung đều là trống rông biểu đặt ra tới. Mục tình theo hắn nói. Ma quân nói chính là. Ta đây liền đi tuyết cốc một chuyến. Trọng Diễm không tán đồng nói. Tây Châu lúc này náo động, mục tiên tử một mình đi ra ngoài không an toàn. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Hắn không tiếc lấy con tin hiếp bức, chính là vì đem mục tỉnh khấu lưu tại đây cực lạc điện, hiện giờ như thế nào sẽ phóng nàng đi tuyết cốc. Nay chi đoàn xe mất đi ở Tây Châu, ma tông hẳn là phụ trách nhiệm. Không bằng như vậy, buồn quân phái những người này đi, ở tuyết cốc phụ cận, dọc theo đưa hóa lộ tuyến, giúp mục tiên tử tìm kiếm đoàn xe Mục tình tìm không thấy lý do cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý. Như vậy cũng hảo, liền làm phiền ma quân. Mục tình chiều hắn gật đầu, lại xoay người hồi trên lầu đi nghỉ tạm. Trích tinh đãi ở kiếm, hận sắc không thành thép nói. Mục tình A Mục tình, hắn sao có thể đáp ứng đâu? Người như thế nào có thể ra như vậy hạ hạ sách? Người đầu góc đâu, ở vãng sinh cực lạc điện ở mấy ngày, đã bị quỷ ăn sao? Mục tình mang thù nói. Người phía trước không phải nói, ta trong đầu là một thùng hồ nhau sao? Trích tinh, trong đại điện, xác nhận mục tình đã đi xa, nghe không được thanh âm sau. Ma tướng dư lăng đối trọng diễm nói, quân thượng, mục tiên tử tựa hổ vội vã rời đi nơi này. Nàng muốn đi tuyết gốc. Trọng diễm suy tư nói, này ý nghĩa, tinh huynh các dành Tây Châu chuẩn bị đã sung túc, đã đến nàng đi tuyết gốc, đối cổ ma tọc xuống tay lúc. Tây Châu mấy ngày nay, có bao nhiêu mà cùng cực lạc điện mất đi liên lạc, truyền tin đưa không tiến, bổ sung quân lương ngựa xe cũng đúng không tiến, cũng không có hồi âm. Loại tình huống này ở thời gian chiến tranh là tối kỵ. Trọng Diễm không có khả năng chú ý không đến. Trọng Diễm nói, ta chờ thời điểm cũng tới rồi. Dư lăng. Ha! Người đang đợi cái gì? Lấy mục tình đương con tin, từ tinh khuyên cắt trong tay thảo muốn toàn bộ Tây Châu thời điểm sau. Ta rời đi một chuyến. Trọng Diễm đứng dậy, rời đi cực lạc điện. chương 38 phản chế. Lại lần nữa lên lầu sau. Mục tình ngồi ở bên cửa sổ. Một đôi nhân tu luyện vô tình kiếm đạo mà có vẻ thanh lánh sắc bén mắt nhìn chầmầm chầm bên ngoài tựa hồ ở quan sát đến cái gì trích tinh Phi ở bên người nàng ở giữa không trung bàn chân thỉnh thoảng lại theo mục tình tầm mắt nhìn xung quanh hắn Hiếu kỳ nói Ngươi nhìn ra cái gì tới mục tình nói đá ma tu ở cực lạc điện tuần tra số lần biến nhiều phòng thủ cũng trở nên càng nghiêm khắc cẩn thận Trích tinh không cao hứng mà suy sụp hạ mặt tới nói kia chẳng phải là thực không xong mục tình lại là cười Ngươi còn cười ra tới. Trích tinh hét lên. Ta xem ngươi đầu vóc là thật sự ra vấn đề. Trở về đến tìm phong thiên lan hảo hảo cho ngươi xem vừa thấy bệnh. Đề cập phong thiên lan. Mục tinh nhớ tới Sơn Hải Tiên Cát, nhớ tới Phục Thành Cùng Nghiêm Trấn. Nàng sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà cương một chút. Nhưng thực mau, nàng liền đem chính mình cảm xúc sửa sang lại hảo, nhìn không ra chút nào sai lầm. Mục tinh nhật nhạt cười, đối kiếm linh nói. Trích tinh, ma quân rời đi cực lạc điện. Trích À, ma quân trọng Diễm thiên hạ đệ nhị, mà ta chỉ là cái nguyên anh kỳ tiểu kiếm tu, hắn ở cực lạc điện, ta nghĩ mọi cách cũng trốn không thoát. Mục tình nói. Nhưng hắn vừa ra khỏi cửa, nay cực lạc điện liền rất có khả năng phòng không được ta. Cho nên, cực lạc điện mới có thể tăng mạnh tuần tra. Trích tinh hỏi. kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta cũng đi. Mục tình trả lời dứt khoát quyết đoán. Ma quân không hề cực lạc điện, đúng là chạy lấy người hảo thời cơ. Lúc này không đi Khi nào lại đi? Trích tinh hỏi. Ma tông trên tay còn có con tin đâu? Người mặc kệ thanh tuân hắn mẫu thân. Trích tinh luôn luôn không thích mục tình bị người áp chế, bó tay bó chân bộ dáng Ở hắn xem ra, mục tình nên là cái vô ưu vô lự, khó chịu liền rút kiếm, sở hữu sự đều có thể rửa kiếm tới giải quyết kiếm tu. Hắn trước kia còn nghĩ tới. Nếu có người bắt người chất uy hiếp mục tình, hắn liền nhất kiếm đem con tin giết, làm mục tình lại vô băn khoăn. Nhưng trích tinh rốt cuộc là cái không dành cách đối nhân xử thế kiếm linh. Đem hết thể đều tưởng quá đơn giản, quá dứt khoát. Hiện giờ thật gặp loại sự tình này. Trích Tinh đệ nhất ý tưởng không phải xử lý con tin, mà là không hy vọng thành tuân mất đi hắn duy nhất thân nhân. Đương nhiên muốn xen vào, nhưng chúng ta muốn đổi cái phương pháp tới quản. Mục tình cầm Trích Tinh kiếm đứng dậy, bình tĩnh hạ lâu, hướng cực lạc điện ngoài đi. Ta không thích bị người đàn đo. Mục tình vừa nói, bá một tiếng rút ra Trích Tinh kiếm. Mục tiên tử. Canh giữ ở vô cực điện đại điện ma tướng dư lăng đã thấy được Mục Tình. Bạch đi ghi nữ tu trong tay nắm đã ra khỏi vỏ thần kiếm, bước ra mỗi một bước toàn mang theo phòng, trời giá rét túc sắt kiếm ý nên diện đánh tới, cơ hồ muốn bóp chặt hắn hết hổ. Dư lăng! Ma quân vừa mới đi, mục tình liền phải đại náo cực lạc điện sao. Nàng này phản ứng không khỏi cũng quá nhanh chút. Dư lăng chảy mồ hôi lạnh, ngạnh chống nói. Mục tiên tử có chuyện gì sao? Nếu là cảm thấy tịch mịch, ta liền phái người đưa thanh tuân kia hài tử mẫu thân đi bồi ngài trò chuyện. Hắn không quan tâm mục tình có chuyện gì. Hắn chỉ là ý ở nhắc nhở mục tình, trong tay của hắn có con tin. Là cái dạng này. Mục tình chưa thu kiếm, cười nói. Con người của ta từ nhỏ trường đến đại đâu, không thiếu quá đồ vật. Người khác có đồ vật, ta cũng nhất định phải có. Dư lăng mồ hôi lạnh chảy ròng, hỏi. Mục tiên tử nghĩ muốn cái gì? Mục tình hỏi. Ma quân có thể có con tin, ta dựa vào cái gì không thể có. Dứt lời, mục tình bộ pháp biến hóa, rút kiếm công kích trực tiếp. Dư lăng phản ứng lại đây. Thế ra chính mình loan nguyệt song đao. Này đối đao hình như trăng rằm, lưới dao hố lượng, thoạt nhìn chỉ so bàn tay trường một ít, nhưng lại sắc bén vô cùng, nhất thích hợp làm mổ bụng sống. Thần kiếm trích tinh lao thẳng tới mặt. Dư lăng lấy một đao công hình cung vất trụ trích tinh, hướng về phía trước khơi màu. Một tay kia chấp đao, hành huy hướng mục tình cổ. Đừng nhìn dư lăng song đao không đủ trường, công kích phạm vi đoạn, lại có thể khắc chế đại bộ phận chỉ có một phen vũ khí địch nhân. Mục tình thấy dư lăng kia thở dài nhẹ nhõm một hơi tư thái, lộ ra một cái thanh thiển tươi cười, hỏi. Dư lăng, ngươi sẽ không cho rằng như vậy là có thể thắng ta đi. Nói xong. Nàng cầm kiếm cái tay kia bỗng nhiên xuống phía dưới thi lực. Dư lăng nắm loan nguyệt đao, giá trích tinh kiếm cái tay kia trật về phía sau chết đi. Hắn nghe thấy chính mình cốt cách phát ra cùng cụm thanh âm, khẩn tiếp tới chính là một trận đau nhức Cũng không biết là bị bẻ gãy, vẫn là trật khớp. Mục tình mượn trích tinh kích loan cao cao nhảy lên Né tránh huy hướng cổ trí mạng một đao, lộn một vòng ở không chung. Nàng tuyết trắng làn váy tung bay, trường tụ hốn lượng, giống hoa ở nở rộ. Kia làn váy lại rơi xuống khi. Trích tinh kiếm vững vàng mà từ phía sau đặt tại dư lăng bên gáy Chỉ cần mục tình huy một chút kiếm, là có thể gỡ xuống dư lăng đầu. Mục tình ngừng đầu, ngạo mạng nói. Từ giờ trở đi, ta cũng có con tin. Dư lăng. Mục tình nhàn rối cái tay kia vươn tới. Trích tinh thân hình hiện ra. Đem một chương vẽ có dị văn lá bùa đưa tới mục tình trên tay. Mục tình đem lá bùa hướng dư lăng trên người một phách. Dư lăng tức khắc liền cảm giác được không thích hợp, hắn hỏi. Người đối ta dùng cái gì thuật pháp? Ta có một con yêu thú, tên là con ngô. Mục tình nói. Ta cùng con ngô chi gian có linh khế, ta là chủ, nó vì phó, ta chết nó cũng chết, nó chết ta không có việc gì. Dư lăng. Mục tình cười nói. Hiện tại ta hướng trên người của ngươi hạ đồng dạng khế ước. Một người cả đời có thể thành lập khế ước là hữu hạn nếu có thể, ta thật không nghĩ đem ta linh khế lãng phí ở trên người của ngươi. Mục tình nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Người tốt nhất phát huy ra cũng đủ giá trị, bằng không ta liền đem ngươi giết, cho ta về sau muốn khế ước linh thú hư danh lạch. Dư lăng. Này nói chính là tiếng người sao. Hắn cùng mục tình, rốt cuộc ai là người, ai là ma. Mục tình dịch tự chọn ở hắn bên gãy kiếm. Nàng bước đi nhẹ dịch, thông thả ung dung mà từ dư lăng bên cạnh đi qua đi. Dư lăng lập tức liền muốn phản công, dùng loan nguyệt đao đem nàng chặn ngang bẻ gãy, nhưng hắn làm không được. Có cái gì vô hình đồ vật ở hạn chế hắn, làm hắn vô pháp vi phạm, càng vô pháp thương tổn mục tình. Mục tình chậm gì gì mà đi đến đại điện tận cùng bên trong. Nàng đạp thảm đỏ, bước lên bậc thang, đi tới ma quân trọng diễm thưởng ngồi kia trường kim ghế trước. Nàng nhẹ nhàng đốt ve ghế giữa thượng hoàng kim khắc hoa, kim bàn long trong miệng cắn hồng bảo thạch. Rồi sau đó, nàng liền ở dư lăng khiếp sợ trong ánh mắt xoay người lại ở kia ghế trên ngồi xuống. Ngươi! Dư lăng nói. Ngươi sẽ không sợ quân thượng trở về sao? Mục tình một tay chi mặt, nhẹ nhàng nói. Ta ngồi một lát liền đi, không có gì đáng ngại, ma quân không thể nhỏ mọn như vậy đi. Dư lăng! hắn nhỏ không nhỏ khí, ngươi lại có thể thử xem xem. Mục tình lại bồi thêm một câu, nói. Hơn nữa các người ma quân không về được. Dư lăng! Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Nhưng xem mục tình tự tin có thừa bộ dáng. Dư Lăng lại cảm thấy, nàng không có ở cùng hắn giảng chê cười. Sấn ta không vội mà đi, chúng ta hảo hảo nói nói chuyện đi." Mục Tinh nói, "Nói nói chuyện ngươi sau này nguyện trung thành chủ nhân, nói nói chuyện ngươi sau này có thể được đến chỗ tốt." La Húc mang theo đoàn xe, ở Tây Châu du tẩu. Đến Hợp Hoan phái ngày xưa địa bàn khi, hắn liền cùng những cái đó thành dân chào hỏi, lợi dụng bọn họ từ trước đối Hợp Hoan phái quen thuộc cùng tín nhiệm, đem Tinh Khuynh các thế lực xếp vào bên trong thành. Thành dân nhóng tái kiến Hợp Hoan phái đệ tử, Hai mắt ướt ác. Không nghĩ tới, chúng ta thành còn có thể lại trở lại hợp hoan phái trong tay. Thành dân nhóm là nhân tộc, ở thành trì trở thành ma tông sở hữu sau. Bọn họ gặp phải chính là so ma tộc càng trọng thuế má, hơn nữa thường thường liền bị trinh đi lương thực, sinh hoạt mệt mỏi lại gian nan. Bọn họ đều thực hoài niệm hợp hoan phái. La húc đứng ở trên xe ngựa, chiều vây quanh hắn thành dân nhóm hô. Đại gia còn có lương thực sao? Thiếu lương có thể tới lánh một ít. Giới tử tu di lúc này ở la húc trên tay. Này pháp khí có thể trang rất nhiều đồ vật, tỷ như lương thực, thiên cơ tử cấp La Húc mang theo toàn bộ Tây Châu một năm phân lượng, lúc này một chút cũng không thiếu. La Húc đại nhân không giống như là bị khổ bộ dáng Thành dân nhìn hắn như thế rộng rãi bộ dáng không khỏi hiếu kỳ nói. Hợp hoan phái gặp nạn lúc sau, La Húc đại nhân chính là có cái gì gặp gỡ. La Húc làm tiểu đệ cấp thành dân nhóm phân lương. Chính hắn còn lại là ở xe ngựa ngoại sườn ngồi xuống, cùng thành dân nhóm nói chuyện thiếm. Đương nhiên là có A Năm xưa hợp hoan phái bị ma tộc công phá, ta đảo vong đến Trung Châu lúc sau, gặp một vị hảo tâm tiên tử. Vị tiên tử này là một vị minh chủ, ta quyết định cả đời đều đi theo với nàng. Một cái tiểu hài tử hỏi, là cái dạng gì tiên tử nha? Đẹp như thiên tiên, trầm ngư lạc nhạn thu hoa bế nguyệt. Trong miệng hắn không ngừng ra bên ngoài nhạy tử. La húc kéo qua đứa nhỏ này, hỏi, tiểu hài tử, ngươi sẽ tử cũng thật nhiều, ngươi có phải hay không thượng học đường nha? Ha ha ha ha. Mọi người đều nở nụ cười. Sau khi cười xong, La Húc mới tiếp tục nói. Tiên tử là cái cực mỹ người, nhưng không phải thường thấy cái loại này mỹ, tu hoa bế nguyệt này từ không thích hợp. Tiểu hài tử hỏi, kia cái gì từ mới thích hợp? La Húc nói, tuyệt thế vô song. Tiểu hài tử có chút buồn dầu. Tuyệt thế vô song. Bộ dáng gì người, mới có thể là tuyệt thế vô song đâu. La Húc tiếp tục nói. Ta nguyên tưởng rằng chính mình vô duyên lại hồi này Tây Châu. Không nghĩ tới mấy tháng trước. Tiên tử nói với ta, Tây Châu nội loạn, tất sẽ có rất nhiều người bởi vậy mà chịu khổ. Nàng tâm sinh không đành lòng, tiêu ta dẫn người mang lương hồi Tây Châu tới, có thể cứu bao nhiêu người, liền cứu bao nhiêu người. Thành dân nhóm nói, này thật đúng là một vị người tốt nột. Vẫn là một vị rất lợi hại người. La húc thở dài một hơi, nói, nếu năm đó chúng ta có như vậy chủ nhân, lại như thế nào đến nỗi bỏ Tây Châu mà chạy. Thành dân nhóm khuyên. Nhưng hiện tại các ngươi có như vậy một vị chủ nhân A chúng ta này đó nguyện ý đi theo hợp hoàn phái người cũng đều còn ở, gắn liền với thời gian chưa vạn A La Húc đại nhân, ngài không cần tổng nghiệm chuyện quá khứ, phải hướng trước xem. La Húc cười cười, nói, ngươi nói cũng là. Lúc này, xe ngựa bên trong đám người phát ra tranh chấp thanh. Ngươi không cần lại đây. Đây là chúng ta nhân tộc lương thực, không có ngươi cái này mà tộc phân. Này không phải ngươi thành, ngươi hổi chính mình trong thành đi. La Húc xem qua đi mới phát hiện trong đám người tế một cái tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải ăn mặc đánh mụn va siêm y dì một thân chật vật, trên mặt dơ hề hề, mơ hổ có thể thấy ma văn. Tiểu nữ hải thân thể suy yếu, bị mọi người tế tới tế đi, chạm vào đảo sau bỏ dậy đều mười phần mà gian nan. Nàng không thể nời hà, xoa đôi mắt khóc giống lên. Nhà ta không có cơm ăn, cha mẹ cùng đệ đệ đều sắp chết đói. Nhà của chúng ta trước nay không thương tổn người tộc, cầu xin các người cầu xin các ngươi cho ta một ít đồ đi La húc nhảy xuống xe ngựa, đẩy ra đám người, đi đến kia tiểu hài tử trước mặt, hỏi, ngươi là từ đâu lại đây? Tiểu nữ hài thút tha thút thít mà đáp. Cách nơi này không xa nhạc ly thành. La húc hồi tưởng. Nhạc ly thành A. Nhớ không lầm nói, là ma tộc thành trì. La húc hỏi, các ngươi trong thành rất nhiều chịu đói người sao? Tiểu nữ hài gật gật đầu, nói. Có người ở chúng ta trong thành đánh giặc, trinh đi rồi sở hữu lương thực. Sau lại đánh đánh liền ngừng, những cái đó chiếm thành người. Chê chúng ta thành không có lương thực, địa thế cũng không nấu chốt, là một tòa phế thành, liền bỏ xuống thành đi rồi. Nhưng hôn chiến mang đến vết thương còn ở. Thành dân nhóm chỗ ở một mảnh lưỡi bại, cũng không có lương thực bọc phúc. Toàn bộ Tây Châu đều ở bên trong chiến, bọn họ lại không thể tránh đi mặt khác trong thành, chỉ có thể chờ chết. La húc đối tiểu đệ phân phó nói. Các người đi theo này tiểu cô nương, mang một ít lương thực qua đi, khai cái cháo lều, tiếp tế một chút nhạc ly thành thành dân. Ta vội xong bên này liền sẽ chạy tới nơi. Hắn lại từ giới tử tu di trung thả ra một ít thiên cơ các đệ tử, hỏi, các ngươi có sẽ y hệ thuật sao? Một người đáp, ta lược thông một ít. La Húc gan bài nói, vậy lại mang lên ngươi, đan dược cùng dược thảo. Thành dân nhóm ý đổ khuyên cắn hắn. La Húc đại nhân, nhạc ly thành nhưng đều là ma tộc A. Bọn họ cùng những cái đó tay cầm đao kiếm ma tộc bất đồng. La Húc lắc lắc đầu, nói, bọn họ liền cùng các ngươi giống nhau. Là này trong chiến tranh thụ hại bình dân. Kéo kẹt. Chói hai tiếng vang lúc sau, hầm kia trầm trọng môn bị kéo ra. Ánh sang chiếu nghiêng xuống dưới, có thể thấy cho bụi ở trong đó trôi nổi xoay chuyển. Mục tiên tử, bên này. Dư lăng nghiêng đi thân, thỉnh mục tình đi trước. Mục tình cất bước hạ một bậc. Lam hỏa ở ra cắm nến thượng từng cái dựng lên, chiếu sáng sâu thảm hát cám ngầm. Đây là một tòa địa lao, hẳn là đã sử dụng quá rất nhiều lần, bên trong mạng bố huyết hôi vị Cung tinh khuynh các kia tòa tuổi trẻ địa lao căn bản là không giống nhau. Mục tinh hạ cầu thang sau, hai tay biên đều là nhà tù. Tả phía trước một tòa trong nhà lao, đóng lại một người xuyên hồng y rìa tu sĩ. Kia tu sĩ dương mắt, thấy tới chính là một người bạch y rìa kiếm tu, tức khắc hương phấn lên. Cứu ta! Tiên tử cứu ta! Hắn hô lớn, ta là hợp hoan phái trưởng môn. Mục tinh mặt vô biểu tình nói. Dư lăng, đem người này giết. Hợp hoan phái trưởng môn nói. Ta đã cấp hợp hoan phái an bài tân trưởng môn, không cần ngươi. Mục tình hỏi. Cứu ngươi đi ra ngoài làm cái gì, giống ma tông giống nhau làm nội chiến sao? Hợp hoan phái trưởng môn. Mà tướng dư lăng. Ngươi lễ phép sao? Mục tình hướng địa lao chỗ sâu trong đi đến. Nàng thỉnh thoảng lại nhìn một cái hai sườn. Trong phòng giam có đóng người, có không? Cửa đều treo hàng hiệu, có thuộc về hiện tại bị giam giữ nhân, có thuộc về trước kia quan quá người. Mục tinh ở mô khối thẻ bài thượng. Thấy trọng diễm hai chữ. Mục tình. Tình huống như thế nào? Mục tình không có dừng bước, tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi. thẳng đến thấy một cái bị buộc ở quải giá thượng đã huyết nục mơ hồ tù phạo, nàng mới dừng lại bước chân. Mục tình cầm lấy cửa thẻ bài. Phía trên viết hai chữ, con diễm. Mục tình phá hủy siềng xích, đi vào trong phòng giam. Nàng tinh tế mà đánh giá bị buộc người. Người này bị bái đi rồi ra mặt, trên mặt chỉ còn lại huyết nục, dính hốn độn tóc đen. Hắn thấy có người tới Toàn thân đều ở phát run, tựa hồ là cho rằng lại muốn chịu cái gì tra tấn. Mục tình từ túi càn khôn tìm kiếm trong chốc lát, tìm ra hóa hình đàn cùng tốt nhất khôi phục linh dược. Mục tình ôn nhu nói. Quân tiểu thiếu ra, ngươi đã từng dung bạo, ta về sau sẽ giúp ngươi tìm trở về. Ngươi thả trước dùng này đàn dược chắc vá một chút đi. Nàng nói, đem trong tay đàn dược hóa vào trước mặt người thân thể. Kia nhìn qua còn sốt lại một hơi, hơi thở thoi thốt người, đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Hắn mất đi ra thịt một lần nữa sinh trưởng hắn một lần nữa có được làn ra cùng mặt, chỉ là cùng hắn từ trước bộ dáng không giống nhau. Tiểu thiếu ra rốt cuộc có nói chuyện sức lực, hắn nhìn trước mặt bạch tí thì nữ tu, hỏi. Người là ai? Vì cái gì giúp ta? Người nghĩ muốn cái gì? Mục tình xuất kiếm. Bó quân tiểu thiếu ra dây thường đoạn rớt, tiểu thiếu ra từ trên giá rớt xuống. Mục tình hướng bên cạnh một trốn. Họ quân tiểu thiếu ra ngã ở trên mặt đất. Con hảo mục tình cho hắn dùng linh đan bằng không lấy hắn phía trước chẳng huống, này một quăng ngã tuyệt đối có thể muốn hắn mệnh. Ngươi biết ma quân trọng diễm vì cái gì lưu ngươi mệnh sao?" Mục Tình nói, hắn tưởng ở mấu chốt là lúc, lấy ngươi tánh mạng tới áp chế quân gia giúp hắn đối phó cổ ma tộc. Quân Diễm ngẩng đầu, nhìn Bạch đi Lệ nữ tu, hỏi: "Vậy còn ngươi?" Mục Tình đem lời nói biến đổi một chút, nói: "Ta tưởng lấy cứu viện ngươi vì mở đầu, mời quân gia cùng ta hợp tác." Thây Châu Bắc Châu giao giới nơi, Tân tướng nửa yêu huyết thống Hơn nữa hắn là mục tình sư minh thân phận, khiến cho hắn tại đây chủng tộc hôn tạp nơi, thực mau liền lấy được tín nhiệm. Thạch bác thôn thôn dân nghe xong hắn nói, hướng ra phía ngoài đi liên lạc. Một tháng thời gian, Tây Bắc này đó thưa thất thôn nhỏ thôn trưởng liền hội tụ tới rồi thạch bác thôn tới. Thần vô tướng ở cửa thôn đất chống chỗ bày bản đồ. Hồ tiểu nam tò mò, liền vẫn luôn đi theo hắn bên người, hỏi cái này hỏi cái kia. Hồ tiểu nam nói, đây là tu chân giới. Hào tiểu A. thần vô tướng trả lời nói Chỉ là bản đồ tiểu mà thôi, trên thực tế nhưng lớn đâu. Ngươi nhìn, ngươi mục tỉ tỉ sư môn ở chỗ này, ngươi ở chỗ này, một đông một tây, tốc độ lại mau người cũng đến bay lên tiểu một tháng. Hồ tiểu nam bắt được trọng điểm rất kỳ quái. Vì cái gì muốn nói là mục tỉ tỉ sư môn, này không phải cũng là ca ca người sư môn sao. Thần vô tướng cười mà không đáp. Hồ phu nhân kêu ạ. Tiểu nam, trong chốc lát thôn trưởng nhóm muốn mở họp ngươi này tiểu hài tử gác nơi này hạt trộn lẫn cái gì đâu. Đừng quấn lấy tần tiên trưởng, mau về nhà. Nga! Hô Tiểu Nam không tình nguyện mà đứng dậy. Tần vô tướng vô vô đầu của hắn, nói. Không có việc gì, chờ về sau lại tìm ta chơi. Hô Tiểu Nam được tần vô tướng họa cái này bánh, mới rốt cuộc cao hứng chút, đuổi theo hổ phu nhân về nhà đi. Tới rồi buổi trưa, thôn trưởng nhóm toàn đến đông đủ. Tần vô tướng nắm quạt xếp, lễ phép nói. Chư vị, ta là bác hải yêu tộc hoàng tử, cũng là thiên hạ đệ nhất người tần hoài đồ đệ. Mục tình mục tiên tử tam sư huynh, tần vô tướng. Quan trọng nhất chính là, ta là yêu cùng người hôn huyết. Thôn trưởng nhóm đôi hăn nói này mấy cái thân phận có chút phản ứng. Mục tình A. Chính là vị kia vị cứu tiểu nam, giết 16 cái tiên tu, đắc tội phong nguyện lâu tiên tử. Bác hải yêu tộc khi nào có hoàng tử. Hẳn là thật sự đi. Nghe nói bác hải yêu hoàng từng cùng một người tộc yêu nhau, có một đứa con trai. Sau lại nhân tộc đã chết, hài tử cũng ném. Này một thế hệ tin tức có chút bế tắc. Những người này biết đến, đều là xa xăm sự tình trước kia. Một người thôn trưởng nhìn tần vô tướng, hỏi. Ngươi có thể chứng minh thân phận của ngươi sao? Giang Liên nói, đừng vội vô lễ. Tần vô tướng rôi tay ngăn lại Giang Liên. Hắn gửi đối kia thôn trưởng nói. Đương nhiên có thể. Nói xong, tần vô tướng nhắm mắt lại, không quá thuần thục mà điều động khởi chính mình yêu lực. Tức khắc, gió to quát lên. Tần vô tướng trên đầu kia đối hổ nhị đứng lên tới, bạc tuyết tóc dài ở trong gió tung bay. Hắn sau lưng bỗng nhiên toát ra lông sù sù đôi to, tuyết trắng cái đôi ước chừng có 9 điều, tế ở bên nhau, làm thần vô tướng thoạt nhìn giống cái tròn vo mao đoàn tử. Cửu vĩ bạch hồ. Này nhất tộc vẫn luôn là yêu tộc hoàng thất. Nguyên lai thật là hoàng tử điện hạ, là ta thất lễ. Kia thôn trưởng thái độ tức khắc trở nên khiêm tốn rất nhiều. Hoàng tử điện hạ triệu ta chờ tiền đến, là muốn làm cái gì đâu. Thần vô tướng thu hồ đôi. Hắn lấy cây quạt chỉ vào bản đồ, vẽ một cái tuyến, nói. Ta dục dựa theo sư mội ý nguyện, ở Tây Bắc kiến một mảnh thuộc về hôn huyết thành trì, làm hôn huyết cũng có thể tại đây thế chiếm hữu một vị trí nhỏ. Thôn trưởng nhóm mở to hai mắt nhìn. Đây là bọn họ chưa bao giờ dám tưởng sự tình. Nhưng chúng ta không có tài lực đi kiến tạo thành trì. Thôn trưởng nói, liền tính là kiến hảo, chúng ta cũng không có năng lực đi thủ thành, này thành sớm hay muộn sẽ trở thành người khác sở hữu. Ta sư mội nguyện ý ra tiền, mà yêu tộc có thể xuất lực. Yêu tộc sẽ phái ra một nhóm người cùng các ngươi cùng nhau kiến tạo thành trì, cũng ở kế tiếp trăm năm giúp các ngươi thủ thành. Thần vô tướng nói, nhưng chúng ta có thể giúp được cũng chỉ là này nhất thời, trăm năm sau, tòa thành này phải nhờ vào các ngươi chính mình tới giữ gìn. Thần vô tướng nói, thành trì kiến hào lúc sau, yêu tộc sẽ phái người ở trong thành thiết lập học đường, giáo thụ pháp thuật. Sớm hay muộn có một ngày, các ngươi sẽ có được bảo hộ chính mình năng lực, đạt được lập thế căn cơ. Thôn trưởng nhóm hỏi, ngài vì sao như thế trợ giúp chúng ta? Thần vô tướng nói, ta là hôn huyết, lưu ly li bên ngoài mấy năm, hiểu được hôn huyết chi khổ, ta nguyện ý vì cải thiện hôn huyết ở tu chân giới địa vị ra một phần lực. Còn nữa, việc này cũng đều không phải là bạch bạch trợ giúp, mà là có khác điều kiện. Có gì điều kiện? Này Tây Châu sẽ có một vị tân quân, các ngươi muốn duy trì nàng. Thần vô tướng cười nói, yên tâm đi, vị này tân quân là hiểu được chủng tộc cân bằng, cũng không khi dễ hôn huyết hảo quân chủ. Có nàng vì quân, các ngươi thành chỉ sẽ không đã chịu chén ép. Ngược lại còn sẽ ở giúp đỡ dưới bay nhanh mà trưởng thành. Thôn trưởng nhóm hỏi, vị này tân quân là? chương 39 tuyết cốc. Quân Diễm bị tù mệt nhọc lâu lắm, sớm đã quên mất như thế nào đứng thẳng cùng hành tẩu. Qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới rốt cuộc đỡ tưởng lung lay mà đứng lên. Hắn nhìn về phía mục tình. Hắn cho rằng chính mình phải bị ma quân nhà giam tù vây cả đời. Lại không nghĩ, có người từ trên trời ráng xuống, ở hắn tuyệt vọng chung mở ra một đạo quang. Quân Diễm hỏi. Tiên tử yêu cầu quân gia hỗ trợ cái gì? Muốn băng nhưng nhiều. Mục tình hỏi. Đầu tiên hiện tại ngươi phải giúp ta, ta nghe nói quân già am hiểu các loại bí pháp. Ngươi sẽ giải chú sao? Ta nơi này có một người, bị ma quân trọng diễm bắt góc, lạc hạ nguyền rùa. Quân diễm trần chờ một lát, nói. Đến xem là cái dạng gì nguyên rủa Mục tình quay đầu lại đi, mệnh lệnh nói. Dư tương quân, đỡ quân tiểu thiếu ra lên lầu. Dư lăng vô pháp phản kháng nàng, chỉ có thể ấn nàng theo như lời làm Đỡ quân diễm gặp gành mà lên lầu lúc sau, dư lăng lại đi thỉnh thành tuân mẫu thân lại đây. Quân diễm nhìn nhìn phụ nhân trên tay nguyền rùa. Mạo phạm. Hắn lấy tay khẽ chạm chú Văn, linh lực du tẩu, không bao lâu, kia chú Văn liền biến mất. Mục tình cùng trích tinh liền ở một bên nhìn. Bọn họ đều nghe nói qua, này quân tiểu thiếu ra năm đó là chính mình rời đi con ra xông vào ma tông mạo hiểm thí luyện. Bọn họ còn đều cảm thấy hắn là cái kẻ ngu rốt. Hiện tại xem ra, không phải kẻ ngu dốt. Mà là anh tải khí thịnh, thật sự có như vậy có chút tài năng. Quân Diễm chờ mục tình hiệu lệ. Kế tiếp đâu? Tạo trận pháp, đêm này cực lạc điện mọi người vây khốn. Mục tình nói. Người ra phương pháp, ta ra linh lực. Có thể làm sao? Dư lăng ở một bên nghe, chỉ cảm thấy kinh tâm. Mục tình đây là muốn thiết nhà giam, tù vây toàn bộ cực lạc điện. Quân Diễm trần chờ một lát, nói. Có thể là có thể, nhưng là làm ra trận pháp là ngăn không được ma quân. Nhất lực phá vạn pháp. Chúng ta hai người có thể chế thành trận pháp tuy rằng vững chắc, nhưng không chịu nổi ma quân trọng diễm cường công. Mục tình cười một chút, nói. Không quan hệ, chỉ cần có thể phòng trụ trừ hắn bên ngoài người liền có thể. Dư lăng. Hắn lại nhớ tới, mục tình nói qua các người ma quân sẽ không đã trở lại nói như vậy, chẳng lẽ nàng là đang nói thật sự. Lại nói tiếp, quân thượng rốt cuộc làm gì đi. Như thế nào sẽ không hề đã trở lại đâu. Ở dư lăng lặp lại suy tư thời điểm. Quân diễm đã bắt đầu bố trí linh trận. Mục Tình đứng ở hắn sau lưng, nâng trưởng cho hắn chuyển vận linh lực. Màu lam và nước dạng linh lực ở Cực Lạc Điện chung đẩy ra. Dị văn dần dần thành hình, màu lam phủ văn rừng ở mỗi cái ma tu trên người, hình thành một đạo xiển xích, phong tỏa bọn họ linh lực cùng ma khí. Lại có càng nhiều dị văn giao điệp ở bên nhau, lẫn nhau tương liên, hóa thành đỉnh đầu nửa vòng tròn hình cái nắp, đem toàn bộ Cực Lạc Điện khấu ở trong đó. Mục Tình khen nói, làm thật xinh đẹp. Quân Diễm khiêm tốn mà nói, còn muốn đắc đạt tiên tử cung cấp linh lực. Lấy ta chính mình tu vi cảnh giới, là không có đủ linh lực làm ra như vậy trận pháp. Mục tình đi đến cực lạc điện ngoại. Nàng vén lên tay áo, vươn tay cổ tay. Bạn ở nàng trên cổ tay yêu thú côn lô bò xuống dưới, trong nháy mắt biến thành như núi cự thú. Thanh tuân mẫu thân bị hãi ngảy dự. Quân diễm cũng không quá dám tới gần. Mục tình ngồi ở con ngô đỉnh đầu, đối phía dưới hai người vươn tay, nói, phu nhân, quân tiểu thiếu già, chúng ta nên rời đi ma tông. Theo quân diễm chỉ dẫn, Yêu thú Côn Ngô bay nhanh ngàn dặm, vào Tây Châu một chỗ cực gần nấp địa phương. Nơi này thoạt nhìn cắt vàng từ từ, không có gì đặc thù chỗ. Nhưng hướng gần chỗ vừa thấy, này còn cắt chỗ sâu trong tựa hồ có chút hư ảnh. Côn Ngô tiến lên kia hư ảnh chung. Trung quanh cảnh sát chợt biến đổi. Mười dặm hồ sen, 3.000 cây đảo, phấn hoa như tuyết bay xuống. Trước mặt là một phiến thật lớn hồng môn, phía trên lập bảng hiệu, viết quân ra hai chữ. Quân diễm tử Côn Ngô trên người trượt đi xuống Hắn triều kêu phiến đại môn đi đến. Trích tinh hỏi, ai, ngươi nói, hắn mặt thay đổi, nhà hắn người còn sẽ nhận thức hắn sao. Theo hắn đến gần, quân gia đại môn tự động mở ra. Trích tinh. Và mặt luôn là tới nhanh như vậy. Mục tinh nói, quân gia có trận pháp, này trận pháp nhận chính là huyết thống, không phải mặt. Đại môn mở ra sau, có cái xuyên đạm phấn váy lửa cô nương chính phe phẩy cây quạt nhỏ, nàng tự hồ là vừa vặn trải qua cạnh cửa, nghiêng đầu tò mò mà trông cửa ngoại người. Các ngươi là người phương nào? Mạn mạn. Quân Diễm nói. Là ta a ta là kaka quân Diễm. Quân mạn mạn trong tay cây quạt nhỏ rơi xuống. Thiếu niên vội vàng giải thích nói. Ta biết ta thay đổi tướng mạo, ngươi nhận không ra ta, trong nhà có ta bản mạng ngọc giản, chỉ cần làm ta bính một chút, nó là có thể chứng minh ta thân phận. Liên tính quân mạn mạn lại như thế nào không muốn tin. Thiếu niên này kêu ra nàng tên, lại biết bản mạng ngọc giản, cũng kêu nàng không thể không tin. Quân mạn mạn nhìn từ trên xuống dưới quân diễm, hai mắt đã phiếm hồng. Ngươi đã trải qua cái gì, mới có thể thay đổi một bộ bộ dáng. Cha mẹ nếu là thấy ngươi, nên đau lòng thành bộ dáng gì. Ngắn ngủ nói mấy câu sau, huynh mội hai người ôm đầu khóc giống. Yêu thú con nô thượng. Trích tinh cắn khăn tay, nói. Ô ô, ô quá cảm động. Thanh tuân mẫu thân cũng có chút cảm khái. Nàng đã cùng nhi tử chia lìa hai năm lâu, gặp lại khi, có thể hay không cũng muốn đỏ hấp mắt, chảy xuống tương tư nước mắt. Trích tinh một bên khóc một bên nói. Mục tình, ta tưởng cha ngươi ngươi nương. Mục tình ngồi ở một bên, đối hắn nói. Chờ quay đầu lại có rảnh, ta mang ngươi hồi mục ra nhìn xem đi. Lại nói tiếp. Mục tình tựa hồn là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ta cho rằng ngươi sẽ không tưởng mục ra người đâu. Nàng hồi ước nói, ta khi còn nhỏ luôn là cùng ngươi chơi, cùng ngươi nói chuyện. Ta cha mẹ đã nhìn không tới ngươi, cũng nghe không đến ngươi, luôn cho rằng ta phải rối loạn tâm thần. Thỉnh hào chút thần tiên láo ra tới cấp ta chữa bệnh. Trích tinh vô mục tình bả vai, nói. Thường A, sao có thể sẽ không nghĩ? Hai chúng ta chính là cộng sinh, cha mẹ ngươi chính là ta cha mẹ, du tử sao có thể không tưởng niệm cha mẹ A. Hơn nữa hiện tại bọn họ có thể nhìn đến ta, bọn họ nhất định sẽ thực thích ta, ta có cái này tin tưởng. Mục tình. Bọn họ đích xác sẽ cảm thấy chính mình nhiều một cái nhi tử. Trích tinh lại hỏi. Mục tình. Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua người nhớ nhà. Mục tình không có trả lời. Đỏ thâm bên trong cánh cửa. Quân Diễm cùng quân mạn mạn đã khóc xong. Quân Diễm nhìn về phía bên ngoài, nói. Mạn mạn, đó là ta ân nhân cứu mạng nàng muốn gặp cha mẹ, cùng cha mẹ thương lượng một ít việc. Ca ca ngươi trước dẫn bọn hắn vào đi thôi. Quân mạn mạn đem trong tay quạt tròn đưa cho quân Diễm, chính mình chạy đi rồi, ta đây liền đi tìm cha mẹ. Mục tình thu hồi yêu thú con nô đi theo quân Diễm hướng trong việc đi. Quân Diễm thay đổi dung mạo. Quân gia tôi tớ đều đã không quen biết hắn. Bọn họ là xem quân Diễm trong tay cầm tiểu thư quạt tròn, mới không có ngăn trở, cho đi bọn họ tìm một gian sân, ở trong sân ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau. Quân lão ra cùng quân phu nhân tới, trong tay bọn họ cầm quân Diễm bản mạng ngọc giản. Quân Diễm đụng vào ngọc giản. Phía trên hiện ra một cái Diễm tự. Thân nhân gặp nhau, lại là khóc thút thít một hồi. Chờ đến khóc xong rồi, lau khô nước mắt, sửa sang lại hảo tự mình Bọn họ mới bắt đầu tiếp đãi đường xa mà đến khách nhân. Quân lão ra, quân phu nhân. Mục tình túi lầu nói, ta danh mục tình, vì tinh khuynh các chi chủ. Mục tình vừa nói sau, quân lão ra cùng quân phu nhân thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Mục tình chi danh vang rội. Tinh khuynh các thanh danh cũng không được quân gia cùng này có sinh ý thượng lui tới. Nàng tới này quân ra, tất nhiên là có cái gì quan trọng việc. Quân lão ra cùng quân phu nhân lướt nhau, lẫn nhau. Gật đầu. Không nghĩ tới mục tiên tử tuổi còn trẻ. Liền đã có được như vậy thành tựu Quân láo ra nói, mục tiên tử đã cứu ta nhi, yêu cầu quân gia như thế nào bồi thường. Thỉnh cứ việc đưa ra. Mục tình nói, ta yêu cầu quân ra hướng ma tông báo thủ. Quân láo ra hỏi, chỉ có như vậy. Quân phu nhân một tay lôi kéo mất mà tìm lại nhi tử, nói. Liền tính mục tiên tử không đề cập tới, chúng ta cũng là phải hướng ma tông trả thủ. Quân láo ra còn nói thêm, chỉ là, kia ma quân trọng diễm quân gia thật sự không phải đối thủ của hắn. Nếu không có như thế, chúng ta đã sớm vọt vào ma tông đi tìm con ta, như thế nào yêu cầu chờ đến hôm nay mới có thể gặp nhau. Ma quân trọng diễm tử ta tới đối phó. Mục tình nói, ta lấy chính mình tánh mạng đảm bảo, quân gia trả thủ chi trên đường sẽ không gặp được ma quân. Quân lão ra như không yên tâm, có thể dùng quân gia bí thuật cùng ta đứng ước. Mục tình ngày ấy cùng quân gia đàm phán quá không lâu. Tây Châu quân gia liền áp dụng hành động. Cho rằng tiểu công tử quân diễm báo thù vì danh, ở Tây Châu trong vòng tàn sát đi theo trọng diễm ma tu. Sự tình phát triển chính như mục tình theo như lời như vậy. Quân ra trả thù trên đường, không chỉ có không có gặp được ma quân, liền về hắn tiếng vang cũng chưa nghe thấy quá. Như thế một cọc kỳ sự, chỉ là vô luận quân lão ra như thế nào đi hỏi, mục tình cũng không chịu trả lời hắn. Quân lão ra đành phải hỏi chút khác. Mục tiên tử, đuổi giết ma tu việc, ngươi hẳn là có năng lực đi làm đi. Vì sao phải làm ơn với ta quân gia đâu? Ta muốn trở thành Tây Châu Tân Quân. Mục tình nói. Làm quân chủ, phải có nhất định nhân từ chi tâm. Ta đã đại thể nắm giữ Tây Châu, lại không dung ma quân dư đảng nửa phần sinh cơ, quá mức tàn nhẫn. Nhưng ta lại không thể thật sự bông tha bọn họ, vạn nhất nào một ngày ma quân trọng diễm muốn phục hồi, này đó ma tu nhưng đều là hắn lực lượng. Mục tình nói. Cho nên, việc này muốn làm ơn quân gia tới làm. Quân gia tiểu thiếu ra bị ma quân cầm tù mấy năm. Bái đi ra mặt. Quân ra trả thù giết ma tu, đương nhiên. Nghe xong mục tình đáp án, quân láo ra kinh hãi. Nàng có như vậy lòng dạ, chết không được như vậy tuổi, là có thể thành lập khởi tinh khuyên cát, giành Tây Châu, thành tựu đại sự. Đi theo trọng diễm đám ma tu đại lượng chết đi. Tây Châu vốn có thế lực tiến thêm một bước bị phân liệt tan giã, vẫn còn dư lại một cái thập phần khó giải quyết cổ ma tộc. Bất quá, cổ ma tộc đã không quá được việc. Tây Châu xuất hiện đại lượng tiếng hô, muốn kết thúc nội chiến. Ứng tân quân thượng vị. Cũ quân chủ là ma quân, tân quân chủ danh hào muốn so cũ quân chủ lợi hại hơn chút, đã kêu ma tôn hảo. Mục tình nghe có chút cảm thấy thẹn. Trích tinh nhưng thật ra hoàn toàn không ngại. Hắn còn cảm thấy này danh hiệu thập phần cuồng khốc huyên ba túm, đối có thể được đến nó mục tình có chút ghen ghét. Trích tinh đề nghị nói. Ngươi cảm thấy này danh hiệu không dễ nghe lời nói, ngươi liền không cần làm ma tôn lạc, ta tới giúp ngươi làm. Mục tình hỏi, ta đây làm cái gì? Trích tinh nói. Ngươi đương nhiên là làm ma tôn. Chủ nhân. Mục tình nói. Cũng không tồi, nghe tới lợi hại hơn. Trích tinh. Mục tình, ngươi người này không cần quá phận. Mục tình ngồi ở yêu thú côn ngô đầu trên đỉnh, một bên xem tây Châu cắt vàng từ từ phong cảnh, một bên lấy ngón tay đạn kiếm mua vui. Trung Châu vân ngai sơn. Thời tiết đã đến vào đông, trong núi vừa mới tuyết rơi. Xuyên hát giáp quỷ tướng cầm cái trổi, mặt vô biểu tình mà dọc theo vạn dai nham bá, bá, mà quét tuyết Này sống muốn dĩ không về hắn làm. Dựa theo Vân Nhai Sơn mọi người địa vị, tại đây trời giá rét bên trong quét tuyết, hẳn là thiên cơ các bối phận nhỏ nhất đệ tử, hoặc là quỷ thị những cái đó tuổi không lớn tiểu quỷ nhóm La hút lúc đi mang đi quá nhiều đệ tử cùng quỷ quái, thế cho nên trong núi không dư lại vài người. Lạc Tuyết sau núi lộ yêu cầu rửa sạch, nhưng tổng không thể kêu trầm ngư dạ cùng thiên cơ tử loại này thân phận người đi quét tuyết, quỷ tướng đành phải chủ động tỉnh mệnh đi làm việc. Quỷ tướng một tầng một tầng mà quét tuyết. Đồng nhiên, hắn mơ hồ thấy, nơi xa xuất hiện một mặt lam ảnh. Quỷ tướng xoa xoa đôi mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm. Hắn cầm cây trổi liền hướng trên núi chạy. Lầu chủ! Thiên các chủ! Cứu mạng A! Phong thiên lan tới chúng ta vân ngài sơn. Châm ngư dạ uống lên khẩu ngọt trà, bình tĩnh nói. Phong các chủ tới, ngươi không hảo hảo chiêu đái, kêu cái gì cứu mạng? Quỷ tướng! Ta cũng không nghĩ A! Chính là phong thiên lan người này, hắn đã từng được xưng sát thần. Hung danh bên ngoài. tu chân giới yêu tà lén lút nhóm thấy hắn, nào có không sợ hãi. Yêu tà lén lút nhóm chi gian có một câu nói rất đúng. Nếu ta làm cái gì táng tận thiên lương sự, sẽ gặp báo ứng, thỉnh trực tiếp hàng một đạo thiên lôi tới phách ta, mà không phải làm ta gặp được phong thiên lan. Trầm ngư dạ không cảm thấy có cái gì khác nhau. Bị thiên lôi phách, là một đạo thiên lôi sự tình. Bị phong thiên lan bắt được, cũng chính là nhất kiếm sự tình. Đều rất dứt khoát lưu loát. Nhưng trầm ngư dạ chính mình cũng không nghĩ thấy phong thiên lan, hắn nói. Đều thiên các chủ đi tiếp, này tôn đại Phật là hắn đưa tới, làm chính hắn đi xử lý. Quỷ tướng lại đi tìm thiên cơ tử. Thiên cơ tử cầm thủy kính, nói. Ta vội va bói toán, ngươi vẫn là làm trầm lâu chủ đi thôi. Quỷ tướng. Ta vừa mới tiến vào thời điểm, ngươi còn đang xem thực đơn đâu. Như thế nào lúc này liền vội vàng bói toán. Sau nửa canh giờ, trầm ngư dạ không tình nguyện ngầm sơn. Một thân áo lam phong thiên lan đứng ở tuyết trung. Hắn quần áo trên người thượng mang theo rất nhiều khinh bạc màu lam sa liêu, còn có thật dài thủy tụ cùng dài lụa, thoát nhìn cả người đều là huyển chuyển nhẹ nhàng, tiên khí phiêu phiêu. Nếu không phải tính tình quá mức táo bạo. Hắn đảo thật đúng là gánh nổi lành mỹ nhân danh hiệu. trầm ngư dạ xa xa mà thấy hắn, gật đầu nói. Phong các chủ, hồi lâu không thấy. Bọn họ lần trước gặp mặt thời điểm. Vẫn là tân hoài cùng phong thiên lan tuổi trẻ khi bên ngoài du lịch, bị nuốt vào quỷ Nếu không phải Trầm Ngư Dạ ngăn cản kịp thời, Phong Thiên Lan liền phải lôi kéo tần hoài, từ hắn quỷ thành phố sát đi ra ngoài. Khi đó Phong Thiên Lan còn muốn linh hoạt chút. Không giống hiện tại, xử tại trên nền tuyết cùng cái băng trủy dường như. Thiên lãnh, hắn so thiên lạnh hơn. Phong Thiên Lan nhìn thấy Trầm Ngư Dạ, như như mày, nói. Lâu như vậy, ngươi còn không có hồn phi phách tán. Trầm Ngư Dạ, ta hảo đâu, không nhọc Phong cách Chủ nhọc lòng. Trầm Ngư Dạ nói, Phong cách Chủ lên núi đi. Thiên các chủ đang ở chờ đâu. Phong Thiên Lan cất bước lên núi. Cầu thang thượng tuyết không quét sạch sẽ, có chút hoạt. Nhưng hắn bước đi thực ổn, không có nửa điểm muốn quăng ngạo ý tứ. Châm ngư dạ nhìn thấy, cảm thấy thú vị. Mục tình ngày thường đi đường cũng như vậy. Không biết là dùng cái gì bộ pháp. Phong Thiên Lan bước qua vạn dai nham. Hộ sơn đại trận mở ra, ảo cảnh tan đi, lộ ra vân ngai sơn buồn bạo. lâu các tháp cao sân sát, ngọn đèn dầu trường minh, hảo không phồn hoa Cung Sơn Hải Tiên các nghiễm nhiên là bất đồng hai loại phong cách. Thiên Các chủ ở bên này. Trầm Ngư Dạ đi ở phía trước cho hắn dẫn đường. Phong Thiên Lan đuổi kịp. Hắn vào Vân Niai Sơn lớn nhất kia tòa lầu các. Đi qua xoay quanh một thang sau, lầu hai hồ giấy bản dày khắc hoa cửa gỗ hướng hai sườn đại sưởng, mềm mại nhung thảm phô khai, nhắm thẳng bên cửa sổ trường kỷ. Trên giường là một chiếc bàn, từ xa hồ hồ miệng chỗ mạo lượn lờ nhật ký, rắc nhàn nhạt trà mùi hương, quanh quần tiêu tán ở trong phòng. Thiên cơ tử khoác một thân tuyết trắng nung bào, ngồi ở trước bàn, lưu tay hào hướng tiểu xảo cái ly thêm trà. Phong thiên lan đến hắn đối diện vị trí ngồi. Kêu ly khen ngược trà, bị thiên cơ tử đẩy đến trước mặt hắn. Nước trà trừng hoàng thuần tịnh, hương khí phát múi. Nếm thử, cốc vũ trà, lá trà không thừa nhiều ít. Thiên cơ tử nói, đến chờ đến sang năm cốc vũ thời tiết, mới có thể lại chế trà mới. Phong thiên lan không lanh cái này tỉnh, trắng ra nói. Thiên cơ tử, ta không phải tới uống trà. hắn hỏi Về lệ phục thành tình báo đâu? Thiên cơ tử ngẩn đầu liếc hắn một cái, nói, không có. Này một câu không có đáp đến dứt khoát quyết đoán. Phong thiên lan thậm chí có chút phản ứng không kịp, trần chờ sau một lát mới bắt đầu phát hỏa. Thiên cơ tử làm linh bù câu truyền tin cùng hắn, xương có đại yêu phục thành tình báo, mời hắn tới vân ngai sơn. Kết quả hắn tới rồi, người này khinh phiêu phiêu đáp một câu không có, là ở đầu hắn chơi sao? Thiên cơ tử, người nhưng minh bạch, ta sơn hải tiên các vừa mới đã trải qua cái gì Phong Thiên Lan hỏi: "Hiện tại là nói giỡn thời điểm sao? Ngươi cho rằng ta có tâm tư cùng ngươi nói giỡn sao?" Thiên Cơ Tử không có gì phản ứng. Phong Thiên Lan đứng dậy muốn đi, lâm ra cửa khi lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại hỏi: "Mục Tình đâu?" Thiên Cơ Tử đáp: "Nàng đi Tây Châu." Phong Thiên Lan đại náo chỗ chống một cái chớp mắt, hắn không thể tin tưởng mà nhìn Thiên Cơ Tử, hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Thiên Cơ Tử lại lặp lại một lần: "Ta nói, nàng đi Tây Châu." Lời nói vừa ra, Hắn liền cảm giác cần cổ lạnh lẽo. Phong Thiên Lan trong tay Thiên Sương kiếm đã chọn thượng hắn giết hầu. Yêu thú côn ngô một đường hướng Tuyết cốc bước vào, hành đến Tuyết cốc nơi ở thời điểm, Mục tình phát hiện trước mắt không có Tuyết cốc, chỉ có một mảnh liền thành nhất thể ngọn núi. Mục tình lấy ra mạnh liền cho nàng tấm thẻ bài kia. Tức khắc gian, ngọn núi chấn động, như bụi tuyết phi khởi, giống như sương khói che lấp tầm mắt. Đại hết thảy rừng, phong tuyết rơi xuống thời điểm, Mộc Tinh trước mặt liền xuất hiện một đạo sơn cốc. Sơn cốc bên trong, dị văn sáng lên, pháp trận hiện lên, tầng tầng lớp lớp, đêm này tuyết cốc bảo hộ đến kín không kẽ hở. Ra nuôi thanh âm hỏi, người tới người nào? Mục tình. Những cái đó pháp trận chiều hai bên tan đi, nhường ra đi thông tuyết cốc chỗ sâu trong lộ. Mục tình thu hồi con nô đỡ treo ở bên hông thần kiếm trích tinh, hướng tuyết cốc chỗ sâu trong đi đến. Nơi này nhìn như chỉ là một tòa hoang dã sơn cốc. Trên thực tế, trong cốc có khác động thiên. Mục tình tiến vào tuyết cốc. Tìm được rồi một chỗ sơn động, vào núi động lúc sau, thấy một đạo từ thiên nhiên loạn thạch trùng xuyên qua trường thang. Nàng đi lên trường thang, xuyên qua vết núi, thấy một chỗ bao la hùng vĩ, phồn hoa trong núi thế giới. Cổ ma tộc có dị Pháp đem cả tòa núi non đều đảo giống. Ở sơn thể bên trong, dựa vết đá, sửa chữa và chế tạo ra khỏi phòng phòng cùng thật lớn cục đá cung điện. Dẫn đỉnh núi nước chạy thăng nước, thuẫn vách đá mà xuống, tại hạ phương đảo ra khe ránh, chế tạo sông. Có khắc vô số điều thật giải thạch lộ treo không đan sen, có hài đồng ở mặt trên chạy vội chơi đùa, vô ý ngã xuống lúc sau, nhất phía dưới gieo trồng không biết tên đóa hoa bùn đất trung vươn dây đẳng, đêm này vững vàng tiếp được. Thế ngoại đào nguyên. Mục tình nghĩ tới như vậy một cái tử. Mục tình dọc theo chính mình đi cái kia thạch lộ, tiến vào trong núi thế giới chỗ sâu tròng, lớn nhất kia gian trong cung điện. Đại điện trung. Một người xuyên kim văn hắc y ghi ở đầu bạc lao thái, ngồi ở phía trước nhất vị trí thượng Nàng bên tay phải là Mạnh Liên, cùng với một liệt cùng nàng xuyên cùng sắc quần áo người, đây là cổ ma tộc. Bên tay trái còn lại là kim văn áo tím, mặc quần áo phong cách tương tự người, những người này đến từ Nam Châu vu tộc. Xem ra, này hai nhà là thông đồng ở bên nhau. Tiêu đầu bạc Lao Thái đánh giá Mục Tình một lát, nói, ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật sự dám ứng ta cổ ma tộc mời. Mục Tình đỡ kiếm, không sợ mà cười nói. Mạnh Lao Thái, ngươi phái người cho ta đưa thẻ bài. Chẳng lẽ còn hy vọng ta cự tuyệt các ngươi mời? Ngươi đúng như đồn đại theo như lời, là cái có dũng có mưu người, tất nhiên có thể thành tựu đại sự. Mạnh Lao Thái thở dài nói. Nếu không có huyết cửu, ta cổ ma tộc tất nhiên phải hướng nhà ngươi cầu hôn, cưới ngươi vào cửa. Mục tình. Trích tinh. Ngươi tưởng quả đào đâu? Các ngươi cổ ma tộc xứng sao? Mục tình đệ lại muốn mắng chửi người trích tinh kiếm. Không biết Mạnh Lao Thái mời ta nhập cổ ma tộc là vì chuyện gì? Mạnh lao thái nói, Như tích chi tử, ta tuy hóa ngươi, lại cũng minh bạch ngươi là bị người khác trở thành đau lợi dụng, chính yếu sai tắc không ở ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý đem Tây Châu trả lại tộc của ta, tộc của ta có thể không hề so đo ngươi giết chết thánh nữ sai lầm. Đứng ở một bên mạnh liên nói. Bà ngoại! Ngươi sao có thể như thế tiện nghi nàng? Mục tình! Rốt cuộc là ai tiện nghi ai? Các ngươi đầu hóc có phải hay không có cái gì vấn đề? Mục tình bẻ ngón tay tình nói. Ta cảm thấy ta có chút mệt. Mạnh Lao Thái nói, ngươi hiện giờ sợ làm sở hành, tất sẽ chọc giận ma quân trọng diễm, tao này đuổi giết. Ngươi nếu là đáp ứng rồi ta cổ ma tộc yêu cầu, chúng ta có thể từ ma quân trong tay bảo hộ ngươi. Mục Tinh cười cười, nói, chính là, ta không cần lo lắng ma quân sẽ đuổi giết ta, hắn hiện tại đang ở hướng ta thiết tốt bây dập nhảy, tự thân khó bảo toàn. Trong đại điện một mảnh trầm mặc, Mạnh Lão Thái nói, ngươi làm cái gì? Ma quân hiện tại ở đâu? Quan tâm chính mình đi. Mục tình chậm rãi rút ra trích tinh kiếm. Mạnh liên hô, này tuyết cốc là ta cổ ma tộc địa bàn, nơi này nơi nơi đều là ta cổ ma tộc người, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ sao? Hắn ý ở báo cho mục tình, nàng là cá trong chậu. Mục tình lại cười nói, ta lúc trước vừa đến Tây Châu Khi, vẫn luôn nghĩ đến, tuyết cốc có trận, phá trận thực phiền thoái. Không nghĩ tới ngươi tự mình tặng khối thẻ bài cho ta, đem ta tiến cử tuyết cốc. Mục tinh ở nói cho hắn, các ngươi không phải gậy ông đập lưng ông. Các ngươi là dẫn sói vào nhà. Chương 40 tính kế. Thiên xương kiếm chỉ ở trên cổ. Thiên cơ tử hầu kết lăn lộn một chút, rồi sau đó, mặt không đổi sắc mà nhìn về phía thiên xương kiếm kiếm chủ. Phong thiên lan mặt tức giận sắc, nói. Hiện tại Tây Châu là cái cái dạng gì địa phương, ngươi có biết. Ngươi vì sao phải làm nàng đi Tây Châu? Thiên cơ tử nói, ta ngăn không được. Phong thiên lan trong tay hàn phong đã đâm vào thiên cơ tử cần cổ, đỏ thám huyết tích tử chảy ra, theo kiếm phong trượt xuống. Hoặc hoặc liền bị thiên xương kiếm khí ngưng tụ thành hàn băng. Thiên cơ tử không sợ, trên mặt mang theo nhạt mèo ý cười, hỏi. Ngươi thân thủ mang đại sư Điệt là cái cái gì tính tình, ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Nàng muốn làm cái gì sự tình, ai chờ nàng, nàng khiến cho ai lật tuyển, thiên chờ nàng, nàng liền mấy ngày liền cũng muốn lật. Thế gian này có ai có thể ngăn được nàng? Nàng sẽ đi nghe ai nói? Nói nói, thiên cơ tử lời nói chung liền hôn loạn thượng châm trọng Vẫn là nói. Phong các chủ có khác phương pháp, có thể quản giáo chủ mục tình. Ta đã vì thế đau đầu thật lâu sau, nếu thực sự có phương pháp, còn thỉnh phong các chủ không tiếp tương giáo. Phong Thiên Lan nghe hiểu. Thiên cơ tử là đang nói. Quản thúc mục tình việc này, ngươi hành ngươi thượng A. Ngươi lợi hại, ngươi quản được trụ nàng, kia nàng như thế nào còn phản bội Sơn hải tiên các mà ra, thành tiên cắt nịch đồ đâu. Vân ngai Sơn hiện giờ ít người, lại là tuyết thiên, một mảnh vắng lặng. Đặc biệt là Phong Thiên Lan cùng Thiên cơ tử t Bầu không khí nếu có hình thái, tất nhiên đã ngưng tụ thành hàn băng. Mắt thấy Phong Thiên Lan liền phải bạo nộ. Một thanh quạt xếp đống nhiên trọn trời cao xương kiếm, đem kêu hàn phong chuyển rời, từ thiên cơ tử trên cổ dịch khai. Phong Thiên Lan kinh thố thu kiếm, nhưng vẫn là không kịp thời, thiên xương kiếm tiêm ở bạc sư trên cổ vẽ ra một cái huyết tuyến. Trầm ngư dạ giá kiếm phong, khuyên đủ. Dừng tay đi, phong các chủ. Phong Thiên Lan. Nay thật là ở khuyên can, không phải ở véo trọn sao. Hắn nếu là tay không đủ ổn nên làm cái gì bây giờ? Thiếu chút nữa bị hoa đoạn cổ thiên cơ tử vẫn cứ bình tĩnh, chỉ là kêu bình tĩnh biểu tình chung, mơ hồ có thể nhìn thấy một phân hốt hoảng thất thố hỏng mất. Vị này tính thiên tính mà tính hết thẻ bạc sư, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, chầm ngư dạ sẽ ra như vậy tổn hại chiêu. Thiên cơ tử cầm khăn, ấn ở cần cổ miệng vết thương thượng, nói. Coi như làm là này nhất kiếm kiểm lễ, thỉnh phong các chủ ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện đi. Phong thiên lan nói. Ngươi nhưng thật ra không buông tha chút nào đắn đo ta cơ hội. Hắn thu kiếm, một lần nữa ngồi trở lại thiên cơ tử đối diện, mở miệng nói. Nói đi, vì sao lấy linh bổ câu chuyện tin, lừa gạt ta tới Trung Châu. thầy Châu tuyết gốc. Thần kiếm trích tinh ra khỏi vỏ. Mục tinh hoành kiếm, ràng co tuyết gốc. Cổ ma tộc cùng vu tộc đường trưởng thay đổi sắc mặt. Bọn họ không nghĩ tới này mục tình như thế trực tiếp, mới nói không nói mấy câu, liền phải trực tiếp động thủ. Mạnh lao thái Giơ lên phải trượng. Già mua thanh âm ở tuyết cốc trung tiếng vọng. Khai trận pháp. Làm đáp lại, cổ ma tộc người vận khởi trộn lẫn ma khí linh lực, dị văn bằng không hiện lên, dệt cấu thành một đạo lại một đạo trận pháp. Cổ xưa trận pháp tầng tầng lớp lớp, là cổ ma tộc người, sớm mà vì đối địch thiết tốt bấy dập. Ở bọn họ dự tính chung, dẫm tiến này bấy dập người không phải mục tình, đó là ma quân trọng diễm, bởi vậy này trận pháp hao phí hảo một phen công phu, còn thỉnh vu tộc hiệp trợ, thiết trí cực kỳ phức tạp cương đại. Liền tính là ma quân trọng diễm tới, cũng muốn tại đây trận pháp chung có hại. Mạnh Lao Thái nói, Mục Tình, ngươi hôm nay bất toại ta cổ ma tộc, ta này tuyết gốc, liền muốn thành ngươi phần mộ. Ta sớm đã ở thiên cơ các, từ vu tộc trên tay ăn qua một lần trận pháp mệt. Mục Tình nói, nếu các ngươi cảm thấy ta còn sẽ lại trúng chiêu một lần, không khỏi cũng quá xem thường ta. Lời nói rơi xuống. Mục Tình tay phải cầm kiếm, tay trái đằng ra. Hàng ngàn hàng vạn trương màu vàng lá bùa từ nàng trong tay áo túi cản khôn bay ra. Chặt chẽ dính thành một chú ơi, giống như Du Long vờn quanh bên cạnh người. Mục tình tay trái ngón trỏ ngón giữa khép lại, hướng về phía trước nhắc tới. Du Long giống giận, điên cuồng gào thét chạy đến cổ ma tộc trận pháp. Cùng trận pháp chạm vào nhau một cái trước mắt, Du Long tán loạn, ngàn vạn trương lấy chu sa bút mực vẽ hoàng phù giấy bay ra, dán lên trận pháp dị văn. So với kia thượng cổ trận pháp, này đó hoàng phù giấy nhìn như như thế. Nhưng chúng nó thắng ở số lượng nhiều. Hàng trăm vạn trương, che trời lấp đất. Chính như con đê ngàn rằm sụp vì tổ kiến, tầng này trùng điệp điệp phức tạp trận pháp, cũng bị này hoàng phù giấy sở gầm cắn. Mục tình rót vào linh lực. Lá đùa chi gian mơ hồ phát ra đùng tiếng vang, xanh tím điện quang hiện lên, hội tụ ở bên nhau, dẫn động lôi đình. Lôi quang quét ngang. Số trương hoàng phù giấy ở va chạm trung hủy hoại, hóa thành mảnh nhỏ cùng tiêu hôi. Nhưng một lá đùa rách nát, phía sau còn có càng nhiều trương dính thượng, trận pháp không kịp ứng đối. Không bao lâu, cổ ma trận pháp dị văn không xong, Ở lôi điện chung như ẩn như hiện. Mục tình rút kiếm công thượng. Thần kiếm trích tinh quấn lôi điện, đâm thẳng phát trận. Cổ ma trận pháp phá. Cổ ma tộc không thể tin được. Như thế nào sẽ? Bọn họ thượng cổ trận phát, như thế nào sẽ không địch lại này hoàng phụ giấy? Trích tinh cười to nói. Như thế nào sẽ không? Tây Châu nhưng không ngừng các người am hiểu trận pháp Mạnh lao thái ý thức được cái gì? Kinh ngạc nói. Quân gia. Nay hoàng phụ giấy, đúng là từ quân gia vì mục tình chuẩn bị. Mục tình cứu quân diễm, không ngừng vì trừ bỏ ma quân người theo đuổi, vẫn là vì đối phó chiếm cứ tuyết cốc cổ ma tộc. Quân lão ra lúc trước nghe xong mục tình thỉnh cầu, nói Cổ ma tộc trận pháp phức tạp khó phá, nhưng này thế gian có một đạo lý, từ trước đến nay dùng tốt, nhất lực phá vạn pháp. Mục tiên tử vì biến dị lôi linh can, nhất thích hợp cường công, ta tặng mục tiên tử lá bừa, mục tiên tử có thể này phù, phối hợp tự thân linh lực, dẫn lôi đỉnh chi lực mạnh mẽ phá trợn. Mục tình thủ thế lại biến. Phát ra lôi quang lá bùa phân tán bay ra, lấy lôi điện tương liên, hóa thành một đạo thật lớn lưới trời, đem cả tòa tuyết cốc che nhập trong đó. Mắt thấy mục tình muốn phá hủy cả tòa tuyết cốc. Mạnh Lao Thái kêu gọi nói, không thể. Mục tình thủ thế biến hóa tạm ngăn. Nàng trọn mi, mắt lạnh nhìn Mạnh Lao Thái. Chớ đối ta tộc nhân xuống tay. Mạnh Lao Thái nói, này tuyết cốc trung cổ ma tộc, đại đa số cũng không tu hành quá, bọn họ cả đời đều sinh hoạt tại đây, cũng không ra ngoài. Cùng cổ ma tộc cùng ma quân chi tranh không quan hệ. Mục tính nghe vậy ngẩn ra, sống ngội biểu tình mềm nửa phần. Lại như thế nào âm hiểm ác độc người, cũng sẽ có uy hiếp. Cái này kêu ma quân trọng diễm đau đầu không thôi cổ ma tộc chủ nhân, họ mạnh lao thái bà, nhìn như không nói lý, lại sẽ bởi vì chưa từng tu luyện quá tộc nhân mà thoái nhượng. Cũng đối. Có lẽ đúng là bởi vậy, nay cổ ma tộc, mới có thể so ma quân càng đắc nhân tâm. Mạnh lao thái nói, mục tiên tử muốn ta cổ ma tộc quyền lực Cầm đi đó là Mục tình nói Quyền thế hào đoạt Nhưng Tây Châu ma tộc đối với người cổ ma tộc tín ngưỡng Ta lại không cách nào dễ dàng cấp đi Ta muốn lấy này Tây Châu Vì ta tương lai quyền thế ổn định Cổ ma tộc cần thiết diệt vong Nếu không, ta chính là tiếp theo cái ma quân trọng diễm Ta tương lai, liền giống như hắn hôm nay Giống nhau phải vì Tây Châu đối Cổ ma tộc duy trì mà đau đầu không thôi Mạnh lão thái chống quả trượng Tại chỗ đứng sau một lúc lâu Nàng có chút chống đỡ không được Thân thể cùng chân đều ở run lên, thoạt nhìn liền sắp mềm mại ngã xuống đi xuống. Cuối cùng, nàng nói. Mục tiên tử nếu không yên tâm, nhưng phong tuyết gốc, đối ngoại tuyên bố ta cổ ma tộc đã vong. Nàng nói đến một nửa. Nhẹ nhàng đao tiếng chung văng lên. Một đoạn lưỡi dao từ nàng ngực xuyên qua, lại nhanh chóng rút về, mang theo nồng đậm ma khí máu đen bác mục tỉnh một thân. Mạnh lao thái là cổ ma tộc tu vi tối cao người. Nàng ma khí chi trọng, đủ có thể cùng ma quân trọng đua cao ganh Mục Tình chịu ma khí sở nhiễu, ăn đau đến tê một hơi. Nàng tràn đầy toàn thân linh lực bắt đầu không xong. Trích Tinh Tê, Mục Tình, không thể lui. Mục Tình nghe thấy được Trích Tinh nói, nàng lúc chế trụ lui về phía sau bản năng, về phía trước dạo bước tiến lên một bước, chấp Trích Tinh kiếm dùng sức đâm tới. Mạnh Lao Thái Hổ Phương mạnh liên rút về hệ thu linh đao, hắn phản ứng cực nhanh, ở Mục Tình xuất kiếm nháy mắt, đem Mạnh Lao Thái hướng tới Mục Tình đẩy đi. Mục Tình nhất kiếm đâm thủng Mạnh Lao Thái cũng bởi vậy mà đã chịu trở ngại, không thể chạm đến lao thái thái phía sau Mạnh Liên. Mạnh lão thái bị binh khí xuyên thấu hai lần. Một lần là Mạnh Liên Thu Linh Đao, vì ma tộc chí bảo, nhất dễ giết người đột mệnh. Một lần là mục Tình Trích tinh kiếm, sao băng thần thạch sở tạo, quan chú linh lực, đối ma tộc có điều khắc chế. Này một đao một kiếm, lưỡng đạo vết thương chí mạng qua đi. Chẳng sợ Mạnh lao thái có hóa thần tu vì, lúc này cũng chống đỡ hết nổi. Nàng nằm ở lãnh băng trên mặt đất, nhìn Mạnh Liên, tái nhợt môi rung động. A Liên, bà ngoại, xin lỗi. Mạnh Liên nắm thu linh đao, nói. Thánh nữ tỷ tỷ tri tử, còn có cổ ma tộc nhất thống Tây Châu tâm nguyện, ta toàn không cam lòng cứ như vậy tính. Mạnh Liên tiếp tục nói. Mục tình quá cường, ta vô biện pháp, đành phải hy sinh bà ngoại, lấy tâm huyết bên trong đường ma khí vì ta kiềm chế nàng. Bà ngoại không cần khổ sở, ta lập tức liền đưa nàng đi bồi ngươi, như thế, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Mục tình nắm chặt trích tinh kiếm, khít sâu một hơi. Trích tinh tức giận mà hô lên mục tình trong lòng lời nói. Cổ ma tộc đây là hạ cái gì phá cờ? Cơ lại phá, chỉ cần có thể đem mục tiên tử vây chết ở chỗ này, đó là thiên cổ vừa thấy hảo cờ. Mạnh liên dơ lên thu linh đao, nói. Thỉnh cổ ma tộc cùng vu tộc chư vị trợ ta. Trung Châu, Vân Ngai Sơn. Quỷ tướng vừa mới nên đón qua phong thiên lan, xuống núi tiếp tục quét đường núi, quét không bao lâu, liền lại thấy một khác đạo thân ảnh. Quỷ tướng, thật là thấy quỷ. Này Vân Nhai Sơn từ trước người nhiều, thích hợp đại khách thời điểm, luôn là không thấy người tới. Tới rồi Không Sơn Lạc Tuyết thời điểm, ngược lại liên tiếp có khách tiến đến. Này mới tới khách nhân nhìn phá lệ quen mắt. Hắn xuyên một thân hồng y liễu, y lissa trùng điệp, như phong như hỏa. Như thế diễm sắc, phối hợp hắn cao dài thân hình, không ngừng không nữ khí, ngược lại càng hiện anh lãng khí phách. Trong tay hắn nắm một thanh quạt xếp, cây quạt rộng mở, hờ khép anh tuấn tái nhợt gò má, lại giấu không được cặp kia đường cong thâm thúy. Mang theo dị vực phong vị yêu dã mặt mày chung ý cười. Quỷ tướng hồi tưởng nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới chính mình từ nào gặp qua người này. Là ở trên bức họa. kia bức họa là một Tây Châu người sở làm, họa Tây Châu ma quân trọng diễm. Quỷ tướng. Thật sự thấy quỷ. Này vân ngai sơn hôm nay tới đều là chút cái gì khác nhân. Quỷ tướng nội tâm hóng mất, mặt ngoài còn duy trì bình tĩnh. Quân thượng đường xa mà đến, là vì chuyện gì. Trọng diễm thiếu không tính toán duy trì này phân bình tĩnh. Trong tay hắn quạt xếp vung, hóa thành một thanh huyết sát trường kiếm, nói. Đạp vỡ vân ngai sơn. Quỷ tướng. Quỷ tướng phản ứng không kịp, liền thấy nhất kiếm huy tới. Đang. Một thanh vẽ vân ngai sơn thủy đổ quạt xếp tự trên núi phi hạ, giá trụ huyết sát. ma kiếm. Cây quạt kia xoay tròn bay trở về chủ nhân trong tay. Quỷ thị chi chủ thừa xương đen, từ chỗ cao phi hạ. Hắn phe phẩy quạt xếp, cười nói. Ta ngày gần đây vừa mới học như thế nào sử cây quạt Không nghĩ tới như vậy mau liền có tác dụng. Trầm ngư dạ thu hồi quạt xếp, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Nghe nói ma quân thường dùng cây quạt, là một vị tay già đời, có không lời bình chỉ giáo một chút, ta này cây quạt xử như thế nào. Trọng diễm cũng không giận, hỏi. Trầm ngư dạ, ngươi muốn cả ta. Trầm ngư dạ nói, không được sao. Hành là hành. Trọng diễm đỏ thấm tay háo xa tung bay, chấp kiếm công thượng, đã có thể bằng ngươi, ngăn được ta sao. Ngươi cùng thiên cơ tử, thêm lên cũng không phải đối thủ của ta Thiên cơ tử một giới bạc sư, không có gì chiến lược, liền lúc trước kinh mạch bị hao tổn mục tình đều đánh không lại. Trầm ngư dạ tuy rằng tu vi thâm hậu, nhưng chung quy không đủ cùng hắn là địch. Một trận chiến này tuy rằng gian nguy, lại cũng không phải thắng không giới. Trọng diễm sớm đã tính toán hảo. Nay một ván, hắn muốn sắt trầm ngư dạ, bắt sống thiên cơ tử. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Nếu là hơn nữa ta đâu. Trọng diễm nâng ngủ, ngoài ý muốn thấy một đạo cầm kiếm màu lam thân ảnh phong thiên Lan Ngươi như thế nào tại đây? Trầm ngư dạ đem quạt xếp thu, trong tay nắm lên một thanh nửa đao nửa thương trường Bính hiển mượt đao. Vân Nhai Sơn trên đỉnh, có khắc một người tung ra thủy kính. Tức khắc gian, tuyết mạt phân dương, sơn sương mù chết sạc, mây mù tuyết bay nước chảy đàn treo hôn tạp, giống như màn tre nhẹ hợp, đem toàn bộ Vân Nhai Sơn bao hợp lại ở trong đó. Ngươi nọ đúng là thiên cơ tử. Mà hắn khởi, là sớm đã thiết tốt trận pháp. Trận này cùng nhau, chỉ cần trận pháp không phá Ma quân Trọng Diễm liền vô pháp rời đi Vân Ngai Sơn. Trọng Diễm mặt mày trung thần sắc trầm hạ. Các ngươi tính kế ta? Trầm Ngư Dạ nói, cũng đến chính ngươi nguyện ý giống này bấy dập mới được a. Quỷ thị chi chủ Trầm Dạ nói, Ma quân cũng biết, Mục tiên tử rời đi Vân Ngai Sơn trước, ta cùng với nàng hạ một hồi đánh cuộc. Đánh cuộc nội dung là, ngươi Ma quân Trọng Diễm ra tâm đến tụt cùng có bao nhiêu đại. Trầm Ngư Dạ nói, Mục tình nhập Ngươi Ma Tông cực lạc điện, là cố ý mà làm. Nàng đều không phải là chịu ngươi khống chế, mà là ở cung cấp tin tức cho ngươi. Ở gã đúng châu ngứa thời cơ, lấy ý đồ rời đi cực lạc điện, đi trước Tuyết Cốc hành vi, nói cho ngươi, Tinh Khuynh các sắp mưu hạ toàn bộ Tây Châu, chỉ kém làm rất cổ ma tộc. Ngươi nguyên bản có thể lấy mục tình trực tiếp uy hiếp Tinh Khuynh các. Nhưng ngươi tham làm, tưởng lấy nàng vì đau, giúp ngươi diệt trừ cổ ma tộc. Cho nên ngươi cố ý rời đi cực lạc điện, phóng nàng đi Tuyết Cốc. Mà chính ngươi, còn lại là tới này Vân Nhai Sơn công chiếm Tinh Khuynh các. Bắt ta cùng thiên cơ tử. Chờ mục tình trở về, lại bắt lấy nàng, Tây Châu cùng tình khuynh các toàn về người sở hữu. Châm ngư dạ nói. Này một chuyến xuống dưới, ma quân ly không chế toàn bộ tu chân giới mục tiêu liền càng gần, hảo mưu kê à. Đáng tiếc tình khuynh các sớm có chuẩn bị. Thiên cơ tử lấy linh bổ câu cấp phong thiên lan gửi một tờ giấy, đem hắn từ Đông Hải lửa lửa đến Trung Châu. Chính là này một chương tờ giấy, này một câu nói dối, làm hai bên chiến lược khuynh đảo. Nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu tinh khuynh các cư thượng, ma quân Trọng Diễm mất đi sở hữu phần thắng. Từ lúc tính bắt sống thiên cơ tử, đến bị tinh huynh các vây khóa với Vân Ngai Sơn. Nay một ván, Trọng Diễm chỉ cảm thấy bại ly kỳ. Hắn hỏi, nay trong đó quá trình khúc chiết, biến số rất nhiều, đạp sai một bước liền thua hết cả bàn cờ. Người tinh huynh các như thế nào đoán trước này cục đi hướng, lại làm sao dám chân chính làm như thế đánh cuộc? Trâm Ngư dạ nắm yển nguyện đao, cười trả lời. Ma quân không cảm thấy ta tinh khuynh các tính đến quá chuẩn, không giống như là hai bên công bằng bố kế đấu cờ, mà như là sớm có đoán trước nhằm vào sao Tinh khuynh các sở hữu mưu kế đều có một tiền đề, biết trước, chúng ta có thiên cơ các, có thiên cơ tử. Tính thiên mệnh, biết tương lai bạc sư nơi tay, lấy tu chân giới vì bản cờ, người ma quân cũng chỉ là này bản cờ thượng một binh sĩ thôi. Trọng Diễm chưa phản ứng, nhưng thật ra phong thiên lan trước cười lạnh một tiếng, nói, thiên các chủ đích sát hạ một tay hảo cờ. Tuyết cốc trong vòng trận pháp tái khởi nay trận pháp không có trước tiên thiết trí quá bởi vậy không bằng vừa mới trận pháp như vậy Cường nhưng mục tình lúc này đã bị ma khí ăn mòn nàng lực lượng cũng đã không bằng mới vừa tiến tuyết cốc thời điểm mạnh liên véo chuẩn điểm này hắn muốn nhân cơ hội này đoạt mục tình tánh mạng mục tình chịu ma khí ảnh hưởng linh lực vận hành không bằng phía trước thông thuận hành động hơi chút có chút chậm chạp nhưng nàng chưa từ bỏ chống cự mục tình trong tay trưởng kiếm đối thượng thu Linh nào Nàng thi lực pha trọng, thật mạnh một kích, cơ hồ muốn đem mạnh liền đánh vào dưới nền đất. Mạnh liên độ lệch lưới đao, thu linh tiếng vang. Mục tình có chút hoàng hốt, trên tay có chút thất lực, nguyên bản thẳng chỉ mạnh liền hết hầu kiếm phong, thế nhưng từ hắn bên cổ sai rồi qua đi. Trích tinh nói, ảo trận. Nay cổ ma tộc cùng vụ tộc, thế nhưng ở trận pháp chung hôn loạn ảo thuật. Lấy thu linh thanh vì lời dẫn, làm này ảo thuật ảnh hưởng tới rồi mục tình. Trích tinh cả giận nói, các ngươi thật là đê tiện cổ ma tộc Vu tộc. Này đối chiến đâu, người chết ta sống sự tình, nói chuyện gì đê tiện không đê tiện. Trích Tinh. Mục Tình thanh âm vang lên. Nàng thanh âm thanh lánh, bình tĩnh như nước, không dậy nổi sóng gợn. Nàng nói, làm ta đôi mắt. Dứt lời, nàng linh lực rót vào Trích Tinh kiếm. Chịu kiếm chủ linh lực quan chú, hát trầm thân kiếm thượng, sáng ngời sao trời hiện ra, hiện ra một loại cực kỳ lượng lệ sặc sỡ màu sắc. Mục Tình nhắm mắt lại, nhưng nàng trước mắt hình ảnh không có đoạn tuyệt. Tràng qua Thay đổi một cái góc độ mà thôi. Nàng ở cùng Trích Tinh thông cảm, nàng lúc này tầm nhìn là Trích Tinh tầm nhìn, là kiếm thị giác. Trích Tinh là thân kiếm, hắn chưa bao giờ chịu thuật pháp ảnh hưởng, càng sẽ không bị ảo giác khó khăn. Mục Tinh cùng hắn thông cảm lúc sau, nay Vu tộc cùng Cổ Ma tộc hợp lực dựng nên ảo thuật, liền thành một đổ vô dụng phế tưởng. Kiếm thị giác có chút cổ quái, nhưng này không thành vấn đề. Mục Tinh là cái tử vấn kiếm phong đi ra, tu tập vấn tâm kiếm kiếm tu. Tân Hoài đã dạy nàng Vẫn tâm kiếm bí quyết lấy thân là kiếm lấy kiếm trung tâm a tình kiếm là kiếm tu hết thảy kiếm tu hết thảy là kiếm người thân là kiếm tâm là kiếm người hết thảy đều là kiếm người có thể kiếm chàm địch ch chẳngm cảnh chràm chẳng tình chàm đạo ch chẳng thiên mệnh chẳng thế gian này vạn vật nhưng phàm là ngăn ở chúng ta kiếm phong phía trước sự vật đều có thể chặt nước mục tình nhắm mắt bốn phía toàn tĩnh xuống dưới Mạnh Liên thấy nàng bất động Huy đau muốn đánh đánh nàng lại ở Thu Linh Đao tiếp cận mục tình thời điểm, cảm thấy một trận lực cản. Lấy thân là kiếm, lấy kiếm chứng tâm. Thể sắc và tinh thần họ kiếm. Nàng là kiếm, kiếm cũng là nàng. Mục tình cầm trích tinh thần kiếm, nghiêng huy nhất kiếm. Trứng kiếm đạo cực hạn. Chương 41 ma khí. Lấy thân là kiếm, lấy kiếm chứng tâm. Mục tình nghiêng huy nhất kiếm. Túc sát kiếm y che trời lấp đất, sắc bén đến cực điểm, không hề khe hở. Mạnh Liên chút nào không dám coi khinh, cầm ma đao Thu Linh Hiệp trận pháp ngược gió mà thượng, dục cường hủy đi mục tình kiếm chiêu. Nhưng thần kiếm trích tinh chi lợi không thể định nổi. Thu linh đao tiếp cận ngay mắt, thân đao thượng xuất hiện một cái nguyên tuyến, dọc tuyến tách ra. Kiếm phong chặt đứt Thu linh thân đao, nhào hướng Mạnh Liên. Mạnh Liên trên người hiện ra một đạo vết kiếm, máu tươi điên cuồng tuôn ra, dâng lên mà ra. Đao thượng lục lạc rơi xuống với mã, lăn lộn phát ra tiếng vang. Thần kiếm trích tinh đối ma đào Thu linh. Trích tinh thắng, Thu linh bại. Mục tình mở mắt, Trận pháp ca ca nát thanh âm truyền vào trong thai, ảo giác tan đi, ánh vào mi mắt chính là cổ ma tộc cùng vu tộc hoảng loạn buôn đảo cảnh tượng. Mục tình thi lệnh nói. Cono, đem tuyết cốc sốc. Yêu thú cono từ nàng trên cổ tay du ra, thân hình biến đại, cự như núi cao. Nó đứng lên đầu, hầu trung thủy lam ngọn lửa phun trào mà ra, tại đây cung điện điểm giữa khởi mấy ngày liền yêu hỏa. Mục tình cầm kiếm đi hướng hơi thở thoi thoát mạnh Liên Nàng dung kiếm khơi màu mạnh liên cảm, nói Ngươi bả ngoại nếu tồn tại, cổ ma tộc còn có thắng mặt. Nhưng ngươi giết nàng, đem các ngươi nhất tộc sinh cơ hủy hoại. Vì ngươi thánh nữ tỉ tỉ báo thủ, viên ngươi cổ ma tộc một lần nữa thống trưởng Tây Châu Tâm nguyện. Mục Tình khinh phiêu phiêu mà nói, ngươi nằm mơ đi thôi. Mạnh Liên còn muốn nói gì? Mục Tình lại không cho hắn cơ hội, nàng kiếm phong một trọn, ở Mạnh Liên trên cổ vẽ ra một cái huyết tuyến. Này nhất kiếm hạ nhẹ nhàng, cũng chọn đến quyết tuyệt, Mạnh Liên liền như vậy nuốt khí. Rồi sau đó, Mục tình đứng ở một mảnh hôn loạn đại điện trung. Nàng thấy cổ ma tộc cùng vu tộc chạy tán loạn không đường, vong với yêu hỏa, tận mắt nhìn thấy núi đá cung điện lay động sụp đổ. Tuyết cốc động thiên đỉnh sinh ra vết rách. Mục tình rơ tay, nhất kiếm chém ra. Động thiên chi đỉnh vết dạn càng sâu, lấy một chút vì lúc đầu, như mạng nhện lan tràn, theo sau, cự thạch sụp đổ. Một tia nắng mặt trời từ khe hở chiếu nhập này tuyết cốc bên trong. Mục tình hướng về phía trước bay đi, thoát ra tuyết cốc Cổ ma tộc trong máu còn xót lại hắc hôi ma khí, cũng đi theo bạch đi kiếm tu mà ra, gần sát với nàng, ở nàng bên cạnh người quanh quẩn không tiêu tan, cơ hồ muốn rung với huyết mạch. Đồng thời, sáng sủa ngày không chung, mây đen trợ tới, che ngày tới nguyệt. Xanh tím lôi quang lên lỏi, ù ù tiếng vang, điếc hai phát hội, tựa ở tuyên cáo, tu chân giới có đại mà xuất thế. Ba ngày sau, mục tình từ tuyết cốc đến Tây Bắc. Đồng thời, tần vô tướng tin nổi Bắc Hải, thỉnh yêu tộc người nhập Tây Châu Bắc Bộ hiệp trợ hôn huyết thành lập thành trì. Lúc này yêu tộc nhân mã còn chưa tới, chỉ có Tây Bắc hôn huyết nhóm ở buôn tẩu bẩm báo, sắp có được chính mình một mảnh thiên địa, lời nói bên trong không giấu vui mừng chi sắc. Mục Tình rơi xuống đất khi, đang có mấy cái tiểu hài tử ở bên nhau cười vui. Về sau chúng ta là có thể học pháp thuật. Học pháp thuật, chúng ta là có thể biến lợi hại lạc. Có thể trở nên cùng Mục tỷ tỷ giống nhau lợi hại sao? Trích Tinh nói. Mục Tình, này Tây Châu Hồ tiểu nam, Trung Châu Bạch hiểu hiểu. Đều ngóng trông trưởng thành cùng ngươi giống nhau đại nhân, ngươi rốt cuộc có cái gì hảo. Mục tình thầm nghĩ. Ta có cái gì không tốt. Sư muội Thần vô tướng chạy tới. Tam sư minh. Mục tình cùng thần vô tướng đánh xong tiếp đón, lại ý cười doanh doanh mà nhìn hướng hắn sau lưng người nọ. Đã lâu không thấy, Giang Liên, nhìn thấy ta làm gì khổ một khuôn mặt. Thần vô tướng. Hắn nghe được mục tình nói, quay đầu lại nhìn Giang Liên liếc mắt một cái. Ánh mắt kia giống như đang nói. Ta sư muội tốt như vậy Ngươi thấy nàng vì sao không cười mặt đón trào Giang liên Không thể nào, ngươi nhìn lầm rồi nay mục tình quả nhiên là cái hồ ly tinh Đem bọn họ Bắc Hải duy nhất hoàng tử mê đến đầu vóc tròn váng Thân vô tướng cùng mục tình sóng vai mà đi Đi tới đi tới Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng Hắn nghiêng đầu nhìn mục tình Cẩn thận đánh giá một lát qua đi Do dự mở miệng nói Sư muội trên người của ngươi vì sao có ma khí Ở tần vô tướng trong mắt Mục tình trên người lại là mơ hổ mang theo sương đen Thần vô tướng ngữ khí nghiêm túc Với tiên tu mà nói Ma này một chữ, giống như bóng đẻ Tiên tu bên trong thường có tẩu hỏa nhập ma giả Ma khí cuốn thân giả Mỗi 10 người chi liền có 8 người nga xuống Còn thừa 2 người còn lại là không biết tung tích Hơn phân nửa cũng là không được cái gì kết cục tốt Mục tình tuy rằng đã phản bội ra tiên các Nhưng nàng công pháp chưa sửa Bản chất vẫn là cái thuần túy tiên tu Trên người cuốn quanh ma khí Việc này với nàng mà nói, tuyệt phi chuyện tốt. Bị cổ ma tộc lao thái bà huyết bát tới rồi. Mục tình bình tĩnh trả lời nói. Quay đầu lại ta tìm cái phương pháp loại bỏ rất là được, không đáng ngại. Tân vô tướng còn muốn nói gì, mục tình lại không cho hắn tiếp tục hỏi đi xuống. Mục tình thay đổi đề tài. Bác hải hết thể đều hảo sao. Sư mội yên tâm. Tân vô tướng biết nàng đang nói cái gì. Phục thành sát nghiêm sư ba sau liền ẩn ngấp tung tích. Bác hải đến nay không thấy nảy tung, thượng còn an bình. Mục Tinh nói: "An bình liền hảo. Như là lệ phục thành như vậy lại yêu, hắn ẩn nấp một ngày, tu chân giới liền bình thản một ngày." Mục tình cùng tần vô tướng toàn ngóng trông hắn yêu lực vĩnh viễn không phục hồi như cũ, vĩnh viễn không hiện thế tác loạn. Chỉ là, sư minh mọi hai đều đã không phải tiểu hài tử, bọn họ biết trên đời này không có chuyện tốt như vậy, kia lệ phục thành là sớm muộn gì muốn xuất hiện, lại lần nữa hỏa loạn tu chân giới. Vùng này kiến tạo nam thành tường, cửa thành tuyển ở chỗ này, cửa thành nội thiết tuần phòng chấp pháp. Sư muội cảm thấy như thế nào? Thân vô tướng chỉ vị trí, lại lấy ra bản đồ cấp mục tình xem. Mục tình nói, tường thành lại hướng Nam dịch một dịch đi. Vậy dịch đến nơi đây? Thân vô tướng nói, không thể lại hướng Nam, liền sắp đến hợp hoan phái địa bàn. Mục tình nói, hợp hoan phái địa bàn quá lớn chút. Thân vô tướng bất đắc dĩ cười nói, đoạt Tây Châu, ủng lập ma tuôn việc, bọn họ là chủ lực, về sau có được địa bàn tất nhiên xe đại. La húc quản bất quá tới. Mục tình dùng linh lực trên bản đồ thượng đánh dấu một khối khu vực ra tới. nay một khối địa phương giao phó cấp quân gia, hợp hoan phái địa phương vẫn là có chút đại, bất quá hơn nữa tinh khuyên các, hẳn là không sai biệt lắm có thể sửa trị hảo. Mục tình nghiêm túc mà nhìn bản đồ, ở mặt trên viết viết vẽ vẽ. Thân vô tướng còn lại là nghiêng đầu đi xem nàng. Mấy ngày sau, Trung Châu Vân Ngai Sơn. Sư phụ, sư phụ, đông phụ ôm linh bù câu, vui sướng mà chạy lên lầu các, cách thật xa liền ở Thiên cơ tử Đông Phụng đã tu hành rất nhiều năm. Hắn đi theo Thiên Cơ Tử, ở Thiên Cơ các nhìn quen đại việc đời. Hiếm khi có việc có thể dẫn động hắn cảm xúc, làm hắn cao hưng đến tận đây. Hắn đẩy ra lầu 2 khắc hoa cửa gỗ. Đông Phụng đang nguồn hướng tới Thiên Cơ Tử báo tin vui, liền thấy bên cửa sổ trưởng kỳ thượng, ngồi ở hắn sư phụ đối diện, kia áo lam Ý y tu chiều hắn nhìn lại đây. Ánh mắt kia ba phần ghét bỏ, 7 phần lãnh đạo. Phảng Phất đang nói, vì sao ở lâu nội ở í? Thật là không quý cũ. Đông Phụng đương trưởng im tiếng. Hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy sư phụ quá lãnh đạm, nhưng hiện giờ cùng này lớn lên đẹp, lại không hảo ở chung phong các chủ đặt ở cùng nhau một đối lập, Đông Phụng mới phát giác, nhà mình sư phụ là cỡ nào hòa ái một người. Thiên Cơ tử nói, "Chuyện gì?" Đông Phụng nhìn nhìn Thiên Cơ tử, lại nhìn về phía Phong Thiên Lan. Hắn đã đúng, không dám trả lời. Thiên Cơ tử nói, "Nói thẳng đó là Mục sư muội." Mục sư muội nàng. Đông Phụng nhắm mắt lại, tâm một hoảnh, nói Mục sư Muội gửi thư, đã đánh bại cổ ma tộc, dành Tây Châu đại kế đã thành, lại quá một đoạn thời gian, liền sẽ đối năm châu bốn biển thả ra tin tức, sương ma tôn. Đông Vũ nghe thấy đông mà một tiếng. Là Phong thiên lan trong tay chén trà đáy khái thượng bàn gỗ. Đông Vũ. Hoàng rồi, lấy phong cách chủ tính tình, sợ không phải muốn rút kiếm đuổi giết mục sư Muội 18 dặm đường núi. Hắn có phải hay không hẳn là truyền cái tin nói cho mục sư Muội. Sắp tới không cần trở về, ngươi tiểu sư thúc đang ở Vân Nhai Sơn tiểu trụ. Hồi âm cho nàng, làm nàng hồi trung châu tới. Thiên cơ tử một tay bưng chén trả, xem một cái phong thiên lan, ý vị thâm trường nói. Nàng rời đi lâu lắm, vẫn ngai sơn sự vụ chồng chất, đang chờ nàng xử lý. Đông Phụng Mục sư muội, ta cứu không được ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Đông Phụ ứng thiên cơ tử nói, ôm linh bổ câu quay đầu liền đi. Hắn tới khi bước chân có bao nhiêu vui sướng, rời đi khi lện bước liền có bao nhiêu trầm trọng Chê cười. Thiên cơ tử nói. Đông phụng đứa nhỏ này vẫn là không đủ ổn trọng. Phong Thiên Lan không muốn liêu này đó lung tung rối loạn lời khách sáo, hắn không hề uống trà, đứng dậy muốn đi. Thiên Cơ Tử nói, "Phong các chủ muốn hướng nơi nào?" "Hồi Sơn Hải Tiên Các." Phong Thiên Lan đạm mạc đáp lại nói, "Ta bị Thiên Các chủ lừa lừa tới Trung Châu đã lâu, Sơn Hải Tiên Các sự vụ chống chất, đang chờ ta xử lý." Phong Thiên Lan nói chuyện khi ngữ khí luôn luôn lãnh đạm. Nếu không có hắn đem Thiên Cơ Tử vừa mới làm Đông phụng lừa mục tỉnh trở về nói lặp lại một lần, Người khác thật đúng là nghe không ra hắn trong giọng nói châm chọc chi ý. Thiên cơ tử nói. Phong các chủ, người không thể đi. Phong thiên lan không kiên nhẫn nói. Người còn muốn thế nào? Mục tình ở Tây Bắc tạm thời yên ổn xuống dưới lúc sau, liền ở không ngừng viết thư thu tin. Nàng cùng la húc thư tín lui tới, xem kế tiếp như thế nào bình phục Tây Châu còn tồn tại nội loạn. Cùng quân gia gửi thư, một bên liêu diệt trừ ma tu sự tình một bên chưa quên nói tinh khuynh các sinh ý. Còn chưa vào chỗ ma tôn bội thật sự. Cho nên Đông Phụng hồi âm lại đây khi, mục tình đầu đều lớn. Ta nào có không hồi vân ngai sơn. Đông Phụng tin tới rồi lúc sau không lâu, chầm ngư dạ linh bổ câu liền theo sắp tới, tin chung lại như thế này viết. Phong Thiên Lan còn ở vân ngai sơn, chưa trở về sơn hải tiên các. Mục tiên tử nếu là còn tưởng cầu trường sinh nói, liền ngàn vạn không cần trở về. Mục tình. Lại quá nửa ngày, thiên cơ tử lại tặng một con linh bổ câu lại đây. Ngươi nếu không nghĩ tuổi xuân chết sớm, liền sớm chút trở về. Mục tình. Các ngươi một đám đều đang làm chút thứ gì? Tân vô tướng xem qua tin. Hắn muốn nói lại thôi, như thế lặp lại sau một lúc lâu lúc sau, nói. Sư muội vẫn là không cần đi trở về đi. Tân vô tướng đến nay còn đối hơn hai năm trước kia mục tình trốn chạy tiền các đêm đó thiếu chút nữa vong với phong thiên lan dưới kiếm sự, cảm thấy lòng còn sợ hãi. Mặc kệ này hai người từ trước quan hệ như thế nào. Tân vô tướng đều không duy trì bọn họ lần thứ hai gặp mặt. Trở về một chuyến đi. Mục tình đem tờ giấy thu hảo, nói, ta thuận tiện đi một chuyến quân gia đem thanh tuần hắn nương mang lên. Mục tình nói xong, liền ngự trích tinh kiếm, hướng phía nam bay đi. Giang Liên khuyên đủ, ngươi an tâm đi, lấy nàng hiện giờ địa vị, ngươi sư thúc là sẽ không động nàng. Mục tình sớm đã không phải hai năm trước mục tình. Lấy nàng hiện giờ ở tu chân giới cắm dễ sâu, phong thiên lan không nghĩ này tu chân giới đại loạn, là tuyệt đối sẽ không rút kiếm chém nàng. Thân vô tướng lo lắng không phải cái này. Hán nghĩ đến thiên cơ tử tin chung lời nói, tổng cảm thấy trong lòng thập phần bất an. Thiên cơ các hiện giờ tuy rằng đã mai danh ẩn tích, nhưng thần vô tướng còn nhớ do nó thanh danh. Một lời đã ra, thiên tất thực tiễn. Từ Tây Châu hồi vân ngai sơn, muốn đi ngang qua Trung Châu một ít thành trì. Mục tình sợ làm cho rối loạn, không dám kỵ yêu thú con nô, chỉ có thể khai tàu bay, mang theo thanh tuân mẫu thân trở về phi. Mới từ Tây Châu xuất phát ghi, thanh tuân mẫu thân vẫn là lòng chàn đầy chờ mong. được không đến nửa đường Nàng liền sinh nút nhát. Mục tiên tử, ta nghe nói các ngươi này một đạo, đều là muốn đoạn trần duyên. Ta thấy thanh tuân, có thể hay không đối hắn tu hành bất lợi. Phu nhân, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Mục tình nói, hắn tuổi tác nhẹ, cùng người nhà thân cận, là thực bình thường sự tình. Phạm nhân mệnh số hữu hạn quá trước vài thập niên, thanh tuân này trần duyên tự nhiên sẽ đoàn rớt. Mục tình cảm thấy lời này đã thương người, liền không có mở miệng nói. Qua non nửa nguyệt, mục tình tới rồi vân ngài sơn. Thanh tuân chạy xuống sân tới, cùng mẫu thân gặp nhau, cả người đều có vẻ linh hoạt rất nhiều. Đừng nhìn hắn ngày thường luôn là câu nệ lại tiểu tâm, nhưng về tới mẫu thân bên người, liền lại thành cái hải tử. Hắn vui vẻ xong rồi, lại có chút ngượng ngùng lo lắng mục tình nhìn đến hắn bộ dáng này, sẽ hối hận thu hắn vì đồ đệ. Mục tình nhưng thật ra thập phần khoan dung. Đã nhiều ngày công khóa trước tạm dừng đi, bồi một bồi ngươi mẹ. Mục tình nói, trước đi lên đi. Là, Đa tạ sư phụ. Thanh tuấn linh hắn mẫu thân lên núi. Mục tình mỉm cười xem hắn đi xa. Rồi sau đó, nàng liền duy trì này trương gương mặt tươi cười, hướng bên cạnh một chốn. Ngay sau đó, một đạo xương hàng kiếm khí đánhút lại, đem nàng nguyên lai sở chạm vị trí Bạch Ngọc thềm đá đánh nát. Đồng thời, Vân Ngai Sơn thượng thiết tốt trận pháp khởi động, đem kia Bạch Ngọc thạch chữa trị. Mục Tinh giơ tay, Trích Tinh kiếm tự eo sườn bay ra, rơi vào trong tay. Trích Tinh còn không có phản ứng lại đây. Ai? Như thế nào liền đánh nhau rồi? Mục tình ngửa đầu tránh thoát lại nhất kiếm, linh lực tụ tập với lòng bàn chân, dưới chân bay lên không, cầm trích tinh kiếm duyên vạn dai nham bay lên. Nàng ở tung bay tuyết vụ chung cùng phong thiên lan chạm mặt, một tay kéo lấy thiên xương kiếm thượng hệ màu lam giải lụa, một tay huy kiếm quét ngang. Phong thiên lan lui một bước, mũi kiếm xoa hắn cổ mà qua. Mục tình huy không nhất kiếm sau, liền lui về phía sau hai bước, thu trích tinh kiếm. Trích tinh thở dài nói, ai, liền thiếu chút nữa. Mục tình. Không phải ngươi ở tiếp núi cái gì đâu? Trích Tinh còn nói thêm, "Mục Tình, Thiên Xương giải lụa thật là đẹp mắt ta, ngươi quay đầu lại cũng cho ta hệ hai căn đi." Mục Tình nói, "Ngươi đừng náo loạn, Thiên Xương cái gì nhan sắc, ngươi cái gì nhan sắc?" Thiên Xương hệ giải lụa là tiên khí phiêu phiêu, ngươi hệ giải lùa vậy chỉ có thể là xấu kiếm mua hương ca." Trích Tinh, Mục Tình hỏi hắn, "Ngươi muốn cái gì nhan sắc?" Trích Tinh, "Màu đỏ." Mục Tình cự tuyệt nói, "Không được." "Vì cái gì không được?" Trích Tinh nói. Hồng xứng hắc, nhiều xoái A. Mục tinh nói, ngươi là xoái, ngươi có hay không suy xét một chút ta cầm ngươi khi bộ dáng. Trích tinh. Mục tinh sặc xong rồi trích tinh, lại bắt đầu dội phong thiên lan. Tiểu sư thúc, ngươi một cái y đi tu, cũng đừng dùng kiếm tu phương thức tới chào hỏi đi. Phong thiên lan cũng thu kiếm, lạnh lùng nói. Có chút người y đi tu không đối phó được, cũng chỉ có thể rửa kiếm tới thu. Mục tinh trả lời, nhưng ngươi là cái y đi tu A, nào có y đi tu so kiếm tu còn có thể đánh. Phong Thiên Lan xoay người, cất bước lên núi. Mục tình đi theo hắn sau lưng, lại ngải mà nói chuyện. Phong Thiên Lan thường thường địa lý nàng một câu. Trích tinh tại hậu phương xoa xoa đôi mắt. Là hắn ảo rất sao? Mục tình cùng Phong Thiên Lan quan hệ, thoạt nhìn giống như trở lại trước kia. Phong Thiên Lan nói. Ngươi thu đồ để ánh mắt chẳng ra gì. Hắn ở tinh khuynh các này đó thời gian, đã cùng Thanh Tuân tiếp xúc quá. Hắn đôi Thanh Tuân rất là không hài lòng, Thanh Tuân tư chất cùng nhập đạo tuổi. Thật sự là không xứng với mục tình, liền tính dùng tẩy tủy đàn tẩy quá, cũng vẫn là không được. Mục tình đánh trả góc độ rất là thanh kỳ. Tiểu sư Thúc A, sư phụ ta tổng cộng thu bốn cái đồ đệ, người đôi hắn nói câu này nói bốn biến. Phong Thiên Lan. Hắn nói sai rồi sao? Tân hoài này bốn cái đồ đệ, có cái nào là bất lo? Hành đến vạn giai nham cuối sau, mục tình vào vân ngai sơn lầu chính. Thiên cơ tử đang ở lầu 2, trên bàn bãi thủy kính, đối diện ngồi đồng phụ. Hắn chính một tay điểm thủy kính trung hiện ra sao trời, cùng Đông Phụng giảng cái gì, làm như lành nghề sư phụ bản chức Phong các chủ, mục sư mội. Đông Phụng thấy mục tình cùng phong thiên lan tới, vội vàng đứng dậy vì này hai người nhường ra châu ngồi. Mục tình ở trước bàn ngồi xuống. Đông Phụng rời đi lầu chính. Thiên cơ tử giơ tay, sử cái pháp thuật, đại xưởng cửa sổ cùng lầu hai cửa gỗ toàn nhắm chặt lên. Mục tình ngồi ở trước bàn trầm mặc. Phong thiên lan dối tay, một sợi xương khói từ hắn trong tay háo chảy ra. Ở trên tay ngưng tụ thành hình Mục tình, đây là Đây là nàng túi càng khôn Phong thiên lan buông lòng tay Túi liền phải rớt ở trên bàn Mục tình rôi tay đi tiếp Ngay sau đó, nàng thủ đoạn đã bị phong thiên lan chế trụ Ấn ở trên bàn Mục tình Từ nhỏ đến lớn, phong thiên lan cùng nàng cũng coi như là gặp chiêu nào Thì phá giải chiêu đó Lừa nàng rôi tay bắt mạch việc này Hắn làm được cũng đủ thuần thủ Thăm mạch một lát qua đi Phong thiên lan đỉnh mày ninh khởi Thần sắc dần dần ngưng trọng. Mục tình nhìn sắc mặt của hắn, nói. Tiểu sư thúc, ngươi đừng bãi này phó biểu tình, ngươi như vậy sẽ làm ta cảm thấy chính mình thời gian vô nhiều. Phong thiên là nói. Tâm ma chưa trừ, lại có ma khí nhập thể, hai người tương sinh, ma khí quần quần không ngừng, ăn mòn thể sắc và tinh thần, tẩu hỏa nhập ma là chuyện sớm hay muộn. Thiên tu tẩu hỏa nhập ma, ly chết cũng không xa. Mục tình hỏi, có thể chỉ sao? Có thể. Phong thiên là nói. Phế toàn bộ tu vi, đem trong thân thể linh lực cùng ma khí tiết tẫn, tâm ma tự nhiên cũng không thể đem người thế nào. Phong thiên lan không để trùng tu sự. Mục tình hiện tại tuổi tác cùng căn cốt, trùng tu tới kịp. Chỉ là tâm ma thứ này, là tu sĩ nội tâm khó trừ chấp nghiệm, mục tình trùng tu, hơn phân nửa vẫn là muốn dẫm lên vết xe đổ. Này không thể được. Mục tình cự tuyệt nói. Này cùng muốn ta mệnh cũng không khác nhau. Phong thiên lan không nói gì. Mục tình nói. Tiểu sư thúc, ta chọn thiên việt kiếm minh. Chọc vu tộc, đoạt Tây Châu, náo loạn lớn như vậy động tĩnh ra tới, này tu chân giới loạt cục, ta đã không thể bước ra. Không có tu vi, ta nếu bị người trả thù, như thế nào tự bảo vệ mình. Nàng là này tu chân giới chấp cờ giả, cũng là bản thượng tử. Nàng buông nghịch nhân quả, lại cũng ở nhân quả chung, nàng đã thiếp thế, lại muốn như thế nào từ thế gian này nhân quả chung thoát thân. Phong Thiên Lan nói, ta có thể hộ ngươi. Mục tình đơn giản cùng hắn mở ra nói thẳng. Sư Thúc. Ngươi là tiên các trí chủ. Ngươi hộ ta, muốn xử ngươi môn phái gặp phải nhiều ít mưa gió. Chương 42 trị liệu. Mục tình hiểu biết Phong Thiên Lan. Nàng biết nói cái gì lời nói, có thể làm hắn từ bỏ. Phong Thiên Lan là đã từng là cái đem kiếm đạo đi được tới cực hạn kiếm tu, sau lại biến thành y thuật thiên hạ vô song y tu, cũng là hắn tiểu sư thúc. Nhưng ở này đó phía trước. Hắn đầu tiên là Sơn Hải tiên các các chủ Đang ở các chủ chi vị, liền phải tướng môn phái đặt ở đệ nhất vị. Hắn muốn xử tiên các ở tu chân giới duy trì danh môn chính đạo đứng đầu địa vị, phải vì tiên các che mưa chắn gió, mà không phải treo chọc một hồi mưa rền gió dữ Hơn nữa, thiểu sư thúc, ta đã không phải tiên các đệ tử. Mục tinh ngừng đầu, cùng Phong Thiên Lan đối diện, nghiêm túc nói. Ta là tinh khuynh các chi chủ, là Tây Châu Ma Tôn, ta cũng muốn hộ ta thần dân. Ta nếu là không có tu vi, ta lấy cái gì tới bảo vệ ta hết thảy? Phong Thiên Lan hỏi. Vậy ngươi liền không muốn sống nữa sao? Mục tình cười lắc lắc đầu, nói, mệnh đương nhiên là muốn, tu vi cùng mệnh ta đều phải. Cho nên, con thỉnh sư thúc vì ta suy nghĩ một chút biện pháp khác, ít nhất muốn trước kéo dài trụ thời gian. Phong thiên lan nhìn nàng, hắn ngay từ đầu là muốn tức giận. Nhưng sau lại, trong lòng cũng chỉ dư lại tràn đầy buồn bã. Mục tình đã không phải sơn hải tiên các cái kia vô ưu vô lự, chưa bao giờ thiệp thế tiểu kiếm tu. Nàng trưởng thành, nàng cũng có muốn lưng đeo, muốn kiêng lên, phải bảo vệ đồ vợ. Phong Thiên Lan thở dài một hơi, lấy ra số bình đan dược, một quyển ngân châm cùng mỏng lưỡi dao, nói: "Ta làm hết sức." Mục Tình phục đan dược. Trong cơ thể linh lực đem đan dược hóa khai, chịu dược lực ảnh hưởng, bắt đầu đấy đà vận hành với kinh mạch bên trong. Phong Thiên Lan lấy ngân châm chắt ở nàng trên cổ tay, một sợi thủy thuộc tính linh lực thuận ngân châm tham nhập mục Tình kinh mạch, đem từng đợt từng đợt hát sắc ma khí tiệt hạ. Ma khí bị tiệt ở cổ tay bộ, càng tích càng nhiều, thế cho nên trên cổ tay làn da đều hiện ra ra màu đen. Mục Tinh đã cảm giác được thủ đoạn chô kinh mạch đau đớn khó nhịn. Phong Thiên Lan lấy hơi mỏng lá liều lơi dao cắt ra cổ tay của nàng, hắn nổi lên ngân châm, tịnh chỉ lấy linh lực lôi kéo dắt ma khí màu đen máu chảy ra, ở không trung ngưng tụ thành một đoàn, giúp nàng bao một chút. Phong Thiên Lan đem băng gạc đẩy cho Thiên Cơ Tử, liền cuốn ngân châm, thu thập hảo lưỡi dao cùng đang ngăn lấy linh lực nâng kia một đoàn máu đen, kéo ra môn đi ra ngoài. Không khí lúc này mới thả lỏng một ít. Thiên cơ tử một bên hướng mục tình trên cổ tay chiền băng gạt, một bên nói. Người cự tuyệt phế bỏ tu vi khi, ta cho rằng người cùng phong thiên lan sẽ đại xảo một trận, thậm chí sẽ động thủ đánh lên tới. Mục tình nhàn rôi cái tay kia chi mặt, nói. Hai tử đều trưởng thành, cũng không thể lao tấu A. Hơn nữa hắn hiện tại tấu ta, ta sẽ đánh trả. Mục tình ngừng đầu, tự hào nói. Chúng ta tu vi trên lệnh đã sớm không phải năm đó, ta hiện tại cùng hắn đánh sẽ không chỉ có bị đánh phân. Thiên cơ tử. Phong thiên lan nghe được ngươi lời này, nói không chừng thật muốn đánh ngươi. Bao hảo. Thiên cơ tử nói. Mục tình hoạt động một chút thủ đoạn, còn tính hành động không ngại. Nàng không đầu không đuôi mà tới một câu. Ta muốn ăn chưng sủi cảo. Thiên cơ tử trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi. Muốn cái gì nhân? Trích tinh xuất hiện ở mục tình bên người, nói. Ta muốn thịt bò nhân. Mục tình nói, muốn tôm tươi còi sò. Thiên cơ tử nói, vậy bao sủi cảo tôm? Nói xong. Hắn liền rời đi lầu 2, đi cấp mục tình làm vẳn thắn đi. Trích tinh bất mát nói. Này cũng quá bất công. Ăn song chưng sủi cào lúc sau, mục tình đi một chuyến địa lao. Nàng lần trước tới nơi này, vẫn là tinh khuynh các đại bỉ khi sát nguyên tắc nam chính. Lúc ấy nàng khởi động cơ quan, đem địa lao tạc, hiện giờ này địa lao lại lần nữa tu chỉnh qua. Địa lao chỗ sâu trong có một gian nhà tù phá lệ mà đại. Muốn mục tình tới nói, vậy không giống như là cái nhà tù, mà là một cái tế đàn. Tinh khuynh cắt dùng đủ loại linh khí cùng phát trận, làm thành một cái trận pháp, đem theo tế đàn trung ương phạm nhân chặt chẽ chấn áp trụ. Mục tình nói, người này đãi nộ còn rất lợi hại. Khoanh chân ngồi ở tế đàn trung ương Hồng Y Di Hải Ma tu ngầm đầu, chẳng sợ cờ kém nhất chiêu bị nhân sinh bắt, phong linh lực nhốt ở loại địa phương này, hắn sát mặt cũng vẫn như cũ thong rong. Lại nói tiếp, mục tình giống như liền chưa thấy qua người này hoảng loạn bộ dáng. Mục tiên tử đặc biệt tới xem ta sao. Hắn một tay chi mặt, trong mắt mang theo ý cười Cẩn thận ngắm lại, ta 1.300 tuổi ngày sinh cũng sắp tới rồi, mục tiên tử nói tốt phải vì ta mua kiếm trúc thọ, còn tính toán sao? Trích tinh dành trước giúp mục tình trả lời. Ngươi nằm mơ đi thôi ngươi. Trọng diễm cũng không giận, hắn ý vị thâm trường nói. Cũng là, mục tiên tử hiện giờ này trạng thái, nhưng không thích hợp mua kiếm. Hắn đã nhìn ra mục tình lây dính ma khí. Trọng diễm hỏi, tâm ma chưa trừ, lại có ma khí tập thân. Phong thiên lan có biện pháp giải quyết sao? Trích tinh nói, chẳng lẽ ngươi có Mục tình, trích tinh. Trích tinh vừa mới câu nói kia, xem như nói cho trọng diễm, phong thiên lan không có cách nào. Mục tình một chút đều không nghĩ làm trọng diễm rõ ràng nàng tình huống hiện tại. Ta thật đúng là có biện pháp, mục tiên tử muốn hay không nghe một chút. Trọng diễm cũng mặc kệ mục tình trả lời, lo chính mình lại nói tiếp. Mục tiên tử, người loại tình huống này, có ba loại giải quyết phương thức. Đệ nhất loại, cũng là nhất buồn một loại, phế bỏ toàn bộ tu vi, về sau hoặc là trùng tu. Hoặc là thành thành thật thật đương cái phàm nhân. Đệ nhị loại đâu, chính là tìm một cái tu vi cùng người tương đương hoặc là cao hơn người của người, đem người toàn thân ma khí dẫn đi. Bất quá phương pháp này chỉ có thể giải quyết ma khí, giải quyết không được tâm ma. Loại thứ ba cũng là tốt nhất một loại, nhập ma, làm ma tu. Một khi thành ma tu, tâm ma cùng ma khí thứ này, không chỉ có sẽ không muốn mệnh, còn sẽ cổ vũ tu vi. Ta trước kia đem ma tu công pháp giao cho quá mục tiên tử. Mục tiên tử nếu là nguyện ý lựa chọn loại này quyết tuyệt phương pháp, có thể thử một lần. Mục Tinh liền đứng ở nhà giam bên cạnh, an tĩnh mà nghe hắn nói. Chờ hắn nói đến có thể công lực tăng nhiều từ từ nhập ma chỗ tốt khi, Mục Tình mới đánh gậy hắn nói. Trọng Diễm, ta hôm nay tới tìm ngươi lấy một thứ. Mục tiên tử nghĩ muôn cái gì? Mục tình nói, quân diễm, quân tiểu thiếu ra gia. Trọng Diễm vẫn là tưởng đậu một đậu cái này tiểu kiếm thu. Ta nếu là không cho đâu. Mục Tinh rút ra Trích tinh kiếm, nói ta đây liền lột da của ngươi cho hắn, da của ngươi so với hắn da đẹp, ta tưởng hắn sẽ rất vui lòng tiếp thu. Trọng Diễm. Trọng Diễm biết, Mục Tình là thật sự sẽ độc thủ. Hắn vẫn là đem quân Diễm ra trả lại. Hắn còn nói thêm, nói trở về, Mục Tiên Tử muốn tại đây vân nhai sơn dưỡng thật lâu đi. Tây Châu bên kia phóng mặc kệ, có thể được không? Mục Tình cười nói. Tây Châu phía Bắc ta có thể giao cho ta sư hình, phía Nam giao từ hợp hoàn phái, quân gia cùng tình khuyên các. Từ quỷ thị chi chủ phụ trách liên hệ. Trước ma quân yên tâm, ta bên người người đều đáng tin cậy thực. Mục tình nói xong lời này, liền trực tiếp rời đi điệu lao. Trọng diễm trên mặt ý cười đã biến mất. Hắn ngồi ở tại chỗ, vùn bã nói. Nàng đắc nhân tâm, ta thất nhân tâm, như thế kết quả, ngoài ý liệu, tình lý bên trong. Thầy Châu Bắc bộ. Yêu tộc nhân viên đã đến, đang ở dựa theo tần vô tướng ý tứ quy hoạch bản vẽ, chờ bản vẽ ra tới, vật liệu đã đưa đến. Liền có thể bắt đầu động thủ kiến tạo thành trì. Thần vô tướng vào lúc này thu được yêu hoàng thư nhà. Nô nhi thượng hảo. Từ biệt mấy tháng, phu cực tưởng nghiệm. Cửa hải cuối năm buông xuống, hay không ứng trở về nhà một tụ. Giang Liên nói, ngươi phải đi về sao? Tân Hoài trả lời đến quyết đoán, không trở về, bên này lập tức liền phải khởi công, ta phải nhìn. Giang Liên có chút không đành lòng nói. Bậy hạ thực tưởng nhậm ngươi. Ta cùng phụ hoàng về sau thời gian con trường, muốn tụ khi nào không thể tụ. Thần vô tướng nói, vẫn là trước vội này Tây Bắc sự đi, ngươi nhìn này đó thôn dân, bọn họ đều gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến thành trị kiến tốt bộ dáng. Giang Liên Giang Liên khuyên đủ, nhà ngươi có không ít dị pháp, phủ thân ngươi cũng đối pháp thuật nghiên cứu thâm hậu, ngươi trở về Bắc Hải bên kia, nói không chừng có thể tìm được trị liệu ngươi sư mội biện pháp. Thần vô tướng suy tư một lát, nói, ta đây trở về một chuyến. Giang Liên Thần vô tướng Ngươi thật là bị mục tình mê tâm trí. Quan mô tướng vẫn là không yên lòng bên này, nói: "Giang Liên, ngươi lưu lại, đừng chậm trễ bên này khởi công." "Giang Liên?" "Là, người khác cán tết, chính mình ra công." Giang Liên cảm thấy chính mình này hoàng tử thân tín làm thật sự là có chút thảm. "Bắc Châu, Bắc Nhạc Thành." Bắc Châu là một mảnh tương đối thê lương địa phương, nơi này dân cư không nhiều lắm, nhân tộc cùng yêu tộc một nửa khai. Bắc Châu người đại đa số đều là ở phân tán. Ở Bắc Châu hành tẩu khi, muốn đi vào nào tòa sơn Tới nào dòng sông Biên, đều có khả năng sẽ thấy một gian lẻ loi phòng ở hoặc là sân, đó chính là Bắc Châu người nơi ở. Bắc Nhạc Thành ở Bắc Châu, là hiếm thấy quần cư nơi trí nhất. Bắc Nhạc Thành có cái đặc sắc. Mỗi năm vào đông mau An Tết khi thiết chợ, Bắc Châu những cái đó ở phân tán ở khắp nơi người liền sẽ tụ tới, chọn mua hàng Tết cùng năm đầu phải dùng bài vóc, rượu từ từ. Bởi vậy, mỗi đến chợ khai khi, này thành lập ở thanh lánh nơi Bắc Nhạc Thành, liền sẽ khó được địa nhiệt náo lên. Góc đường đang co thương hộ Ở hát ha mà huy đại trùy tạp bánh mật, ở vào đông chảy đầy đầu hãn. hắn ngừng đầu, dùng đáp ở trên cổ khăn lông sắt một lao mặt. Với vạn, liền nhìn thấy chính mình cách đó không xa đứng cá nhân. Sắc thực điểm nói, là cái yêu. Này yêu một đầu tóc bạc, ngũ quan sinh đến cực hảo, có thể xưng được với là diễm lệ, hơn nữa giữa mày gian màu đỏ yêu văn, so với kia thanh lâu hoa khôi còn muốn mị hoặc câu nhân. Thương hộ gặp qua người cùng yêu không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu. Hắn còn trước nay chưa thấy qua cái nào nam yêu, có thể lớn lên đẹp như vậy. Đại yêu cúi đầu, hắn nhìn chưa tạp tốt bánh mật, yêu dị mặt mày chung chạy quá một tia tò mò. Lão bản hỏi, khách quan, chính là muốn mua bánh mật. Hỏi thăm cái tin tức. Đại yêu ngừng đầu lên, không hề xem bánh mật thùng có thể làm hắn sinh ra hưng thú cùng muốn ăn chỉ có huyết đục, này gạo nếp làm thành đồ vật quá tố. Hiện giờ bác hải yêu hoàng là ai? Lão bản, này đại yêu có phải hay không ở đầu hắn? Thôi. Vạn nhất tu luyện tu rất nhiều thời đại, không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, lại hoặc là tu luyện đem đầu góc tu xảy ra vấn đề, mất trí nhớ đâu. lão bản đáp, chúng ta bệ hạ danh gọi lệ vô nguyệt, ở cái này vị trí ngồi đều có 500 năm đâu. lão bản hảo tâm nói, chúng ta này Bắc Châu cùng Bắc Hải còn có một vị Thái tử, têu tần vô tướng. Phục Thánh hỏi, yêu tộc Thái tử vì sao họ tần? Lao bản trả lời nói, này Thái tử tuổi nhỏ khi cùng bệ hạ thất lạc, bị biển mây tiên các tần tông sư nhặt đi rồi. Nhưng không phải họ Tần sao? Phục Thành lại hỏi, "Tần tông sư?" "Lão bản." "Này đại yêu sợ là thật sự mất trí nhớ, liền Tần tông sư cũng không biết." Lão bản kiên nhẫn giải thích nói, "Tần Hoài, Sơn Hải Tiên Các vấn Kiếm Phong phong chủ, đương kim thiên hạ đệ nhất người." Tần Hoài tên này, Phục Thành không quen thuộc. Nhưng nếu nói lên Sơn Hải Tiên Các vấn Kiếm Phong, Phục Thành chính là quá quen thuộc. Phục Thành hỏi, "Cái này Tần Hoài, cùng Vân Mộng Tiên tử là cái gì quan hệ?" "Hắn là Vân Mộng Tiên tử đồ đệ đệ." Lao bản nói, này vân mộng tiên tử đã sớm phi thăng, tần tông sư cũng nhanh, nghe nói đã đến cuối cùng thời điểm. Phục thánh yêu dị đỉnh mày hơi trọ, mặt mày mang theo nguy hiểm ý cười. Chiếu như vậy cái cách nói, yêu tộc thái tử tần vô tướng, là vân mộng tiên tử độ tôn. Trung châu cùng Tây châu giao giới mảnh đất, dần dần có tin tức huyết tán mở ra. Các người nghe nói sao, Tây châu nội loạn kết thúc. Ma quân đảng thắng, vẫn là thánh nữ đảng thắng. Đều không phải. Hợp hoan phái thu hồi Tây Châu Quân gia cũng được một bộ phận địa phương, tây bắc bên kia giống như muốn kiến tạo tân thành chỉ, bọn họ đều đẩy lập một vị tân ma tôn. Tân ma tôn là ai à? Mục tình, chính là cái kia sát 16 tiên tu sơn hải tiên các phản đồ, nàng phản bội tiên các mà ra, chọn lạc thiên Việt kiếm bằng sau, liền che giấu hành tung ngủ đông 2 năm, lại xuất thế liền thành ma tôn. Chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng chưa nghe thấy động tính gì A Tây châu bên kia còn không có đối ngoại thả ra tin tức đâu, chúng ta hiện tại nói những việc này. Đều vẫn là đi qua bên kia tu sĩ chuyển quay lại tới đâu. Ai, Tây Châu nội loạn kết thúc, này tu chân giới thế cục lại muốn thay đổi, cũng không biết sẽ biến thành bộ răng gì. Phố hẻm trung bạc sư loạn trọng gậy trống, nhấc lên một quả mai rùa. Đại cát nay mục tình thành ma tôn, đối tu chân giới, thế nhưng là một chuyện tốt. Mục tình muốn lưu tại vân nhai sơn tu dưỡng, hướng Nam châu bốn biển thả ra Tây Châu đã có tân ma tôn tin tức kế hoạch cũng liền gắt lại. Sau lại nàng lại cảm thấy thật sự không cần thiết. Như vậy phóng tin tức, như là ở tuyên chiến, đối Tây Châu bất lợi. Mục tình vẫn là hy vọng, Tây Châu những người đó có thể qua cái sống yên ổn nhận tử, đừng lại chịu chiến loạn sở nhiễu. Mục tình nói, không sao cả, Tây Châu người đều biết có ma tôn. Tây Châu sự tình, Tây Châu người rõ ràng, cũng đã vậy là đủ rồi. Trâm Ngư giả nói, Mục tiên tử vẫn là mềm lòng. Tâm không thể quá ngạnh. Mục tình nói, bằng không liền thật sự biến thành đại ma đầu, về sau muốn mọi người đòi đánh. Trầm ngư dạ cười cười, hỏi. Mục tiên tử bước tiếp theo tính toán động ai? Nam Châu vu tộc kỳ ra sao? Ta nhưng thật ra tưởng động bọn họ. Mục tình nói. Chính là Nam Châu kỳ ra che giấu lực lượng rất sâu, trong tộc tựa hồ có không ít kỳ nguyệt xanh như vậy trưởng lao, các đều là hóa thần kỳ, chúng ta đánh không lại. Mục tình nói. Muốn động Nam Châu, ta trước hết cần nhập hóa thần kỳ. Trầm ngư dạ lắc lắc đầu, nói. Mục tiên tử, ngươi hiện tại cái này tình huống, còn nghĩ tiến cảnh. Nếu như bị thiên các chủ cùng phong các chủ đã biết, nhất định sẽ ai mắng. Mục tinh cười nói. Ngươi không nói, ta không nói, bọn họ như thế nào sẽ biết đâu. Trích tinh nói. Còn có ta đâu? Ta có thể đi cáo trạng. Mục tình, trích tình, ngươi nếu là dám cáo trạng, ta liền đổi một phên kiếm, không cần ngươi. Trích tinh không sợ chút nào nàng nguy hiếp. Ngươi có thể đổi cái gì kiếm, trên đời này nào có so với ta càng tốt kiếm. Nam Châu, vu tộc linh điện. Ngũ trưởng lão. Tây Châu thế cục đã định, mục tình đã thành ma tôn. Mà chúng ta phải đi Tây Châu kia nhóm người mã đã thật lâu không có hồi âm, chỉ sợ đã. Kỳ Nguyệt sanh chống quả trượng, nói. Này ma quân trọng diễm, cổ ma tộc mạnh lao thái, hai cái hóa thần kỳ tu sĩ, như thế nào liền đều thua tại mục tình một cái nguyên anh kỳ trong tay. vu tộc hậu bồi nói. Xem tinh tượng, kia mục tình đã thay thế được phương du, thiên mệnh khí vận thêm thân, nàng phải đi một cái lộ, vạn vật đều phải nhường đường cùng nàng. sinh hỏi Phương Du tình huống như thế nào? Vu tộc hậu bồi đáp, hồn phách của hắn quá ít quá toái, chúng ta đã nếm thử hồi lâu, vẫn là đua không đứng dậy. Nay chuyển chết hồi sinh chi thuật, chỉ sợ là vô pháp sử dụng. Vu tộc tuy có bí thuật, có thể làm người chết tô sinh, nhưng này người chết cũng đến có hồn phách mới được. Hồn phách vỡ thành như vậy, liền tính tô sinh, cũng là cái đầu trống chân ngốc tử, lấy cái gì đi cùng mục tình đấu? Đua không đứng dậy liền tính. Ký Nguyệt xanh nói, đem hắn tàn hồn mảnh nhỏ luyện một luyện. Dùng đến địa phương khác đi. Cửa ải cuối năm luôn xuống. Tinh khuynh các số đông nhân mà đều còn ở Tây Châu bận việc. Vân Ngai Sơn xem như ở trải qua tinh huynh các thành lập lúc sau, nhất quạng cué một cái cửa ải cuối năm. Bất quá cái này cửa ải cuối năm cũng quá có khác đặc sắc. Phong Thiên Lan không có hồi sơn hải tiên các, lưu tại Vân Ngai Sơn. Quỷ quái nhóm đều sợ hắn, cả ngày trốn tránh không hiện thân, liền châm ngư dạ cái này quỷ thị lâu chủ, xuất hiện số lần đều biến thiếu. Thiên Cơ Tử cũng chán ghét hắn. Hiện giờ mục tình đã trở lại, hắn không cần tiếp tục tự mình tiếp đại phong thiên lan, không nói hai lời mang theo đông phụng trốn vào một khác chỗ lầu cắt. Mục tình muốn chữa bệnh, động một chút liền cùng phong thiên lan đại ở một khối. Cái này qua tuổi đầy miệng dược vị không nói, còn liền cái quỷ ảnh cũng không thấy, tịch mịch đến muốn mệnh. Mục tình gõ gõ thân kiếm. Trích tinh A, chúng ta trò chuyện đi. Trích tinh sau một lúc lâu không ứng. Mục tình mới nhớ tới, hắn giáo thanh tuân luyện kiếm đi. Mục tình một cái tắt vỗ vào trên mặt. Ngày đó lại lần nữa hành trong khi, nàng mắt trông mong hỏi. Thiểu sư thúc, ngươi chừng nào thì mới trở về núi Hải Tiên các Ca. Ngươi lâu như vậy không quay về, các chủ công vụ tích góp, thật sự không thành vấn đề sao. Mục tình ngóng trông hắn chạy nhanh đi. Phong Thiên Lan nói. Các chủ công vụ đã giao cho ngươi nhị sư huynh xử lý. Mục tình. Phong Thiên Lan nói. Ta dục tuyển ngươi nhị sư huynh lập tức mặc cho các chủ. Mục tình. Phong Thiên Lan hỏi, không hảo sao. Nhị sư huynh là người lanh lợi. Giỏi về sự thế, là cái đương các chủ hảo tài liệu. Mục Tình ngẩng đầu nhìn Phong Thiên Lan, hỏi: "Chính là, tiểu sư thúc, ngươi cảm thấy việc này vu tộc có thể cho phép sao?" Nàng nhị sư huynh chính là vu tộc ngàn năm khó gặp phản tổ, huyết thống thuần tịnh, là vu tộc lớn nhất bảo bối. Phong Thiên Lan sớm đã suy xét hảo. Hán đương các chủ, vừa vặn có thể kiềm chế Nam Châu vu tộc. Ký Nguyên Bạch chỉ cần lập trường kiên cố, hắn trên đời một ngày, Nam Châu vu tộc liền không động đậy tiên các." Mục Tình Hành đi, tiểu sư thúc chiêu này là rất tàn nhẫn. Kỳ nguyệt xanh kia lão đông tây nếu là đã biết việc này, hẳn là sẽ hận Phong Thiên Lan cùng tiến cát, hận đến nghiến răng nghiến lợi đi. Phong Thiên Lan đem ngân châm từ nàng trên cổ tay rút khởi. cu cu cu cu cu. Một con lại béo lại xảo linh bù câu từ ngoài cửa sổ phi tiến bào, dừng ở mục tình đỉnh đầu. Mục tình đem linh bổ câu chảo hạ tới, hỏi. Này bù câu ngươi như thế nào còn giữ? Dưỡng phì lại nước sao? Phong Thiên Lan thu trầm Tiếp nhận Linh Bồ Câu, từ nó trên chân hủy đi tin. Hắn mơ hồ xem qua một lần lúc sau, đem tờ giấy đưa cho Mục Tình. Ký Nguyên Bạch gửi thư, nói thủ thức chu sắp tiến cảnh, đã ở Đông Hải thượng tìm cái bí cảnh bế quan. Mục Tình cầm tờ giấy, có chút không cao hứng. Ta còn tưởng rằng ta có thể so sánh hắn trước một bước đến hóa thần kỳ đâu. Chương 43 Chư Tịch Bác Hải Cung dân chúng một nửa nhân tộc một nửa yêu tộc Bắc Châu bất đồng, Bác Hải là cái chỉ thuộc về yêu tộc địa phương. Bắc Hải trung tâm kiến một tòa hoàng thành. Này tòa hoàng thành bất đồng với phàm thế những cái đó hồng tường ngói đỏ cung điện, mà là lấy Bác Hải đặc sản băng tinh thạch tường. Mỗi vùng đêm tối, băng tinh thạch liền sẽ tản mát ra hơi lam quan huy, này tòa thật lớn cung điện liền sẽ bày biện ra một loại ưu nhã lại thần bí mỹ cảm, xinh đẹp đến dường như trong ngộng chi cảnh. Bác Hải mỗi năm ước chừng có một nửa thời gian là ở trong đêm tối. Thiết kế này tòa hoàng thành người cũng coi như là dụng tâm. Thân vô tướng thừa tàu bay đã trở lại. Hắn vừa rơi xuống đất, đã bị ôm cái đẩy cõi lòng. Thân vô tướng gian nan mà vừa ôm lấy chính mình người nọ, nói. Phu hoàng, phu hoàng, mau bông ra, có nhiều người như vậy nhìn đâu, chú ý hình tượng. Trong hoàng thành cung nhân không hẹn mà cùng mà rời đi ánh mắt. Bệ hạ đối mất mà tìm lại hoàng tử cực kỳ thân cận, trường hợp như vậy bọn họ đã nhìn sắp 3 năm, thói quen. Thân vô tướng nói, ta muốn mau xuyến không khai khí. Hắn lúc này mới bị bông ra. Lệ vô nguyệt sửa sang lại một chút quần áo liền lại thành vị tiê khí chất lãnh lạo, không dễ tiếp cận yêu hoàng bệ hạ. Tân vô tướng Giả, đều là giả. Tân vô tướng có chút không quá thói quen cùng phụ hoàng thân cận. Hán phụ hoàng hiện giờ đã có hơn 800 tuổi. Chính là này tu chân giới tu sĩ, nhưng phạm là thiên phú hảo, tu vi cao thâm, đều là một phen tuổi, còn vẫn duy trì tuổi trẻ khi bộ ráng. Tân hoài, phong thiên lan, thiên cơ tử đều là như thế này, ma quân trọng diễm nhất quá mức, đều 1.300 tuổi, vẫn là hơn 20 tuổi mặt. Thần vô tướng phụ hoàng cũng giống nhau. Hắn cùng thần vô tướng đứng chung một chỗ khi, người khác căn bản nhìn không ra bọn họ là phụ tử, chỉ có thể nói đây là một đôi huynh đệ. Lệ vô nguyệt nói, đi vào trước đi. Thần vô tướng mệt mỏi thở dài một hơi, đuổi kịp yêu hoàng bệ hạ. Chờ vào trong cung điện, bọn họ liền ngồi ở cùng trường trên bàn, tiêu đồ ăn tới, một bên dùng nữa, một bên nói mấy ngày nay sự. Nói nói, thần vô tướng nói. Phụ hoàng, ta có một việc muốn hỏi ngài. Chuyện gì? Thấy thần vô tướng chậm chạm không đáp. Lệ vô nguyệt hiểu được, tiêu các công nhân đều lui ra ngoài. Hiện tại có thể nói. Thần vô tướng lo lắng nói. Phu hoàng hẳn là biết, ta có một sư mội. Lệ vô nguyệt nói. Biết, người mỗi ngày đầy nàng, há mồm sư muội ngậm miệng sư muội ta không muốn biết cũng biết. Ta xính lết đều giúp ngươi bị hảo, khi nào hạ xính. Thần vô tướng. Lệ vô nguyệt vươn tay tới, đem thần vô tướng má sườn sợi tóc sau này lót hạ, đánh giá nhi tử vài lần nói Ngươi tự tin chút, ngươi sư mội khẳng định sẽ thích ngươi. Ngươi bộ dáng này giống ta, năm đó ngươi mẫu hậu chính là bởi vì gương mặt này, mới đối ta nhất kiến trung tình, theo đuổi ta thật nhiều năm đâu. thân vô tướng, hắn đã nghe nói qua phụ hoàng cùng mẫu hậu tương nộ. Giang hoàng hậu xuất thân từ gia ra, là tu chân thế gia. Nàng năm đó đối lệ vô nguyệt nhất kiến trung tình, liền triển khai theo đuổi. Yêu hoàng bệ hạ xem nàng là cái tiên tu, vẫn là cái kiếm tu, ngay từ đầu cho rằng nàng là muốn đuổi giết hắn Lệ Vô Nguyệt không nghĩ thương tổn nhân tộc, liền một đường chạy trốn, trên đường thường thường quay đầu lại nhìn xem, kia nữ tu còn ở kiên trì không ngừng mà đuổi theo hắn. Hắn chạy thoát 7 ngày 7 đêm, từ Bắc Hải chạy trốn tới Tây Châu, thật sự là không nghĩ tiếp tục chạy thoát, chỉ có thể dừng lại, hỏi: "Cô nương, ta cùng với ngươi gì oán gì thù a?" Như vậy một hồi trò khơi hải, chính là yêu tộc chi chủ cùng nhân tộc nữ tử tình yêu bắt đầu. Thời gian trở lại hiện tại. Ngươi này sư muội là có chút khó truy, nhưng ngươi có như vậy một khuôn mặt Chỉ cần ngươi nguyện ý đổi theo Khẳng định không thành vấn đề Lệ vô nguyệt tử cấp nhi tử cổ vũ Tân vô tướng Nhưng mục tình học vẫn tâm kiếm đâu Vấn tâm kiếm chính là vô tình đạo A Không đúng, này không phải trọng điểm Phu hoàng, ta không phải cùng ngươi nói cái này Tân vô tướng nói Sư mội nàng có tâm ma Phía trước ở cùng cổ ma tộc đối chiến thời Trên người dính cổ ma tộc huyết Ma khí nhập vào cơ thể Lệ vô nguyệt buông chiếc búa Nói tiên tu tâm ma nảy sinh Ma khí nhập vào cơ thể, nếu tâm ma khó hiểu, kết cục cũng chỉ có tẩu hỏa nhập ma. Nhưng này tâm ma, lại nơi nào là hảo giải đâu? Đan tu linh đan vô dụng, y tư tu y tư thuật vô dụng, chỉ có rửa tu sĩ chính mình vứt lại chấp nghiệm, mới có thể cởi bỏ tâm ma. Nhưng chấp nghiệm nếu là hảo bông? Vì cái gì có như vậy nhiều người khi chết nhân chấp nghiệm hóa lệ quỷ? Lại vì cái gì có như vậy nhiều quỷ quái toán khí sâu nặng, không muốn nhảy kia luân hồi đài? Thần vô tướng hỏi. Phu Ho ta muốn hỏi một chút ngươi, có hay không khác phương pháp? Vấn đề này khó đến yêu hoàng bệ hạ. Lệ vô nguyệt nói. Quay đầu lại ta hảo hảo ngắm lại, trở mình một phen tàng thư các bí tịch, nhìn xem có biện pháp gì không. thân vô tướng có chút ấy nấy, nói. Phu hoàng, ta vừa trở về liền cho ngươi tìm phiền tài sự, ngươi vì cái gì đều không chối từ đâu. Hắn vì mục tình, đã làm phiền quá yêu hoàng rất nhiều lần. Tỷ như phải yêu tộc tu sĩ đi tham gia tinh huynh các đại bỉ. Tỉ như phải yêu tộc người đi Tây Châu Bắc Bộ giúp những cái đó hôn huyết tu sửa thành trì, hiện giờ lại phải vì mục tình cầu nàng khốn cục giải pháp. Lệ vô nguyệt nhìn tần vô tướng, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Vô tướng, mục tình đối với ngươi mà nói, là rất quan trọng người đi. Tần vô tướng không hề do dự nói, đúng vậy. Đối với ngươi mà nói quan trọng người, ta cũng sẽ quý trọng. Muốn hỏi vì gì đó lời nói. Lệ vô nguyệt chỉ chỉ tần vô tướng ngực, nói. Nô nhi, vì phụ thâm ái ngươi. Thân vô tướng bốt ngực, bỗng nhiên cảm giác chóc mũi có chút chua sót. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không chịu người thích, thậm chí sẽ đã chịu khi dễ cùng chế nhạo. Khi đó hắn chưa bao giờ nghĩ đến quá, chính mình có một ngày sẽ tìm được thân nhân, sẽ bị người đặt ở đầu quả tim, coi như minh châu. Lệ vô nguyệt còn nói thêm. Hơn nữa, người kia sư muội là muốn thành tiểu đại sự người. Nàng tâm tư không xấu, nàng giúp quá ngươi, cũng vì hôn huyết làm rất nhiều sự. Ta không đành lòng, làm như vậy một người, tuổi còn trẻ vốn nhờ tẩu hỏa nhập ma mà thân tử đạo tiêu. Đêm giao thừa thời điểm, Vân Ngai Sơn vẫn là khai cái tiểu yến hội. Vì không quét mục tình hứng thú, Trầm Ngư Dạ cùng Quỷ Tướng nhóm đều xuất hiện, Thiên Cơ Tử cũng mang theo Đông Phụng về tới lầu chính. Còn có Lục Nhiên, Thanh tuân đám người, đều phải cùng nhau tham gia yến hội. Chỉ là có cái vấn đề. Mục Tình đi đến trong đại điện lúc sau liền ngốc. Phong Thiên Lan hỏi, "Như thế nào không ngồi?" Mục Tình nói, người đem ta vị trí chiếm, nàng vẫn luôn là ngồi chủ vị." Nhưng hôm nay nàng chủ vị thượng, ngồi cái Phong Thiên Lan. Phong Thiên Lan trầm mặc một lát, nói. Thói quen. Hắn là Sơn Hải tiên các các chủ, ấn hắn ở tu chân giới địa vị. Một khi gặp được kiến hội, chủ vị tất nhiên là của hắn, liền Tân Hoài đều chỉ có thể ngồi trưởng lao sơ tịch. Lời nói đã nói xong, Phong Thiên Lan lại hoàn toàn không có muốn dịch khai ý tứ. Mục tình. Hành, ngươi là ta thân sư thúc, ta ngồi sườn. Thiên cơ tử tới thời điểm, thấy một màn này cũng đốc. Hán nguyên bản là muốn ngồi ở chủ vị bên cạnh, dựa gần mục tình. Nhưng hôm nay chủ vị ngồi cái phong thiên lan, hắn bên trái ngồi cái mục tình, cũng chỉ thừa bên phải vị trí. Thiên cơ tử. Mục tình nghiêng đầu nói, thiên sư thúc, ngươi không ngồi sao? Ngồi. Thiên cơ tử nói, đông phụng, cho ta dịch một bộ bàn ghế tới, liền dịch đến ngươi mục sư mọi phía dưới là được. Mục tình. Vì cái gì muốn tới phía dưới đi ngồi?